Lục lạc vì thế cứ như vậy thành công bị Tiểu vi vi cấp lửa dối. Nàng căn bản không nghĩ tới, thử xem thật là không thành vấn đề. Chính là đến lúc đó thích hợp không thích hợp, cũng không phải là nàng một người định đoạt A. Nhưng là loại chuyện này Tiểu vi vi sẽ nói cho nàng sao? Hiển nhiên sẽ không A. Trưng 489 quang lộ võng, Vì thế lục lạc lại lần nữa thành công bị Tiểu vi vi cấp hố. Vì tỷ, ngươi như vậy hố nàng rốt cuộc là vì cái gì A? Lục lạc cầm bổ hóa cùng phía trước làm tốt một ít tiểu nhân pha lê cùng lưu ly li đem kiện rời đi lúc sau, hạ mặt cảm thấy đặc biệt kỳ quái hỏi tiểu vi vi. Tiểu mội chỉ mỉm cười thực quỷ dị, ngươi xác định ngươi muốn biết nguyên nhân. Lúc này, nếu tới cái âm trầm bối cảnh âm nhạc nói, sống sờ sờ chính là phim kinh dị bên trong cảnh tượng A. Tiểu Hồ điệp thực đúng lúc thả ra âm trầm bối cảnh âm nhạc, kia mơ hồ thanh âm, sướng với tiểu mội chỉ quỷ dị tươi cười cùng với kỳ quái âm điệu. Thảo đi hạ mạt bại lui. Ngượng ngùng vi tỷ ta không muốn biết. Nàng vẫn là thực thức thời. Tiểu muội chỉ lại không làm, kia không được. Chính là ta hiện tại muốn nói cho ngươi. Lần này kiểu vi vi tươi cười kỳ thật là thực sán lạ, nhưng là có vừa rồi bóng ma hạ mạt, lại cảm thấy kiểu vi vi tươi cười càng thêm khủng bố, tuy rằng đã không có bối cảnh âm nhạc. Vi tỷ, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân lần này đi vì thế hạ mạn nháy mắt nhận sai, yêu nhụy chỉ nhàn chán nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, thích, một chút đều không hảo chơi, thật là nói xong liền lăng lăng mà đi. Hạ mạn chỉ cảm thấy, tuy rằng là rét đậm thời tiết, chính là nàng trên lưng lại ra một tầng bạch bao hãn, nhà mình lão mẹ nó khí chẳng càng ngày càng cường đại rồi a, tỷ người rốt cuộc đang làm gì đầu mùa đông đem chính cả người cứng đờ hạ mạn lôi đi, sau đó nhìn người này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi biết rõ lão mẹ như vậy, ngươi còn thấu đi lên tìm đường chết, thật là không biết không tìm đường chết sẽ không phải chết sao. Hạ mạc, nàng xác biết không tìm đường chết sẽ không phải chết là không sai, chính là ai biết lão mẹ tùy thời nghĩ hố bọn họ sao. Này rõ ràng là thân mụ A. Ta về sau tận lực, không làm. Hạ mạc miễn cưỡng mở miệng, lại không có bất luận cái gì thuyết phục lực, mặc kệ là đối với đầu mùa đông, vẫn là nàng chính mình. Phần 306 Đến lúc đó, mặc kệ chuyện gì, hạ mặt khẳng định lại giống như phát hỏa thiêu thân giống nhau, trực tiếp vọt tới kiểu muội chỉ ngọn lửa mặt trên, sau đó sống sờ sờ bị thiêu chết, nướng chết, bỏng chết, ghét bỏ chết, cuối cùng một cái giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Hảo đi, ta tưởng ta không có biện pháp tin tưởng ngươi, cho nên chỉ có thể nghĩ cách coi chừng ngươi. Bình tĩnh nhìn lão tỷ không biết bao lâu lúc sau. Đầu mùa đông rốt cuộc đem chính mình tiếng lòng thở dài nói ra. Tuy rằng biết rõ lao để nói chính là thật sự, chính là hạ mặt vẫn là cảm thấy hào hỏng mất á hào hỏng mất, giống như có 10 vạn thất thảo nê mã từ nàng trong lòng gào thét mà qua. Em mà không được, đáng thương trái tim nhỏ đều vỡ vụn. Đến nỗi lục lạc trở lại bên kia lúc sau, tìm được quý lệ đưa ra thí hôn ở trung ý tưởng thời điểm sở trải qua hết thảy, tác giả quân đã hoàn toàn không nghĩ đề ra. Khiết quả thực chính là một hồi thai nạn. Đây là một cái yêu thương chuyện xưa. Chuyện xưa chủ yếu có chuyện, chính là có cái gọi là lục lạc sáng thế thần, bị nhà mình sư phó hố, bị nhà mình thanh mai trúc mã quý lễ hố, bị nhà mình khuê mật kiểu vi vi hố các loại hố chuyện xưa. Chúng ta có thể đơn giản hóa một chút, xưng là hố thần chuyện xưa. Phụ trương phụ trương, lục lạc cư nhiên cùng quý lễ kết hôn. Đại gia mau đi xem náo nhiệt ta. Đưa ngày nọ sáng thế thần giới lưới trời thượng trí đỉnh xuất hiện như vậy một cái tin tức thời điểm, lục lạc đã hoàn toàn vô lực phung tạo bởi vì nàng đã thành công bị mội chỉ mặt ngoài ôn nhuận kỳ thật phúc hắc quý lê cấp van sạch sẽ liền cặn bát đều không còn. Tiêu muội chỉ lại lần nữa nhìn thoáng qua bị lục lạc định nghĩa vì tiến hóa trung trạng thái tiểu bạch, phát hiện vẫn cứ là như vậy một đống. Sinh mệnh chỉ tiêu vẫn là cùng phía trước giống nhau tuy rằng mỏng manh nhưng là kiên định, vì thế yên tâm rất nhiều, liền đi ra cửa. Hôm nay đến cấp lại lần nữa ba cái bộ lạc phóng treo không đảo A. Không sai, tiểu mội chỉ đã có thể một hơi thả ra ba cái treo không đảo. Chỉ là thả ra ba cái lúc sau, đến hảo hảo ngủ cả đêm, ngày hôm sau mới có thể lấy no đủ tinh thần nên đón tân một ngày đã đến, tiếp tục đi ném treo không đảo đi. Ân, chúng ta biết ngươi muốn đi phóng treo không đảo A vi Tỷ, Hạ mặt tỏ vẻ không phục, chính là ngươi vì cái gì muốn mang lên chúng ta A. Đầu mùa đông ở mặt khác một bên yên lặng gật đầu, loại này trời giá rét thời điểm, không phải hẳn là làm cho bọn họ hai cái đáng yêu em bé ngoan ngoãn ngốc tại ấm áp trong sơn động lớn lên sao. Vì cái gì nhà bọn họ lão mẹ sẽ như vậy đối bọn họ? Tiêu muội chỉ thực hưng phấn mở miệng, ai nha nha các ngươi đừng nói như vậy, mang các ngươi ra tới mục đích cũng không phải là vì đi ném treo không đảo, ta phát hiện một cái đặc biệt xinh đẹp địa phương, mang các ngươi đi xem phong cảnh A. Đầu mùa đông lại cảm thấy không đáng tin cậy, trời giá rét này, có thể có cái gì xinh đẹp phong cảnh A, ngay cả rừng cây, cũng chỉ dư lại châm diệp cây thường xanh, rốt cuộc có cái gì cảnh đẹp có thể xem A. Tiêu mội chỉ cười mà không nói. Thức mau, liền có người nên đón lại đây, tiêu mội chỉ lập tức thay ôn hòa hào phóng bao dung tính mười phần tươi cười, thích thủ lĩnh, mang ta qua đi đi. Nàng hướng tới trước mặt cái này đại khối cơ bắp ngật đáp gật gật đầu. Vị này thích thủ lĩnh cũng cùng tiểu vi vi hành lễ lúc sau, liền ngồi lên chữ tuyết, sau đó mang theo cưới tiểu hắc tiểu vi vi cùng nàng trong lòng ngực hai chỉ vật nhỏ đi tới lên. Đến nỗi đi nơi nào vấn đề? Đương nhiên là đi ném treo không đảo lạc. Tiểu vi vi phía trước đã ở lưới trời mặt trên cùng sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đều đề qua, làm cho bọn họ ở chính mình bộ lạc phụ cận tuyển một khối đất chống ra tới, dùng để đương treo không đảo nơi dừng chân. Đại gia đã sớm tuyển hảo. Chỉ còn chờ Kiều Vi Vi chưa ban biểu đâu. Hôm nay cái thứ nhất mục đích địa chính là thích thị bộ lạc, cho nên thích phàm tự nhiên là sớm liền tới đây nên đón. Phải biết rằng, đương sở Hữu treo không đảo đều phóng hào lúc sau, bọn họ liền có thể thông qua quang lộ, nháy mắt ở sở Hữu treo không đảo chi gian truyền tống, kia đến có bao nhiêu phương tiện à. Kiều Vi Vi theo thích phàm đi tới cái này hắn tuyển ra tới địa phương, cũng không tệ lắm. Cung nàng yêu cầu không có gì khác nhau. Địa bàn còn lớn hơn nữa một ít, vì thế nàng cười nói, nơi này liền không tồi. Sau đó từ chính mình trong tay áo, nhẫn, móc ra một cái lớn bằng bàn tay kiến trúc hơi co lại vật, rót vào tinh thần lực lúc sau, hướng bầu trời một ném. Thứ này đón gió liền trướng, tiếp tục thượng phù. Ở mấy cái hô hấp lúc sau, liền biến thành đại gia biết đến treo không đảo bộ dáng, hơn nữa đã thành công tới cái kia độ cao. Tiêu mội chỉ tùy tay từ nhẫn bên trong lại lần nữa lấy ra tới một cái xoát tạp khí hệ thống đặt ở phía dưới, sau đó hai lời chưa nói, liền trực tiếp thượng trên đảo đi. Đi lên lúc sau, tiêu mội chỉ làm sự tình cũng chỉ có hai kiện. Đầu tiên, phong bế thang máy, làm mọi người chỉ có thể ở mẫu bạc truyền tống trong đại sảnh mặt mà không thể thượng trên đảo đi. Sau đó, lại lần nữa ném cái xoát tạp khí hệ thống ra tới, đem nơi này giả thiết hảo. Tên cùng thu phí hạng mục gì đó. Thu phục này hết thể lúc sau, tiêu mội chỉ liền một lần nữa đi xuống. Chương 490 chấn động tâm linh cảnh đẹp. Hảo thích thủ lĩnh, các ngươi nơi này đã khai thông, chờ đến quang lộ vong chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền có thể dùng. Tiêu mội chỉ đem phía dưới cái này xoát tạp khí cũng kích hoạt rồi lúc sau, liền cùng thích phàm nói lên. Thích phàm gật đầu, thật cảm ơn đại tư tế. Ngài muốn ở chỗ này ăn cái gì sao? Tiểu vi vi xua xua tay, nói, không cần, ta còn có hai cái bộ lạc muốn đi đâu, ngươi có thể hiện tại đi lên thử xem xem, tuy rằng không thể truyền tống đến địa phương khác, chính là đến màu bạc truyền tống đại sảnh vẫn là không thành vấn đề. Tốt đại tư tế. Cơ bắp ngật đáp thích phàm ngật đầu. Sau đó tiểu mội chỉ liền chuyện, Lại sau đó thích phàm liền thật sự đi lên thử thử. Nhạ, các ngươi xem, thực mau, ta lại ném hai cái treo không đảo ra tới liền mang các ngươi đi xem ta phát hiện xinh đẹp phong cảnh Tiêu Vi Vi rời khỏi sau Hương Phấn cùng nhà mình một đôi nhi nữ tỏ thái độ hai chị Hoa không thể trí không đích xác thực mau không sai chính là phong cảnh thế nào vậy khác nói đương nhiên bọn họ cũng sẽ không nói phá khó được Vi tỉ như vậy vui vẻ sao Lữ Thủ Linh Tai Kiến Tôn Thủ Linh Tai Kiến Tiêu Vi Vi nhanh chóng thu phục kế tiếp hai cái bộ lạc Sau đó trực tiếp liền tôn thị bộ lạc cái kia vừa mới quang ra ngoài treo không đảo quang lộ truyền tống đi ra ngoài. Đến nỗi tới nơi nào vấn đề, ngựa ngùng không ai biết. Hảo đi, kỳ thật là bởi vì, cái này treo không đảo địa lý vị trí tương đối kỳ lạ. Ở viên tinh cầu này một chỗ khác chỗ chống khu vực. Tiêu mội chỉ đặt chân địa phương vẫn cứ là một mảnh tiểu bình nguyên. Từ nơi này vọng qua đi, bên cạnh một vòng đều là núi lớn. Cho nên nơi này cùng với nói là bình nguyên, không bằng nói là buồn địa càng tốt một chút. Đây là nơi nào? Hai chỉ hoa đều nhạy bén mà cảm giác được hoàn cảnh có chút không đúng. Rốt cuộc tuy rằng con nhỏ, nhưng là đi theo kiểu vi vi hòa ly mặc qua lại ra tới lắc lư thời gian cũng không ngắn, đối địa phương khác cảm giác cũng là có. Tiêu muội chỉ mỉm cười dối tay, đương đương đương đương, chúc mừng các ngươi đi tới viên tinh cầu này một chỗ khác. Cái này treo không đảo là ta chuyên môn làm lục lạc giúp ta ném lại đây. Hai chỉ hoa nghe vậy cả kinh, sau đó lập tức khắp nơi đánh giá lên. Sau một lát, hai người đều nhàn chán, bởi vì liếc mắt một cái xem qua đi, nhìn đến kỳ thật cùng bên kia không có gì khác nhau sao. Đương nhiên không khác nhau. Hình như là nhìn ra nhà mình hai chỉ hoa ý tưởng, yêu muội chỉ khen thưởng cấp hai chỉ tiểu gia hỏa một người một cái đầu băng, sau đó cười nói. Bởi vì vốn dĩ chính là dựa theo giống nhau như lúc tới làm A. Sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ta là nói lục lạc sáng thế thời điểm. Hai chỉ hoa bình tỉnh, chắc không được không có gì khác nhau đâu. Nhưng là ta muốn mang các ngươi xem cũng không phải là cái này. Tiểu vi vi thần thần bí bí lắc lắc ngón tay, sau đó mang theo nhà mình hai chỉ hoa, cưới tiểu hắc tiếp tục đi tới, trong chốc lát chúng ta liền đến mục đích địa, các ngươi nhưng đừng nhìn sợ ngây người nha. Nhìn thân thân bí bí nhà mình lão mẹ, nói thật, hai chị hoa vẫn là rất chờ mong. Rốt cuộc có thể làm kiến thức rộng rãi kiểu vi vi đều cảm thấy không tồi địa phương, nói không chừng thật đúng là liền không tồi đâu. Tiểu hắc là biết cái này địa phương, bởi vì kiểu vi vi chính mình một người đã tới. Cho nên quen cửa quen nẻo đi tới. Tiểu vi vi cùng trong lòng ngược hai chị nói chuyện, mà hạ mạt cùng đầu mùa đông còn lại là khắp nơi nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát sau. Đầu mùa đông liền như mày, vi tỷ, chúng ta đây là đi tử lộ A. Không sai, từ đầu mùa đông ánh mắt phương hướng xem qua đi, phía trước thật là tử lộ, thượng có huyền nhai tuyệt bích, hạ có sâu thẳm khe núi, trung gian còn lại là hai tòa núi lớn đan xen chỗ. Tiêu muội chỉ càng thêm thần bí mỉm cười lên, không biết các ngươi có biết hay không một đầu thơ. Hạ mặt kỳ quái, tử lộ cùng thơ có quan hệ gì? Chẳng lẽ có người chuyên môn viết tử lộ? Hoặc là đây là ngươi muốn mang chúng ta xem nô vật." Tiểu Muội chỉ lại một chút không thèm để ý bắt đầu niệm nổi lên thơ: "Sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liêu ánh hoa tươi lại một thôn." Nàng vừa dứt lời, tiểu Hắc bước chân cũng vừa vặn ở phía trước nhìn như phá hỏng, nhưng là lại chỉ là cái biến chuyển địa phương trải qua. Thực hiện vừa chuyển, trước mặt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Quả nhiên là Sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Đâu mua đông cảm khái lên, Không trách bọn họ giật mình, thật sự là ngươi nếu ở trong núi đi rồi nửa ngày lúc sau, phát hiện ở phía trước vốn dĩ tưởng tử lộ địa phương xoay cái cong, cư nhiên thấy được xinh đẹp phong cảnh, đó là một loại hoàn toàn không biết nói như thế nào cảm giác ra. Tiểu mội chỉ đem hai chỉ hoa thả xuống dưới, sau đó dựa vào tiểu hắc mềm mại mà ấm áp trên người, nhìn trước mặt cảnh tượng, lại lần nữa trầm mặc. Mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần, Kiều Vi Vi đều không thể không bị thiên nhiên điêu luyện sắc xảo sở chấn động. Đây là băng động. Hạ Mạt mở to hai mắt nhìn trước mặt cảnh tượng, nàng đời trước cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp băng động. Không sai, đây là một cái sơn cốc, hơn nữa là cái không nhỏ sơn cốc. Nhập khẩu cũng chỉ có Kiều Vi Vi phía trước tiến vào, cái kia cơ hồ sẽ không bị phát hiện, ẩn nấp đến cực điểm biến chuyển. Nhưng là bên trong phong cảnh, Kiều Vi Vi tưởng, nơi này khẳng định là thiên hạ vô song. Ít nhất thiên hạ này bên trong, là vô song. Nơi này vốn là một cái thác nước, một cái trên lệch gần 3.000 m, độ rộng có 200 mét to lớn thác nước. Nơi này, mới có thể chân chính được xưng là là vân đài thiên thác nước đi. Tiêu vi vi nhìn liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh thác nước, cảm khái lên. Đương nhiên, hiện tại là mùa đông, thủy đều bị đông lạnh thành băng, cho nên đổ sộ thác nước hiện tại là nhìn không tới. Chính là lại có thể nhìn đến mặt khác một loại càng thêm đồ sộ cảnh tượng, không sai, chính là băng đạo. Ngẫm lại xem, đại khái có 3.000 mẹ cao 200 mét khoan trên vách núi đá mặt, tràn đầy treo, đều là tuyết trắng trong suốt băng trụ. Cái loại này dày đặc màu trắng, thậm chí có thể làm 4 dĩ quần áo giữ ấm vậy là đủ rồi ba người, đều sinh sôi dùng mình một cái. Đây là một loại thị giác thượng kích thích. Chứ bỏ trước mắt tuyết trắng ở ngoài, nơi này nhan sắc kỳ thật cũng không đơn điệu. Bởi vì ánh mặt trời chiếu lại đây lúc sau, treo ở huyền nhai tuyệt bích mặt trên này đó băng trụ, phản xạ ra xinh đẹp mà mê người sáng giỏi. Cho nên, nơi này băng động bên ngoài một tầng, che kín rẩm rạp cầu vồng. Này đó cầu vồng khâu ở bên nhau, đem nơi này biến thành một cái cầu vồng còn sáng. Tuy rằng nói tiểu hồ điệp cũng có thể đánh ra một cái cầu vồng còn sáng, chính là rốt cuộc không có trước mặt cái này như vậy chấn động nhân tâm. 3.000 mễ cao 200 mét khoan trên vách núi đá, chậm rãi đều là sâm hàn tuyết trắng băng động, mà ở khoảng cách vách núi đại khái nửa thước địa phương, song song sinh tồn hợp thành một đạo tường cầu vồng. Loại này quang mang chói mắt, thậm chí làm kiểu vi vi đều thất thần. Phần 307 Vi tỷ, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, nơi này cảnh sắc, thật là, hạ mặt trường, cái miệng nhỏ, lẩm bẩm tự nói, căn bản không để bụng kiểu vi vi rốt cuộc có hay không nghe thấy. Nơi này cảnh sát, đã đem nàng hoàn toàn chấn động ở. chương 491 Quang học cảnh đẹp cùng quang học màn ảnh. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, liền cảm khái không được, nói lục lạc đều không nhất định biết, nơi này tồn tại như vậy một cái thần kỳ mà Mỹ lệ địa phương, lần sau mang theo nàng lại đây, Hảo muốn biết, người này nhìn đến nơi này cảnh tượng lúc sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng A. Cho dù tại như vậy chấn động cảnh đẹp trước mặt, Thiều mội chỉ cũng vẫn như cưu nghị các loại không đáng tin cậy sự tình. Nhưng là hiện tại hai chỉ hoa, lại hoàn toàn không có công phu đi phun tảo nhà mình láo mẹ. Loại này cảnh đẹp trước mặt, các nàng đôi mắt căn bản không đủ dùng A. Lúc này, bọn họ chỉ biết hận lão mẹ chỉ cho bọn họ một đôi mắt, nếu là có một ngàn đôi mắt, liền có thể hạnh phúc mà vui sướng nhìn như vậy xinh đẹp cảnh đẹp. Đương nhiên, nay chỉ là một cái vọng tưởng. Bọn họ kỳ thật chỉ là muốn đem nơi này cảnh đẹp thật sâu mà dẫn vào đáy lòng. Đây là cỡ nào vĩ đại thiên nhiên a? Khả năng ngay cả thế giới này bản thân, sẽ không biết, sẽ có như vậy thần kỳ mà Mỹ lệ địa phương tồn tại đi. Văn chương buồn thiên thành, diệu thủ ngâu đắc chi. Nơi này cảnh đẹp, cũng là thế giới này diệu thủ ngâu đắc chi a. Tiêu muội chỉ cảm khái một câu lúc sau, lại bắt đầu tiết nối. Đáng tiếc, nơi này cảnh đẹp. Bản thân cũng là một loại quang học phản ứng, cho nên camera chụp không ra vốn có mỹ lệ cùng chấn động, bằng không thật sự tưởng đem loại này cảnh đẹp hoàn toàn tồn xuống dưới A. Sau đó Tiểu Hồ Điệp liền mạo phao. Chủ nhân, có thể chụp. tiêu mội chỉ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiểu Hồ Điệp, chính là ta nhớ rõ ngươi chụp ảnh không phải quang học sao. Tiểu Hồ Điệp tỏ vẻ chủ nhân nhà mình quả nhiên ngu ngốc. Chủ nhân... Ngài là sinh vật học gia không phải vật lý học gia, cho nên khả năng không biết, quang học màn ảnh chụp loại này quang học mỹ lệ mới là nhất đồng A. Tiêu mội chỉ mặc, chính mình cư nhiên bị tiểu hồ điệp cấp xem thường sao. Nhưng là nàng một chút đều không tức giận, bởi vì nghĩ đến đây cảnh đẹp có thể tồn xuống dưới, nàng liền rất vui vẻ A. Kia cái gì, tiểu hồ điệp ngươi mau chụp đi. Ta liền không thao túng ngươi, ta biết ta kỹ thuật không tốt. Ngươi nhiều chụp điểm, cái gì toàn cảnh. Bộ phận, mặt trên phía dưới, các loại đều chủ, không phải sợ lãng phí nội tồn, phải dùng tốt nhất độ phân giải. Nếu có thể hoàn toàn hoàn nguyên vậy càng đồng. Tiêu mội chỉ hưng phấn không được, mà hạ mạt cùng đầu mùa đông nghe được lúc sau, kỳ thật cũng là man kích động. Rốt cuộc bọn họ không có khả năng yêu cầu nhà mình lão mẹ mỗi ngày dẫn bọn hắn lại đây, cho nên đem cảnh đẹp mang về kỳ thật cũng là một loại thực tốt lựa chọn A. Chỉ là, tuy rằng sẽ có ảnh chụp nhưng là khẳng định vẫn là không bằng nơi này bản thân xinh đẹp a Tiểu vi vi nhìn trước mặt xinh đẹp băng động cùng với một tầng lập lòe cầu vồng quần sáng, không khỏi cảm khái lên. Nếu là hình thiên ở nói, không chừng hương phấn thành bộ dáng gì đâu. Hạ mặt đột nhiên nghĩ tới cái kia vẻ mặt thanh tú Nam Hải. Tiểu mội chỉ gật đầu, không sai, người này hiện tại đều thành nhiếp ảnh khống, nếu là nhìn đến nơi này cảnh tượng, khẳng định sẽ kích động chết đi. Chúng ta đây trở về đem nơi này chụp ảnh chụp truyền cho hắn xem đi. Đầu mùa đông vì thế kiến nghị. Đương nhiên, hắn buồn ý là tốt, vì cùng cái kia thích cảnh đẹp người chia sẻ xinh đẹp cảnh tượng. Chính là nhà hắn lao tỷ cùng lao mẹ lại không như vậy tưởng, đầu mùa đông ngươi quả thực là quá, thông minh. Nói như vậy, gia hỏa kia nhìn không tới nơi này, khẳng định sẽ phát điên. Hạ mặt cùng âm hiểm cười, lúc này, nếu nói cho hắn... Khi nào luyện đến võ sĩ cấp bậc, liền mang theo hắn lại đây xem nói, gia hỏa kia khẳng định sẽ liều mạng huấn luyện làm chính mình sớm ngày đột phá. Đầu mùa đông chỉ cảm thấy chính mình hảo vô ngữ, rõ ràng vốn dĩ hảo hảo ý tưởng, kết quả làm này hai người một mở miệng, một cái biến thành khoai ra, một cái biến thành kích thích. Hảo đi, đương hắn vừa rồi cái gì đều không có nói thì tốt rồi. Hảo, không nói này đó. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta cho các ngươi lại đây là hố các ngươi sao. Tiểu vi vi véo eo xoa chân đứng thẳng ở hai chỉ vật nhỏ trước mặt, ngẩng đầu đưỡn ngực ngẩng đầu làm khinh thường trạng. Hai chỉ hoa vì thế liếc nhau, đồng thời hướng tới kiểu vi vi chắp tay, thật là cảm ơn vi tỷ, làm chúng ta nhìn đến như vậy xinh đẹp địa phương đâu. Tiêu mội chỉ lúc này mới vừa lòng gật đầu, nói, hảo, chờ một chút tiểu hồ điệp chụp chiếu chúng ta liền chuẩn bị đi rồi. Hai người các ngươi có thể tại đây trong sơn cốc mặt đi dạo xem. Vì thế hai chỉ hoa nhanh chóng từ từng người trong lòng ngực móc ra một đống chỉ có bọn họ nắm tay đại mềm và đồ vật. Sau đó dây tiếp theo, hai chỉ cầu cầu liền biến thành nơ con bướm cùng đĩa bay, hảo đi, bọn họ có đặc thù mang theo kỹ xảo A. Chúng ta đi chuyển một vòng đi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Đầu mùa đông cưới ở hóa hình vì tiểu mã đĩa bay trên người, sau đó nhìn về phía bên cạnh lão tỷ. Hạ mặt đồng dạng cưới ở hóa hình vì tiểu mã nơ con bướm trên người, lắc lắc đầu, hai ta từng người đi thôi, trong chốc lát thấy. Nói xong, liền cưới màu hồng phấn tiểu mã, nhảy nhót chạy mất. Đầu mùa đông gật gật đầu, cũng cưới chính mình màu bạc tiểu mã, đồng dạng nhảy nhót chạy mất. Nơi này như vậy xinh đẹp, từ bất đồng góc độ xem nói, khẳng định liền càng đẹp mắt lạ. Thế nào vi vi? Tiểu vi vi trước mặt bắn ra một cái quần sáng, mặt trên đúng là ly mạc bộ dáng. Bọn họ không có phát hiện cái gì đi. Tiêu Vi Vi biết nam nhân nhà mình lời nói bọn họ chỉ chính là ai, đúng là nhà mình hai chỉ hoa, vì thế lắc lắc đầu, nói, không biết, hiện tại thấy được chấn động cảnh tượng, sau đó vẫn luôn bị ta tách ra tư duy, khả năng không chú ý tới, chính là một lát liền không nhất định. Nguyên lai like kiểu Vi Vi hòa Ly mạc, cư nhiên đang ở gạt hai chỉ vật nhỏ sự tình gì. Vi Vi ngươi yên tâm, ngươi hai đứa nhỏ cũng coi như là ta văn bố. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ sẻ ra chuyện. Lý mạc bên cạnh vói vào tới một cái đầu, đúng là lục lạc gương mặt kia. Sau đó bên cạnh duỗi lại đây một con nam nhân bàn tay to, trực tiếp đem lục lạc đầu vứt đi rồi. Hơn nữa bên kia loáng thoáng truyền đến lục lạc bị dăn dậy thanh âm. Tiêu mội chỉ khỏe miệng một trọn, người này vẫn là trước sau như một kẻ dở hơi a. Được rồi, các ngươi bên kia không sai biệt lắm thời điểm cùng ta nói một chút, ta dẫn bọn hắn trở về. Tiểu vi vi xa xa mà nhìn thoáng qua bên kia chính chơi sung sướng nhà mình hai chị hoa, sau đó hướng tới ly mạc gật gật đầu, liền tắt đi thông tin màn hình. Tiểu vi vi tìm một cục đá lớn, sau đó làm tiểu hắt ghé vào mặt trên, chính mình còn lại là thoải mái dựa vào tiểu hắt trên người, không biết xuất thần nghĩ cái gì. Mà căn cứ bọn họ đối thoại, nguyên lai hạ mạt cùng đầu mùa đông giống như ra cái gì vấn đề giống nhau, này thật là không thể tưởng tượng nhưng là bọn họ rốt cuộc lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Các ngươi sẽ không có việc gì, các ngươi chính là ta tiểu vi vi hải tử A. Tiểu vi vi lẩm bẩm mở miệng nhắc mãi hai câu lúc sau, liền ấm áp dương Quang cùng phía sau mềm mại mà ấm áp tiểu hắc bài đềm dựa, cứ như vậy ngủ đi qua. chương 492 sáng thế thần tiêm chất. Hai chị hoa chơi đùa nửa ngày lúc sau, phát hiện lão mẹ cư nhiên không có gọi bọn hắn. Vì thế kỳ quái chạy về tới. Lại phát hiện tiểu vi vi cư nhiên cứ như vậy ngủ rồi Bọn họ phi thường vô ngữ nhìn ngủ thật sự thoải mái kiểu mụi chỉ Nhìn nhau liếc mắt một cái Trong mắt toàn là lo lắng Sau đó bọn họ chạy xa một chút Hai người cứ như vậy ghé vào cùng nhau khai nổi lên tiểu sẽ ngươi nói Vi tỷ rốt cuộc phát sinh tình huống như thế nào Mấy ngày nay rõ ràng không thích hợp à Hạ mặt gật đầu Không sai Phát hiện xinh đẹp địa phương Dựa theo bình thường tình huống tới lời nói vi tỷ hẳn là đem chúng ta ném ở nhà, mang theo lão ba lại đây hai người thế giới, kết quả lần này cư nhiên mang theo hai chúng ta đơn độc ra tới, có phải hay không cùng lão ba cãi nhau. Nói nữa, cho dù có tiểu hắc ở, nơi này cũng không an toàn à, vi tỷ cư nhiên như vậy ngủ rồi, có thể hay không là gần nhất quá mệt mỏi. Đầu mùa đông cũng lo lắng sốt ruột, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu, làm vi tỷ như vậy khó chịu. Hạ Mặc cảm thấy loại này không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì cảm giác thật là không song đấu. Mà đầu mùa đông đồng dạng gật đầu, không sai, không song đấu. Tính, dù sao tới cũng tới rồi, khiến cho Vi Tỷ hảo hảo ngủ đi, hai chúng ta tiếp tục đi chơi đi, nơi này đích xác hảo hảo xem, từ bất đồng góc độ xem qua đi, nhìn đến cảnh đẹp đều sẽ hoàn toàn bất đồng đâu. Hạ Mặc vì thế đề nghị, đầu mùa đông tán thành, ân, chúng ta lại đi dạo đi. Nói không chừng có thể nhặt được cái gì đẹp vật nhỏ đâu. Đến lúc đó mang về A. Hai chỉ vật nhỏ rời khỏi sau, kiểu vi vi vốn dĩ ngủ say tư thế cũng không có thay đổi, nhưng là hai mắt lại mở. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao. Nàng nói, bắn ra một cái quần sáng, các ngươi bên kia thế nào? Ta cảm thấy khả năng giấu không được. Ly mạc dừng một chút, sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh một đôi nam nữ, thế nào? Còn muốn bao lâu? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó lục lạc mở miệng nói, Hảo, tùy thời có thể đã trở lại. Sau đó ghi mạc liền thuật lại hai người nói, Có thể. Tiêu vi vi cắt đứt thông tin, sau đó làm bộ làm tịch hung hăng dỗi cái lười eo, động tác rất lớn, sau đó rủi rủi mắt, nhìn về phía trên bầu trời Thái Dương. Ơn, vẫn là như vậy sẵn lạ. Kia cái gì, chúng ta cần phải trở về. Tiêu vi vi đại đại ngáp một cái. Sau đó thét to lên. Ở cái này cơ hội hoàn toàn phong bế trong sơn cốc mặt, tiểu vi vi thanh âm bị vô hạn phóng đại cùng tiếng vọng, trực tiếp đem đang ở vui vẻ tìm đồ vật hai chỉ hòa cấp hoặc sợ. Vi tỷ ngươi tưởng hù chết ta à. Hạ mặt trở về lúc sau câu đầu tiên lời nói, chính là cái này. Nhìn vật nhỏ trợn trắng mắt vỗ bộ ngực một bộ làm ta sợ muốn chết bộ dáng manh thái, tiểu vi vi cười ha ha xoa xoa nàng tóc sau đó đem hai chỉ hoa đều bỏ vào chính mình trước ngực, tiểu hát trên lưng, nơ con bướm cùng đĩa bay tự giác tự động đoàn thành tròn tròn cầu hình, sau đó lăn lộn về tới từng người vốn dĩ vị trí, hai chỉ hoa và táo bên trong, tiểu muội chỉ ha ha cười, sau đó nói: chúng ta xuất phát làm. nói xong, liền chạm chạm tiểu hát đầu, tiểu hát lập tức thật giống như rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Làm hại không có chuẩn bị sẵn sàng hai chỉ hoa trực tiếp liền đụng vào kiểu vi vi trong lòng nước đi. Nhìn coi đến xấu xa nhà mình lắm mẹ, hai chỉ hoa chỉ có thể thế chính mình bị ai. Hảo, xuống dưới đi. Thức mau, bọn họ liền thông qua quang lộ trực tiếp truyền tống tới rồi nhà mình sân cốc. Sau đó kiều muội chỉ vô vô hai chỉ hoa, làm cho bọn họ xuống dưới, chính mình còn lại là đầu tàu gương mẫu tiến vào sân động. Chẳng lẽ chúng ta lầm? Kỳ thật cũng không có sự tình gì, chỉ là vi Tỷ thật sự đột nhiên mang theo chúng ta đi ra ngoài chơi. Có lẽ là chúng ta đa tâm, xem ra vi Tỷ vẫn là không có gì sự tình. Hai chỉ hoa bắt đầu lại lần nữa vận dụng bọn họ thần kỳ tâm linh cảm ứng bắt đầu trao đổi nổi lên ý tưởng, vừa đi vào phòng. Mau tới đây, chờ các ngươi thật lâu. Thiến sơn động, hai chỉ hoa liền thấy được lục lạc. Cùng với lục lạc bên người cái kia, chưa từng có gặp qua nam nhân. Ngươi chính là cái kia cái gì quý lễ đi. Hạ mặt thực mau liền minh bạch lại đây. Sau đó hai người liền hướng tới lục lạc cùng quý lễ phương hướng đi qua. Ai biết, lộ còn chưa đi một nửa, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình pháp lực không dùng được. Vốn dĩ vẫn luôn bay đi tới hai người, cư nhiên mất đi đối pháp lực cùng thân thể khống chế năng lực. Còn không có nghĩ vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai chỉ hoa. Giây tiếp theo, liền trực tiếp kế xỉu, có lẽ là ý thức bị rút ra. Tiếp theo, các nàng hai cái một lần nữa đi tới lần trước thế xỉu thời điểm cái kia hắc cám trong không gian mặt. Phần 308 Chúng ta như thế nào lại chạy đến nơi đây tới? Hạ mặt nhìn cách đó không xa trên người phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang nhà mình lão đệ, lại cúi đầu nhìn nhìn đồng dạng phát tán ánh huỳnh quang thân thể của mình, phi thường buồn bực. Đúng vậy, bất quá chúng ta xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh chúng ta thân thể ngất đi rồi. Không biết vi tỷ bọn họ sẽ suốt ruột thành bộ dáng gì a. Đầu mùa đông lại là trước hết nghĩ tới rồi nhà mình lão mẹ. Hạ mạn cũng như mày, không sai, chính là chúng ta hiện tại có thể có biện pháp nào đâu. Lần trước nếu không phải lão ba phát huy, nói không chừng chúng ta còn không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu. Chính là cái loại này ngẫu nhiên tình huống nói, chúng ta căn bản không biết lúc này đây giải quyết như thế nào a. Quan trọng nhất chính là kỳ thật vi tỷ cùng lão ba bởi vì chúng ta lần trước giấu giếm cũng không biết có như vậy một cái hắc ám tinh thần không gian tồn tại bọn họ khẳng định cho rằng chúng ta mất đi ý thức à đầu mùa đông lại nghĩ tới càng thêm bi thôi sự tình vì thế hai cái tiểu hoa nhi liền bắt đầu tại như vậy một cái căn bản rối tay không thấy năm ngón tay tổng cộng cũng chỉ có hai người coi như nguồn sáng địa phương bắt đầu rối rắm lên mà ở bên ngoài tiểu vi vi hỏa ly mạc ngồi nghiêm chỉnh nhìn trước mặt nằm ở trên giường hai chỉ hoa ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía lục lạc cùng Quý Lễ. Các nàng hai cái, thật sự có được sáng thế thần tiềm chất sao? Nàng tức khắc cảm thấy chính mình giống như không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục lạc gật đầu, không sai, lần trước bọn họ thế xịu thời điểm, ta liền có cảm giác, chẳng qua bởi vì một ít tình huống mà không dám xác định. Kết quả ta lần trước lại đây thời điểm, bọn họ trong cơ thể cái loại này ước số đã phi thường sinh động cho nên ta mới muốn nói cho của các ngươi, bọn họ không phải ngươi mang lại đây sao? như vậy theo lý thuyết, hẳn là không có loại này tiềm chất mới đối a. Tiêu Vi Vi lại cảm thấy chính mình phi thường mà buồn rầu. Quý Lễ An ủi Tiêu Vi Vi nói, cái này cũng không có cách nào a, bọn họ có thể là vốn dĩ linh hồn cùng thân thể này kết hợp lúc sau mới bắt đầu chậm rãi diễn sinh ra loại này tiềm chất. cho nên đời trước gì đó, căn bản không thể làm tham khảo ý kiến tới định. Tiểu vi vi như mày, nàng không hy vọng chính mình hài tử sẽ gánh vác thứ gì, chính là loại chuyện này, nàng cũng không thể rút bọn hắn gánh vác, hết thể chỉ có thể dựa chính bọn họ. Chương 493 không thể tự kiềm chế tử mâu trạng thái. Nói cách khác, hiện tại các người muốn đem bọn họ đưa tới sáng thế thần giới đi, cho bọn hắn tìm sư phó, sau đó về sau ta liền không thể mỗi ngày khi dễ bọn họ. Tiểu vi vi đối nhà mình oa nhóm tỏ vẻ phương pháp luôn là như vậy thần kỳ. Lục lạc khỏe miệng vừa kéo, mà quý lễ lại rất nghiêm túc gật gật đầu, bất quá chờ bọn họ việc học có thành tựu lúc sau, khẳng định vẫn là có thể lại đây. Ta tin tưởng lục lạc là sẽ không ngăn cản bọn họ đi vào thế giới này, chỉ cần lục lạc đồng ý, bọn họ liền có thể tùy ý ở hai bên lui tới. Tiêu mội chỉ vẫn là rất nhiều bất mãn, lục lạc ngươi người này thật là, đem bọn họ từ thế giới khác ném lại đây cho ta đương hoa, sau đó ta cực cực khổ khổ sinh dưỡng. Ngươi cư nhiên nói cho ta bọn họ không thể ở ta bên người ngốc, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, thật là quá chán ghét. Tiêu vi vi đối lục lạc oán niệm đã muốn hóa thành thực chất. Sau đó lục lạc liền càng thêm ngượng ngùng. trên thực tế, ta mang theo sư phó của ta lại đây thời điểm, nàng liền phát hiện đầu mùa đông cùng hạ mặt trên người vấn đề, hơn nữa chỉ ra, mỗi lần tiếp xúc tân sáng thế thần, bọn họ trong cơ thể ước số liền sẽ càng thêm sinh động một chút, sau đó... Cho nên ta mới mang theo quý lễ lại đây, quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ té xỉu. Ta liền không nên làm ngươi xuất hiện ở ta hoa nhóm bên người. Tiêu vi vi hung tợn mà nhìn về phía lục lạc. Lục lạc cảm giác chính mình hảo khổ bức a. Chính lại nhưng cũng biết chuyện này thật đúng là chính là chính mình sai, vì thế ngoan ngoãn cũng không dám hé răng. Bằng không kiểu mội chỉ thật sự sẽ hận chết nàng. Kia cái gì, bằng không ta mỗi lần bổ hóa đều dẫn bọn hắn lại đây. Lục lạc nhược nhược mở miệng, Tiêu Ngụy chỉ hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tính chờ chính bọn họ có thể xuống dưới thời điểm đi, ta nhưng không nghĩ chậm trễ bọn họ. Lục lạc vì thế nước mắt lưng tròng, nếu là nhà các ngươi hai chỉ hoa biết người đối bọn họ tốt như vậy, khẳng định sẽ cảm động không được. Quý lễ ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nhìn ngươi hai đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ gáy dày ngài cùng ngài phu quân hai người thế giới. Đây là quy lễ thật sâu mà hoán nghiệm. Chính mình vừa mới có thể cùng lục lạc ở bên nhau, cư nhiên đã bị nhét vào tới hai chỉ nhỏ con, thật là quá đánh mất. Tiêu mội chỉ lại nhìn về phía lục lạc, ta cảm thấy, ngươi vẫn là cho bọn hắn hai tìm một cái sư phó tương đối hảo. Lục lạc kỳ quái, vì cái gì? Một cái sư phó nói, vạn nhất tài nguyên thiếu thốn đâu. Sáng thế thần nói, giống nhau thượng, không có xuất sư lộ đệ, giống nhau chỉ có một. Tiêu Ngụy chỉ thở dài, không có biện pháp. Ta này hai cái không bớt lo hài tử. Đừng quên, bọn họ chính là Song Bảo Thai a. Song Bảo Thai làm sao vậy? Song Bảo Thai lại không phải không có a. Lục Lạc càng thêm kinh ngạc. Tiêu Ngụy chỉ tiếp tục thở dài. Song Bảo Thai là có đặc thù tâm tính tự cảm ứng a. Tâm tính tự cảm ứng làm sao vậy? Song Bảo Thai có tâm tính tự cảm ứng không phải rất bình thường một sự kiện như sao? Lục lạc kinh ngạc quả thực buộc lộ ra ngoài. Tiêu mội chỉ liếc xéo lục lạc liếc mắt một cái, hai người bọn họ tâm tính tự cảm ứng không quá bình thường, thậm chí có thể trực tiếp cho nhau ở thần thức giao diện giao lưu gì đó. Lục lạc mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, ta vừa rồi không nghe lầm đi. Tiêu vi vi bất đắc dĩ vô chán, không sai, ngươi không nghe lầm, cho nên này hai hoa hoàn toàn có thể coi như là cùng cá nhân tới dạy dỗ, tách ra nói không chừng còn sẽ xuất hiện vấn đề đâu đây là vì cái gì ta kiến nghị ngươi cho bọn hắn hai tìm cùng cái sư phó nguyên nhân lúc này ngay cả quý lết đều kinh ngạc sau đó tiểu muội chỉ đứng dậy đi tới hạ mặt trước mặt sau đó thực bình tĩnh ở hạ mặt trên đầu dùng chính mình ngọn tóc quét tới quét lui lên đại gia phát hiện tuy rằng tiểu muội chỉ tao chính là hạ mặt ngứa chính là đầu mùa đông lại giống như cũng có chút gì đậu nay vẫn là hai chỉ hoa ngất xỉu đi lúc sau thân thể tự nhiên phản ứng đâu Vì thế lục lạc cùng quý lệ nháy mắt liền minh bạch tiểu vi vi muốn nói cái gì? Không sai, song bảo thai quả nhiên là không giống bình thường. Có siêu cường tâm tính tự cảm ứng song bảo thai, càng là vượt mức bình thường. Như vậy hai cái tiểu gia hỏa, tin tưởng có rất nhiều người, đều sẽ tranh nhau cướp nhào lên tới muốn cho bọn hắn đường sư phó đi. Ta hy vọng các ngươi cho ta bọn nhỏ tìm được hảo lao sư, đầu tiên là nhân phẩm cùng tính cách không thể tra. Tiểu Vi Vi bắt đầu bẻ ngón tay. Tiếp theo là năng lực nhất định phải cường đại. Còn có cần thiết muốn rất có tiền, sẽ không nghèo. Con phải thật sự yêu thương nhà ta hai chỉ. Ơn, tạm thời liền nhiều như vậy, có vấn đề sao? Tiểu Vi Vi đem chính mình công hạ 4 căn ngón tay tay đặt ở lục lạc trước mặt, sau đó thực nghiêm túc hỏi lên. Sau đó lục lạc liền mau khóc, Nị mạng nếu là có loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc sư phó. Chính mình vì len sợi còn sẽ thảm như vậy à. Đương nhiên, nàng là sẽ không mở miệng nói như vậy, mà là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ơn, ta đã biết. Nàng vì thế thật sự đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác, nếu có bị tuyển nói, có thể hay không mang lại đây làm ta xem một chút. Rốt cuộc ai nhóm hiện tại vượng đâu, ta phải thế bọn họ chấn cửa ải. Tiêu muội chỉ nói lên rõ ràng không đúng chuyện này. Rốt cuộc lục lạc phía trước liền đã nói với nàng. Tìm hảo sư phó lúc sau, đương sư phó liền sẽ cấp hai chỉ hoa truyền công, sau đó hoa nhóm liền sẽ tỉnh lại. Chính là này rõ ràng là đương mẹ nó một chút thỉnh cầu, cho nên mặc kệ là lục lạc vẫn là quý lễ, cũng chưa biện pháp phản bác, vì thế gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Rốt cuộc ngươi đều phải đem nhân ra ra hai hải tử mang đi chính mình dưỡng, còn không cho người lão mẹ nhìn xem ngươi thích hợp không thích hợp. Vì thế chuyện này liền như vậy định ra tới. Tiểu vi vi tuy rằng ngày thường thích khi dễ nhà mình hoa, chính là lúc này phải rời khỏi, vẫn là mang tưởng, vì thế liền một tay một cái ôm vào trong ngực, bắt đầu nhắc mãi khai. Ta nói à, các ngươi về sau không ở ta bên người, nhất định phải ngoan ngoãn à, người khác cũng không phải là các ngươi ba mẹ, sẽ không giống chúng ta giống nhau đối với các ngươi như vậy khoan dung. Tiểu vi vi lúc này liền lâm vào từ mẫu trạng thái không thể tự kiềm chế, bắt đầu lại nhảy công đạo lên. Cho dù lúc này, kỳ thật hai chỉ hoa còn ở hôn mê. Chính là lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Đương nhiên, kỳ quái sự tình, là phát sinh ở hai chỉ hoa cái kia đen nhánh tinh thần trong không gian mặt. Thật giống như lần trước nhìn đến lao ba tươi cười giống nhau. Lần này, bọn họ ở cái này đen nhánh trong không gian. Rõ ràng mà nghe được Tiểu vi vi lại nhảy dặn dò. Tới rồi mặt trên lúc sau, ta đem cửa hàng trao quyền cho các ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp liền đưa vào, ta làm lục lạc cho các ngươi mang lên đi. Thiếu tiền liền trực tiếp từ trong tiệm nói ra, thiếu đồ vật khiến cho cửa hàng thu mua, này đó đều không có việc gì nhi. Hảo hảo học bản lĩnh, xuất sư lúc sau, các ngươi là có thể thường thường trở về xem ta và các ngươi lão ba làm. Hai chỉ hoa liếc nhau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chương 494 mụ mụ ái các ngươi. Các nàng hai cái vốn đang cho rằng chính mình lại trưởng thành cho nên vẫn luôn ở tiến hóa đâu. Kết quả nghe được tiểu vi vi thanh âm. Mới vừa nghe được thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng cùng lần trước nhìn đến lão ba gương mặt tươi cười giống nhau, lập tức liền tỉnh đâu. Kết quả chẳng những không có bất luận cái gì muốn thanh tỉnh dấu hiệu, nghe vi tỷ thanh âm, còn có một loại kỳ quái cảm giác. Bọn họ biết, khẳng định đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình. Vi tỷ trước nay đều không có như vậy quá. Trước kia tiểu Vi Vi là kiêu ngạo, là lịch ngậm, nhưng là chưa từng có như vậy hiển từ rong rãi quá bọn họ. Nghe một chút tiểu Vi Vi nói, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến nghe sư phó nói, các loại đều nói cái không để yên. Các ngươi có cái gì muốn ăn, liền nói cho lục lạc, mẹ cho các ngươi làm, khẳng định sẽ không cho các ngươi thèm hỏng rồi. Trường thân thể nói, liền đem tân kích cỡ chia tiểu hồ điệp cho các ngươi làm quần áo mới, các ngươi không gian chân thẳng bên trong, ta bỏ vào đi rất nhiều ăn uống, dùng, phát hiện có cái gì yêu cầu nói, trực tiếp mở miệng là được, đừng ngượng ngùng, ta là các ngươi thân phụ, nhanh lên học bản lĩnh, về sau lợi hại, Vi tỷ đã có thể dựa vào các ngươi chào a, nhanh lên lớn lên đi, trưởng thành, ta liền không khi dễ các ngươi, Tiểu Vi Vi nói nói, nói đến mặt sau, trong thanh âm mặt thậm chí đều mang lên khóc gầm, hai chị hoa liếc nhau có một loại thực cảm giác không ổn. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra tới một cái cái gọi là sư phó. Hơn nữa nghe tới, còn muốn xa rời quê hương, ngã không, là rời đi cha mẹ bên người một mình sinh tồn. Hơn nữa giống như còn là muốn tới lục lạc bên kia sáng thế thần giới nơi đó đi. Chính mình như vậy đột nhiên té xỉu, cùng với trước mặt cái này đen nhánh tinh thần không gian, rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Hết thể hết thể, đều giống như bao phủ một tầng xương mù giống nhau, làm cho bọn họ căn bản thấy không rõ phía trước lộ. Hai cái hoa thực nghiêm túc đang nghe Tiểu Vi Vi dặn dò, bọn họ nghe ra tới. Tiểu Vi Vi kỳ thật không biết bọn họ có thể nghe được, chỉ là ở lầm bầm lồ bồ. Chính là đúng là loại này lầm bầm lồ bồ, mới làm cho bọn họ cảm giác càng thêm khó chịu a. Mặc kệ thế nào, liền tính không thể học giỏi bản lĩnh, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình ngàn vạn đường ngụy khuất chính mình, biết sao. Tiểu vi vi thanh âm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mờ ảo, gần như biến mất ở song bảo thai bên thai. Bảo bối nhi nhóm, mụ mụ ái các ngươi. Cuối cùng một câu, cứ như vậy tiếng vọng ở hai đứa nhỏ bên thai. Bọn họ ngây ngẩn cả người. Tiểu vi vi đối bọn họ, trước nay đều là ghét bỏ, khi dễ, khinh bỉ. đây là nàng lần đầu tiên mở miệng nói yêu bọn họ, chính là bọn họ lại cảm thấy chính mình cái mùi hế ẩm. Phần 309 Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Cảm giác có một loại sinh ly tử biệt ý tứ ở A. Tiểu vi vi đích xác đã không nói nữa, mà là liều mạng hướng hai chỉ hoa trong không gian mặt nhét vào đi các loại đồ vật, có thể nghĩ đến, chỉ cần bọn họ khả năng dùng đến đồ vật, nàng liền tất cả đều hướng trong tác. Lúc này, nàng liền rất may mắn lúc ấy chính mình làm tiểu bạch lộng nhiều như vậy tiểu không gian ra tới. Tuy rằng đơn độc nói, cũng không phải phi thường đại, chính là số lượng nhiều a, số lượng nhiều như vậy có thể phong đến đồ vật liền càng nhiều. Ta cùng ngươi giảng a Lục Lạc, tốt xấu hai người bọn họ cũng là vì ngươi mới như vậy, cho nên ngươi ở mặt trên nhất định phải che chở bọn họ a, bằng không ta cùng ngươi chở mặt a. Tiêu Vi Vi một bên sửa sang lại đồ vật hướng qua nhóm trong không gian tắc, một bên bắt đầu không ngừng cùng Lục Lạc phu thảo. Lục Lạc thỉnh thoảng gật đầu, nàng kia thật cũng man ngưỡng ngủ. Đem nhân gia ở thế giới này thấu thành người một nhà, sau đó lại muốn cho nhân gia cốt nục chia lìa gì đó. Như vậy tưởng tượng tội ác cảm 10 phần a có hay không? Kia cái gì? Các ngươi liền đi về trước đi, tuyên bố tin tức này, mau chóng đem người được chọn mang lại đây. Tiêu muội chỉ phất tay đuổi đi còn muốn nói cái gì đó lục lạc. Lục lạc bị Quý Lễ lôi đi. Quý Lễ thực rõ ràng nhìn ra tới, nhân gia hiện tại yêu cầu một chỗ thời gian về tới sang thế thần giới lúc sau lục lạc thực mau liền tìm tới rồi chính mình sư phó làm sao vậy sư phó đại nhân nhàn nhạt nhìn lục lạc đầy mặt ngượng ngùng bộ dáng liền biết nhà mình đồ nhi lại gặp rắc rối lục lạc thưa dạ nói không nên lời vì thế quý lễ xem bất quá đi liền đem tiền căn hậu quả tất cả đều từ từ kể ra bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ sự tình chính là như vậy quý lễ quy quy củ củ đem sự tình chân tướng không có bất luận cái gì bất công nói ra. Sau đó cùng băng thiền hành lễ lúc sau liền không nói chuyện nữa. Sau đó lục lạc đã bị nhà mình sư phó cấp nhìn thẳng. Lục lạc đều mau khóc ra có hay không? Sư phó khí chàng như vậy cường đại, cứ như vậy đè nặng chính mình, hào hùng mất da có hay không? Cho nên nhân gia tiểu vi vi đối với ngươi như vậy hảo, còn giúp ngươi phát triển thế giới gì đó, ngươi liền như vậy đối nhân gia đem nhân gia hải tử từ nhân gia bên người cướp đi băng thiền thanh âm đen tối mặc danh căn bản nghe không ra cái gì lục lạc lại thật sự muốn khóc sư phó ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này a sư phó ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này a lẽ ra chúng ta phát hiện tân khả năng trở thành sáng thế thần phôi không phải hẳn là vui vẻ sao vì cái gì ta như vậy muốn khóc cả sư phó băng thiền nhìn đồ nhi bộ dáng bất đắc dĩ thở dài một hơi Mặc kệ thế nào, lần này ngươi làm đích xác không đúng, như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút xem ngươi sư bá hiện tại có nghị thu đệ tử. Sư bá, lục lạc kinh hỉ mở to hai mắt, nếu là sư bá nói, vi vi khẳng định liền không lo lắng. Sau đó nàng bắt đầu lẩm bẩm lâu bầu, hạ mặt cùng đầu mùa đông tư chất rất tuyệt, hơn nữa cơ hồ hai người nhất thể, song bào thai tâm tính tự cảm ứng quả thực cường đại đến không bằng hữu. Sư ba nói không chừng thật đúng là cảm thấy hứng thú đâu. Băng thiền gật đầu, ừ, đúng là như vậy. Ta đi trước hỏi một chút xem đi. Các ngươi hai cái ngốc tại nơi này chờ. Nói xong, bàn tay mềm vung lên, phiêu nhiên biến mất. Lục lạc kiên lặng mà nhìn quý lễ, nhỏ giọng nói, quý lễ, ta tổng cảm thấy vi vi khả năng sẽ thực thương tâm, chính là không nghĩ tới luôn luôn đều đậu bị nàng cư nhiên sẽ như vậy khổ sở, làm sao bây giờ a? Nghĩ đến kiểu vi vi vừa rồi than thở khóc lóc, lục lạc liền cảm thấy trong lòng đều là nắm. Quý Lễ bất đắc dĩ, đi lên sờ sờ lục lạc đầu, cười nói, được rồi, nếu hoa hoàng đại nhân thật sự nguyện ý thu hạ mạn cùng đầu mùa đông vì đồ đệ, vi vi khẳng định cũng sẽ không như vậy khổ sở. Đúng không? Không sai, hy vọng là như thế này, ta cảm thấy các nàng hai cái tiểu gia hỏa đích sắc rất tuyệt, thật hy vọng sư bá có thể đáp ứng thu bọn họ vì đồ đệ. Như vậy ta cũng có biện pháp cùng vi vi công đạo, rốt cuộc sư bá ở vi vi cảm nhận chung, địa vị là hoàn toàn bất động, Hai người cứ như vậy nôn nóng ở nơi đó nhón chân mong chờ, sau đó chờ tới màu xanh băng đuôi rắn sư phó đại nhân, cùng thuần trắng đuôi rắn sư bá đại nhân, nữ hoa. chương 495 nữ hoa thu đồ đệ. Sư bá. Lục lạc kinh ngạc nhìn về phía sư bá, rốt cuộc nàng phía trước cũng chỉ là nói nói mà thôi cũng không cho rằng sư bá sẽ nguyện ý thu vi vi hai đứa nhỏ vì đồ đệ. Không nghĩ tới sư phó cư nhiên đem sư bá mang đến. Chúng ta đi trước nhìn xem kia hai đứa nhỏ đi, thế nào? Nữ hoa lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy để nghĩ nói. Lục lạc gật đầu, rốt cuộc ngoại lai, mặc kệ là ai tiến vào thế giới kia, đều đến nàng gật đầu, cho dù là cao cấp nhất nàng sư phó sư bá. Đây là quy tắc, tuyệt đối không thể thay đổi quy tắc. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Lục lạc vì thế vung tay lên, liền mang theo không có phản kháng sư phó sư bá cùng quý lễ cùng nhau, một lần nữa đi tới kiểu vi vi trước cửa. Kiểu vi vi nghe được lục lạc thanh âm thời điểm, kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi không phải vừa qua khỏi đi sao, như thế nào nhanh như vậy. Nàng dừng lại. Vô hắn, bởi vì nàng thấy được cái kia cùng băng thiền đại nhân song hành, có được thuần trắng sắc đuôi rắn cung trang nữ tử. Tuy rằng trước nay đều không có gặp qua người này, chính là tiểu Vi Vi trong đầu lại trước tiên sẽ biết đây là vị nào, nữ hoa đại nhân. Nàng che miệng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nữ hoa nhưng thật ra rất kinh ngạc, người nhận thức ta. Tiểu Vi Vi lắc đầu, lại gật đầu, không quen biết, nhưng là nhìn thấy ngài, ta liền biết ngài khẳng định chính là nữ hoa đại nhân. Nữ hoa gật gật đầu, nói, hảo, không có việc gì. Làm ta nhìn xem ngươi bọn nhỏ đi. Bị nữ hoa như vậy nhắc tới, tiểu vi vi liền lại lo lắng túi đầu, nhìn về phía đang ở nàng trước mặt trên giường nằm nhà mình hai chị hoa. Không biết bọn họ hiện tại thế nào đâu. Nữ hoa nhìn thoáng qua hạ mạt cùng đầu mùa đông lúc sau, gật đầu mỉm cười nói, vi vi đúng không? Ta muốn thu ngươi bọn nhỏ vì đồ đệ, ngươi cảm thấy có thể sao? Tiểu vi vi kinh ngạc mở to hai mắt. Nữ hoa đại nhân muốn thu hạ mạt cùng đầu mùa đông. Đó là chuyện tốt như a Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhân gia lại đây kỳ thật chính là bồi sư điệt lại đây nhìn xem tình huống đâu. Kết quả cư nhiên là hướng về phía nhà mình hai chỉ hoạt tới. Thật là quá không thể tưởng tượng. Nữ hoa đại nhân, ngài thật sự muốn thu bọn họ vì đồ đệ. Tiểu vi vi một chút đều không có che giấu chính mình kinh ngạc. Sau đó liền nhấp nổi lên miệng, ta tưởng, ta phải trước cùng ngài nói một chút sự tình, chúng ta mới có thể nói chuyện này nhi. Nữ oa nhưng thật ra kinh ngạc, sự tình gì? Cư nhiên có người có thể đủ chống cự trụ chính mình tự mình thu đồ đệ dụ hoặc còn muốn cùng chính mình nói chuyện này. Đặc biệt là người này cư nhiên vẫn là chính mình trước kia thế giới lanh dân, phi thường rõ ràng chính mình năng lực, thậm chí còn đối chính mình có sùng bái dưới tình huống. Vì thế kiểu vi vi không chút do dự liền mở miệng, bọn họ tỉ đệ hai là song bào thai hơn nữa có phi thường thầm tâm tính tự cảm ứng giang buộc cho nên ta không hy vọng bọn họ tách ra. Nếu nữ hoa đại nhân ngài muốn thu đồ đệ nói, chỉ có thể một lần thu hai cái đồ đệ. Nữ hoa gật đầu, cái này không thành vấn đề. Ta vốn dĩ chính là tính toán thu hai cái đồ đệ. Tiêu Vi Vi sắc mặt buông lỏng một ít, ta vốn đang yêu cầu tài nguyên cùng ưu hóa cung ứng, bất quá là nữ hoa đại nhân nói, phương diện này là sẽ không có vấn đề, ta cũng liền an tâm rồi. Nữ hoa cười khẽ, ân, tài nguyên đương nhiên không thành vấn đề. Ta chính là hoa hoàng cung chúa tể, thượng một cái đồ đệ đã sớm xuất sư mười mấy vạn năm, trong lúc này cũng tích cóp không ít đồ vật chính là không có gặp phải thích hợp đồ đệ, hiện tại vừa vận cho bọn hắn dùng tới. Tiểu vi vi vì thế liền càng thêm nhẹ nhàng một chút, tân, ta đã biết. Kế tiếp, không thể làm cho bọn họ làm phi thường không tình nguyện sự tình, rốt cuộc kiếp trước bọn họ cũng đều là người trưởng thành rồi, có thành thục tâm trí, cũng có thế giới quan của mình nếu làm cho bọn họ hoàn toàn vặn vẹo nói, khả năng sẽ ra vấn đề tiếp trước. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn về phía lục lạc, cái này nàng thật đúng là không rõ lắm. phát hiện sư bá ánh mắt nhìn lại đây, lục lạc lập tức tung tăng tiến lên giải thích lên. sư bá, đầu mùa đông cùng hạ mặt là ta từ ma huyễn thế giới cùng tu chân thế giới từng người mang lại đây, đều là phi thường đỉnh thiên tài, nhưng là chết vào ngoài ý muốn. nữ hoa gật đầu, vậy không kỳ quái. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi lo lắng vẫn là có đạo lý, cho nên ta cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ quá lợi hại. Tiêu Vi Vi cảm thấy nữ hoa đại nhân quả nhiên là thực tán, vì thế gật đầu nói, Ơn, vậy là tốt rồi, mặt khác nói, làm cho bọn họ có nhiều hơn tự do thời gian, có thể càng tốt mà trưởng thành, ta liền không có khác yêu cầu. Nữ hoa như thế có điểm không nghĩ ra, ngươi không hy vọng bọn họ thường xuyên trở về nhìn xem ngươi. Tiểu Vi Vi lắc đầu nói, không có việc gì, lục lạc sẽ thường xuyên giúp chúng ta mang tin. Hơn nữa ta hy vọng bọn họ mau chóng thành tài, sau đó có thể chính mình qua lại xuyên qua. Như vậy chúng ta ngược lại không lo lắng đâu. Như vậy, nếu không có gì vấn đề nói, ta hiện tại liền thu nhà các ngươi hai đứa nhỏ vì đồ đệ. Có thể nói cho ta tên của bọn họ sao? Từ đầu đến cuối, Lý Mạc đều vẫn luôn ở Tiểu Vi Vi phía sau, yên lặng mà nhìn trước mặt hai đứa nhỏ cũng không có tham dự trận này thảo luận sẽ. Mà lúc này, hắn mở miệng, nữ hải tử là tỷ tỷ, têu ly hạ, lũ danh têu hạ mạc. Nam hải tử là đệ đệ, têu ly đông, tiểu minh têu đầu mùa đông. Tiểu vi vi cũng không nói gì thêm, tình thương của cha là một loại rất thâm trầm tồn tại, cho dù là ly mạc ngày thường không như thế nào biểu hiện quá, kỳ thật hắn cũng là phi thường ái chính mình hải tử. Hạ mạc, đầu mùa đông, thật là làm tốt lắm tỷ đệ hai. Nữ hoa phất tay, đem một phen kim sắc nguyên tố chiếu vào hai cái hoa trên người. Này đó kim phấn thực mau liền ngưng tụ thành hình, đem hai chỉ hoa bao vây thành hai cái đại đại kén tạm. Nhưng là hai tử lại ở kén chung thức tỉnh. Hạ mặt đầu mùa đông, các ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nữ hoa thanh âm phảng phất đến từ phía chân trời. Vừa mới bị từ đen nhánh tinh thần không gian chung lôi kéo ra tới, cho rằng chính mình muốn cùng lần trước giống nhau thức tỉnh lại đây hai chỉ hoa. Lại phát hiện chính mình bị nhốt ở hai viên kim sắt trứng bên trong, đang ở buồn bực thời điểm, liền nghe được như vậy một thanh âm. Thanh âm này là thực ôn hòa không sai, là thực uy nghiêm không sai, là rất có lực tương tác không sai. Chính là ngươi nói nói gì vậy sao? Cái gì gọi là nhưng nguyện bái ngươi vi sư A? Đáp ứng nữ A nương nương A. Đang lúc bọn họ tính toán nghi ngờ một chút thời điểm, liền nghe được nhà mình lão mẹ nó thanh âm tuy rằng không biết vi tỷ vì cái gì nói như vậy chính là biết rõ vi tỷ không có khả năng hại chính mình hai chỉ hoa vẫn là ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi nguyện bái nữ hoa nương nương vì sư nữ hoa nương nương không phải vi tỷ trong miệng cái kia đại năng lục lạc sư bà sao như thế nào đột nhiên chạy tới còn muốn thu bọn họ vì đồ đệ vi tỷ cư nhiên còn nguyện ý đủ loại sự tình chấp và đến cùng nhau Làm hai vẫn còn không nảy nở hoa có một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Các ngươi còn có thể nói trong chốc lát lời nói. Mười phút sau, ta liền phải dẫn bọn hắn rời đi. Hiện tại ta trước đi ra ngoài, các ngươi nắm chặt thời gian. Trưng 496 rời nhà hải tử. Vi tỷ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đương nữ hoa đoàn người rời đi phòng lúc sau. kia hai cái kim sắc cái kén cứ như vậy dần dần mà trở nên trong suốt lên có thể xuyên thấu qua cái kén nhìn đến trong ngoài cảnh tượng. vì thế kiều muội chỉ nhìn đến sinh long hoặc hổ nhà mình hai chỉ hoa lúc sau mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. đương nhiên nàng là sẽ không nói khác, chỉ là nhặt dễ nghe nói cho bọn họ, các ngươi hai cái chính là có sáng thế thần thể chất đâu, cho nên nữ hoa đại nhân nghỉ thu các ngươi vì đồ đệ, cho các ngươi có thể hảo hảo học tập, về sau cũng xưng là cường đại sáng thế thần. ta và các ngươi rằng a. Rời đi nơi này lúc sau, các ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. tuy rằng nữ hoa đại nhân rất cường đại, nhưng là chưa chừng sẽ có người đối với các ngươi bất lợi đâu. Phần 310. Thiết bị đầu cuối cá nhân các ngươi đừng lo lắng, tín dụng điểm cũng không cần lo lắng, thiếu cái gì thác lục lạc đệ cái lời nói liền thành. An uống xuyên dùng, các loại ta đều ở các ngươi không gian chân thẳng bên trong thả một ít, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên dùng dùng, đừng đau lòng. Muốn chiếu cố hảo tự mình, ngày thường phải hảo hảo ăn cơm đừng kén ăn biết sao. Tiêu mội chỉ rong dài vẫn luôn rằng co 5 phút, dùng cực nhanh tốc độ đem sở hữu sự tình đều công đạo sau khi xong, nàng mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó uống khởi thủy tới. Hai chỉ hoa còn không có mở miệng, liền nghe được nhà mình băng sơn lão ba thanh âm, hảo hảo học bản lĩnh, sớm một chút học giỏi, về nhà tới xem chúng ta. Ly Mạc nói thực ngắn gọn nhưng là lại là trọng yếu phi thường chúng ta ngày thường không thể trở về sao hạ mặt còn không có phản ứng lại đây đâu tiểu vi vi lắc lắc đầu nói không có các ngươi nếu cho các ngươi sư phó đồng ý tự nhiên có thể trở về mắt khác chú ý đừng làm cho các ngươi sư phó nhọc lòng a mắt thấy tiểu vi vi lại có hóa thân làm nhảm khuyên hướng đầu mùa đông lập tức mở miệng đình chỉ kia cái gì vi tỷ ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này chạy đến cái kia không biết cái gọi là sáng thế thần giới đi. Sau đó bài nữ hoa nương nương vi sư, đừng cái gì đổ bỏ sáng thế thần sao. Tiểu vi vi chinh lăng một chút, sau đó thực khẳng định nói, ơn, nhất định phải. Không thể không rời đi sao. Hạ mặt cũng như mày. Tiểu vi vi kiên định mà lắc đầu, không thể. Kêu đem chúng ta đặt ở như vậy một quả trứng bên trong rốt cuộc là có ý tứ gì. Đầu mùa đông rốt cuộc bắt đầu chịu không nổi. Tiểu vi vi sửng sốt một chút, sau đó nói, thứ này có thể bảo hộ các ngươi, dù sao nên cấp độ vật ta đều đặt ở các ngươi trong không gian, thiếu cái gì làm lục lạc lại đây lấy là được. Đầu mùa đông trầm mặc, vi tỷ thái độ hoàn toàn không đúng, chính là hắn lại căn bản không có biện pháp biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Mà hạ mạng tắc nghĩ tới ở hắc ám trong không gian mặt, nghe được tiểu vi vi thanh âm, Vi tỷ. Ta sẽ tưởng ngươi. Nàng biết chuyện này khả năng đã không thể sửa đổi, bởi vì đã là đã định sự thật, cho nên nàng thực mau tiếp nhận rồi. Vi tỷ, ta cũng sẽ tưởng ngươi. Đầu mùa đông mở miệng, còn có la ba, đừng quá quán vi tỷ. Ân ba, chúng ta cũng sẽ tưởng ngươi. Hạ mặt nhìn bên kia từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói nam nhân, cũng cường trống mở miệng. Kỳ thật bọn họ đã lại bắt đầu cảm giác được mí mắt phát ngạnh, muốn ngủ say. Tiểu Vi Vi cũng phát hiện bọn họ trạng thái không đúng, vì thế lập tức liền dương giọng kêu lên, nữ hoa đại nhân. Các nàng hai cái giống như lại muốn ngủ. Nữ hoa ném động đôi rắn phiêu nhiên bơi lội tiến vào, nhìn nhìn hai đứa nhỏ tình huống, sau đó nói, bọn họ cảm xúc có điểm quá kích động, cho nên khống chế không được lực lượng của chính mình, mới có thể như vậy, ta liền trước đem bọn họ mang đi. Hai đứa nhỏ cảm thấy lực lượng đang ở từ thân thể của mình rút ra. Dùng hết toàn lực cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu vi vi hòa ly mạc phương hướng, khác ở bọn họ trong đầu, chỉ có hai song mê mang hai mắt đấm lệ. Sau đó, sau đó bọn họ liền cái gì cũng không biết. Tiểu vi vi rốt cuộc khóc ra tới, ly mạc cũng ướt mắt hổ. Khóc hai tiếng, tiểu vi vi liền nhịn xuống lệ ý, đi tới nữ hoa trước người, doanh doanh một tuần hạ, vọng nữ hoa đại nhân nhiều hơn chiếu cố, vi vi nơi này bái tạ. Nữ hoa gật đầu, yên tâm đi. Bọn họ là ta đồ đệ, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố, có cơ hội ta sẽ dẫn bọn hắn trở về xem ngươi. Vừa dứt lời, nữ hoa thân ảnh liền biến mất ở kiểu vi vi hòa ly mạc trước mặt, tùy theo biến mất, còn có kia hai viên bao vây lấy bọn họ hài tử kim sắc cái kén. Lục lạc cũng tiến lên hai bước, nói, vi vi, ta cùng sư phó cùng quý lê cũng hay đi trước, giúp ngươi nhìn điểm, chờ bọn họ tỉnh lại ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Tiểu Vi Vi gật đầu, "Ôm ôm Lục Lạc, cảm ơn ngươi, Lục Lạc." Lục Lạc thụ sủng nhược kinh, "Đừng như vậy, vốn dĩ chuyện này cũng có ta sai, ta đây liền hay đi trước." Tiểu Vi Vi gật đầu, "Mau đi đi." Sau đó cuối cùng ba người biến mất ở Tiểu Vi Vi trước mắt. Tiểu Vi Vi một cái không chống đỡ, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Lý Mạc thấy thế muốn tiến lên đỡ, lại phát hiện chính mình một chút sức lực đều không có. Hai người liếc nhau, Sau đó kiểu vi vi nước mắt bá một tiếng liền xuống dưới. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ấp ủ, đây là bi tử tâm tới. Lý Mạc nhìn kiểu vi vi cái dạng này, đau lòng không thôi, lại không biết nên nói cái gì, bởi vì chính hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao cũng là người một nhà, cốt nhục tương liên, cho dù chỉ ở bên nhau nửa năm nhiều, kia cũng là thân nhân. A Mạc, ngươi nói bọn họ sẽ hảo hảo sao? Tiểu vi vi hai mắt vô thần nhìn phía hư không, giống như thông qua cái này, là có thể đủ nhìn đến nhà mình hai chỉ hòa giống nhau. Lý Mạc thực dùng sức gật đầu, không biết là vì thuyết phục tiểu vi vi vẫn là vì thuyết phục chính mình, sẽ, nhất định sẽ. Bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo, bọn họ chính là con của chúng ta a. Tiểu vi vi dưng dưng mỉm cười, đúng vậy, bọn họ chính là con của chúng ta a, lại như thế nào sẽ không hảo đâu. Nàng nói. Liên nở nụ cười, chính là bọn họ rời đi mụ mụ A. Bọn họ còn như vậy tiểu. Nghĩ đến vẫn là nhóc con hai chỉ liền phải rời đi ra một mình sinh hoạt, tiểu vi vi liền cảm giác chính mình rất khó chịu. Nàng cực cực khổ khổ hoài thai, dưỡng lớn như vậy hai chỉ tiểu gia hỏa, liền như vậy bị người mang đi A. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống khối bảo, đầu nhập mụ mụ ôm ấp, hạnh phúc hưởng không được. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, Không mẹ nó hài tử giống căn thảo, rời đi mụ mụ ôm ớp, hạnh phúc nơi nào tìm. Tiều Vi Vi đột nhiên nghĩ tới này bài hát. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Tuy rằng nói hai đứa nhỏ mụ mụ còn ở, chính là trời Nam đất Bắc, thậm chí đều không ở một cái trong thế giới, càng không ở một cái mặt, gặp nhau, không biết muốn tới khi nào. Sớm biết rằng ta trước kia liền ít đi khi dễ bọn họ hai cái. Tiều Vi Vi lẩm bẩm tự nói, yên lặng rơi lệ. Bọn họ sẽ không giận ngươi. Ly mạc tiến lên ôm lấy kiểu vi vi. Trưng 497 hiệp hội đảo. Nữ hoa mang theo hạ mạt cùng đầu mùa đông rời đi, chính là kiểu vi vi hòa ly mạc sinh hoạt còn phải tiếp tục quá đi xuống. Bọn họ một cái là thế giới này mọi người cảm nhận chung cùng thần vô nhị đại tư thế, một cái là đại tư thế bạn nữ, đồng thời cũng là quân đội tối cao người lãnh đạo tổng tư lệnh. Bọn họ không thể bởi vì chính mình sự tình liền chậm trễ thế giới này tiến trình. Hơn nữa hạ mạt cùng đầu mùa đông không còn nữa lúc sau, bọn họ lực chú ý ngược lại càng thêm tập trung. Trước kia tuy rằng nói hai cái hoa hoa đều rất có tự chủ tính, cũng không cần quá nhiều chú ý, chính là dù sao cũng là trẻ con, đương cha đương mẹ nó không tự giác liền sẽ đem chính mình lực chú ý tập trung ở hài tử trên người, như vậy thực hiển nhiên là sẽ phân tán rất nhiều lực chú ý. Chiếc búa tiến hóa lúc sau cư nhiên không phải toàn thiên ngủ say. Tiểu vi vi rốt cuộc chú ý tới một việc. Đó là bởi vì phát hiện chiếc đua vừa mới từ bên ngoài du trở về, giống như là đi ăn cái gì. Hào đi, gặp được nữ hoa nương nương lúc sau, tiểu vi vi đối nhà mình chiếc đua liền càng cảm thấy hứng thú, bởi vì đuôi rắn khuyên hướng cảm xúc nhìn qua hoàn toàn không khác nhau sao. Nói không chừng vẫn là có cộng đồng huyết thống đâu. Nói vậy, chiếc đua đã có thể thật sự như bước Đúng vậy, hắn hiện tại ngủ một ngày tỉnh một ngày. Nghe được tiểu vi vi như suy tư gì. Ly Mạc trực tiếp liền cho nàng giải tỏa nghi vấn đáp khó khăn. Tiểu mội chỉ vô ngữ, vì cái gì ngươi sẽ biết. Ly Mạc đương nhiên nói, đây là sự thật a, chỉ là ngươi không có chú ý tới mà thôi. Vì thế tiểu mội chỉ héo nhi, hảo đi, chính mình đích xác không có chú ý tới. Dù sao chiếc đua cũng không ngại, nàng chính là ở tiểu vi vi trên cổ tay hạnh phúc ngủ một ngày, sau đó lên hoạt động một buổi sáng, đi ra ngoài đi săn ăn cái gì gì đó. Buổi chiều lại lười biếng phơi cái thái dương phát cái ngốc gì đó, sau đó trở lại kiểu vi vi trên cổ tay tiếp tục ngủ. Loại này heo giống nhau sinh hoạt, thật sự là quá cấp lực. Emma, loại này quả thực chính là mộng ảo chung hạnh phúc sinh hoạt ta. Hảo không nói chết búa, phía trước nói phó trước sự tình, tiểu hô điệp đã ở làm chuẩn bị, ngày mai thả ra thế nào. Tiểu vi vi hỏa ly mạc thương lượng. Ly mạc đối loại chuyện này luôn luôn là không thế nào quản. Cho nên gật gật đầu nói, ngươi quyết định thì tốt rồi. Vì thế Kiều mội chỉ liền như vậy quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người nhóm liền đều phát hiện lưới trời đại biến động. Xuất hiện một cái hoàn toàn mới đại mô khối. Tên đã kêu làm phó chức trung tâm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bên trong thả ra chỉ có một ít cơ sở lý luận tri thức, làm mọi người xem xem. Nhưng là chỉ xem này đó là tuyệt đối sẽ không có cơ hội có thể trở thành phó chức giả. Cho nên cái này bản thân kỳ thật chính là một cái sơ tuyển quá trình. Có người phát hiện nào đó phó chức chính mình man thích, sau đó giống như còn có thể xem hiểu, liền có thể tạm thời hướng phương diện này thử xem xem. Đương nhiên, cái này đến phó chức hiệp hội mở ra lúc sau, hiện tại nói, chỉ có thể trước nhìn xem. Các loại thiên kỳ bách quái phó chức nghiệp, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nơi này không thấy được. Tỷ như trận pháp sư gì đó. Càng là bọn họ nghe cũng chưa nghe qua. Cho nên thứ này vừa xuất hiện, liền nhắc lên phi thường cường đại phong ba. Kiểu vi vi kế hoạch trung phó trước hiệp hội, là ở vào một cái khác treo không trên đảo mặt. Hoặc là nói, sở hữu phía chính phủ hiệp hội tổng bộ, đều sẽ ở cái này trên đảo nhỏ mặt. Cái này đảo vị trí, liền ở Lan Sơn Đỉnh. Lan Sơn là một ngọn núi tên, chính là kiểu vi vi vị trí sơn cốc mặt sau đại sơn mạch bên trong một ngọn núi. Ngọn núi này thoạt nhìn thực tầm thường bộ dáng, chính là có một chút lại không tầm thường, hắn không tính cao lớn sơn thể chung quanh, quay chung quanh tầng tầng biển mây. Không sai, ngọn núi này kỳ thật là hình thiên phát hiện. Người này, ở mỗi ngày huấn luyện lúc sau, đều sẽ ở phía sau núi non bên trong chạy loạn, chính là vì tìm kiếm các loại cảnh đẹp. Lúc trước tiểu vi vi đã từng nói qua, có đỉnh núi sẽ có thể nhìn đến dưới chân biển mây, kết quả đương hắn lần đầu tiên đi vào làn sơn. Nhìn đến kia sườn núi trở lên biển mây thời điểm, cả người đều chấn kinh rồi. Hắn chụp được các loại ảnh chụp, sau đó còn ký lục định vị, hơn nữa chia kiểu vi vi. Vì thế kiều muội chỉ thực bình tĩnh liền đem cái này địa phương chứng dụng, dùng để an trí hiệp hội đảo. Hiệp hội đảo, chính là cái kia hội tụ các loại phía chính phủ hiệp hội tổng bộ cái kia đảo nhỏ. Đương nhiên, cái này phụ không đảo kỳ thật là có được cao tầng vòng tròn. Tiêu mội chỉ lần trước đem hiệp hội đảo ném tới rồi bên kia lúc sau, đồng thời cũng phóng lên rồi khăn vàng lực sĩ bao nhiêu, bắt đầu đối nơi đó tiến hành đại cải tạo. Cải tạo phương hướng, đương nhiên là kiểu vi vi cảm nhận chung Lam đồ. Đương nhiên, cái này Lam đồ thiết kế giả, kỳ thật là tiểu hồ điệp, Tiêu mội chỉ lười biếng đã tới rồi nhất định trình độ, loại sự tình này mới sẽ không chính mình làm đâu, có tiểu hồ điệp đâu nàng liền sẽ không nỗ lực. Ân. Hiệp hội đảo xây dựng tiến độ đã qua nửa, nhìn dáng vẻ qua không bao lâu là có thể thu phục, đến lúc đó hơn nửa trang hoàng cùng các loại mềm trang bị thời gian, mùa đông qua đi phía trước cũng thỏa thỏa có thể thu phục. Tiểu vi vi nhìn tiểu hồ điệp hướng chính mình hội báo tiến độ, bắt đầu hòa Ly Mạc nói chuyện với nhau lên. Ly Mạc kỳ thật trước kia là mặc kệ những việc này, càng có rất nhiều hạ mạt hoặc là đầu mùa đông cùng tiểu vi vi giao lưu. Chính là hiện tại hạ mạt cùng đầu mùa đông không còn nữa. Hắn liền bồi tức phụ nhi. Nói ta hiện tại đối cướp đoạt này, đó đảo giống như đã không có một chút hứng thú a. Kiều muội chỉ nghĩ chính mình gần nhất không ngừng nơi nơi ném treo không đảo, sau đó thậm chí đều lười đến đi tìm tòi bộ dáng, chính mình ghét bỏ chính mình một chút. Phần 311. Quả nhiên đây là trước lạ sau quen, nga không, không có mới mẻ cảm đi. Đối với Kiều muội chỉ các loại lộn xộn ngôn luận, Lý Mạc Kỳ thật đã rất quen thuộc. Cho nên cũng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng địa điểm cái đầu. Không sai, ngay cả hắn đều không nghĩ đi tìm tòi. Thật sự là không có gì mới mẹ cảm. Mỗi lần thả đảo nhỏ lúc sau, tiểu vi vi đều sẽ phái một cái tiểu hồ điệp không chế khăn vàng lực sĩ, mang theo không gian túi đi lên tìm tòi, sau đó đem đồ vật mang về tới, mặt khác căn bản là không có muốn đi xem y tứ. Hơn nữa ta luôn là cảm giác nơi này giống như sẽ xuất hiện một cái tân hướng đi đâu. Tiêu mội chỉ nhìn gần nhất càng ngày càng nhiều các loại tiên hiệp thế giới, ma huyện thế giới cùng khoa học kỹ thuật thế giới đều không có tài nguyên, bắt đầu tưởng càng nhiều. Tân hướng đi không phải càng tốt sao. Ngươi cấp thế giới này định nhạc dạo chính là đại dung hợp, xuất hiện tân hướng đi nói, chúng ta liền tiếp tục dung hợp đi. Ly Mạc A Nủi nghe tới rất không tồi. Chính là Kiều Vi Vi lại vẫn là buồn bực lắc lắc đầu. Không phải là, ta lo lắng không phải cái này. Nếu là thế giới này bản thân hướng đi bắt đầu xuất hiện nói, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất không phải đâu." Kiều Vi Vi trong giọng nói nồng đậm thâm ý, làm Ly Mạc cũng ngây ngẩn cả người. Không thể nào? Chương 498 Học cấp tốc tiến hóa phương hướng. Ly Mạc trong thanh âm có nồng đậm không thể tưởng tượng Không phải hắn không muốn tin tưởng, thật sự là loại này khả năng tính có điểm không quá bình thường. Không sai, làm chúng ta đến xem cái này lục lạc thành lập tàn giới thuộc tính. Đầu tiên là tan huyết, chính là mùa tan huyết. Tiếp theo là dung hợp, chính là rất cường đại bao dung tính. Còn có, quan trọng nhất một chút là đồng hóa. Không sai, xuất hiện tân đồ vật lúc sau, thế giới sẽ tự động hướng kia phương diện tiến hóa bao gồm tiểu vi vi khoa học kỹ thuật thế giới hẳn là có đồ vật, bao gồm hai chỉ hoa nơi ma huyễn thế giới cùng tiên hiệp thế giới, thậm chí bao gồm sau lại bị lục lạc ném lại đây không trùng chi thành vốn dĩ tương ứng triệu hoán sư thế giới. Những người này cùng đồ vật đi vào thế giới này lúc sau, cái này tàn giới liền bắt đầu tự giác tự động tiến hóa, xuất hiện vốn dĩ những người này hoặc là đồ vật thuộc về thế giới các loại tài nguyên gì đó, mà hiện tại xuất hiện tân chủng loại tài nguyên. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại, đây là thế giới này hẳn là phát triển phương hướng rốt cuộc xuất hiện. Đệ nhị loại, có tân kẻ xâm lớn hoặc là nói là, người xuyên việt. Nếu là đệ nhất loại khả năng tính, như vậy chính là giai đại vui mừng. Nếu đệ nhị loại nói, kiều vi vi chỉ có thể phân tình huống thảo luận. Tới chính là người vẫn là đồ vật, là người nào, thứ gì, này đó đều là hoàn toàn bất đồng. Đồ vật nói. Tiểu vi vi lo lắng liền sẽ tương đối thiếu, rốt cuộc không có sinh mệnh không có tư duy đồ vật khả năng đối một cái thế giới quấy nhiêu là sẽ tương đối tiểu nhân. Chính là nếu là người. Đầu tiên, người này có phải hay không lục lạc ném lại đây? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy nàng vì cái gì ném như vậy cá nhân lại đây, lại là vì cái gì không có nói cho chính mình. Này đó đều sẽ liên lụy ra quá nhiều quá nhiều đồ vật. Nếu không phải lục lạc ném lại đây kia đã có thể càng tốt chơi. vì thế như vậy một kiện phổ phổ thông thông chuyện này bị kiều vi vi phát hiện lúc sau liền xuất hiện đủ loại phân nhánh, phân nhánh phân nhánh, phân nhánh phân nhánh phân nhánh, phân nhánh phân nhánh phân nhánh phân nhánh, thậm chí càng nhiều trình tự. mấy thứ này kỳ thật là thực hỗn loạn. nhưng là hiện tại kiều vi vi phải làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là đi trước nhìn xem đi. vì thế cứ như vậy, nàng mang theo ly mạn cưới tiểu hắc liền đi. Sau đó nàng thấy được một loại nàng không hề nghĩ ngợi quá đồ vật. Đây là ở đầu ta chơi. Tiểu vi vi chỉ vào trước mặt này cây thụ, đối Li mạc mở to hai mắt tỏ vẻ chính mình kinh ngạc. Không sai. Đây là một thân cây. Chính là này cây thượng kết ra đồ vật lại phi thường lệnh người kinh ngạc à. Đây là thứ gì? Tiểu vi vi rôi tay, đem trong đó một viên trái cây hái được xuống dưới, sau đó nhìn bên ngoài một tầng vô lại, thuận tay lột bỏ. Lại sau đó, Liên Nhìn bị lột vô lại nải viên trái cây bên trong đồ vật bắt đầu từ một cái cầu răng ra, chậm rãi biến thành một tấm cảng. Không sai, thật là một tấm cảng. Đại khái nửa bàn tay đại, màu trắng tấm cảng. Tính chất không biết, sử dụng không biết, kết cấu không biết. Ta như thế nào cảm giác cái này ra tới lúc sau chúng ta liền không cần suy xét như vậy nhiều. Tiêu Vi Vi đối với Ly Mạc nói như vậy một câu làm người sở không được đầu óc nói. Có ý tứ gì? Vì thế Ly Mạc cũng kỳ quái hỏi. Tiểu vi vi thở dài, quả nhiên, nay hẳn là lục lạc cái này nhị hóa làm được chuyện này a. Năm đó nàng có thể đem bình thường sáng tạo thế giới cấp dùng ít sức biến thành tàn giới, liền cũng sẽ cấp thế giới này định một cái kỳ ba, học cấp tốc phát triển phương hướng a. Phát triển phương hướng, học cấp tốc. Ly Mạc đại khái biết kiểu vi vi muốn nói cái gì. Tiểu vi vi bất đắc dĩ thở dài, không sai. Chính là học cấp tốc phát triển phương hướng. Nàng dùng ngón tay búng búng này trương thoạt nhìn rất có tính dai tấm cạn, sau đó vội chẳng nói, ta rất rõ ràng minh bạch, cái này tuyệt đối là trong truyền thuyết tấm cạn văn minh. Hoặc là gọi là, ma tạp văn minh. Tổng cảm thấy cái này từ ngữ có điểm kỳ quái đâu. Lần trước còn bị nhà mình khuê nữ lôi kéo cùng nhau xem các loại cùng loại với ma tạp thiếu nữ Anh, ma pháp thiếu nữ tiểu viên. Số mùn biến thân lưu ma pháp thiếu nữ mản gà ạ nìm ly mạc, đột nhiên liền nghĩ tới tiểu anh câu kia kinh điển nói, biến thân. Dung này đó tấm cạt có thể biến thân sao? Hắn có điểm tò mò hỏi. Tiêu muội chỉ chỉ cảm thấy chính mình trên mặt biểu tình đều sơ cứng. Vừa rồi nàng nghe được cái gì? Nam nhân nhà mình cư nhiên đỉnh một trương băng sân mặt, nói như vậy bán manh nói. Thế giới này quả nhiên quá hô a Này đó tấm cạt không phải dùng để biến thân. Kiều mội chỉ xoa xoa giữa mày, sau đó bắt đầu đơn giản giảng giải lên, dùng để biến thân nói, hẳn là chỉ là trong đó một loại tấm cạt, mặt khác còn sẽ có rất nhiều, cái gì sinh hoạt dùng chiến đấu dùng nghiên cứu dùng vân vân, Nhiều như vậy loại đa dạng nhiều cấp bậc nhiều tinh cấp tấm cạt đều là không nhất định, vẫn là không hiểu. Lý Mạc chưa bao giờ sẽ không hiểu trang hiểu. Vì thế kiều mội chỉ nghĩ nghĩ, nói, bằng không ngươi đi xem ta tổn chữ trong tiểu thuyết mặt. Có một quyển gọi là tạp đồ, kia buồn tuy rằng cuối cùng là đuôi, chính là đối tấm cả thế giới miêu tả kia kêu, kêu một cái tán. Nguyên rủa là đuôi, sau đó chúng ta tới tiếp tục nói chuyện này đi. Vậy ngươi vì cái gì nói đây là học cấp tốc đâu? Ly Mạc lập tức lĩnh hội tinh thần, sau đó bắt đầu phối hợp tiểu vi vi nói sang chuyện khác. Tiểu vi vi gật gật đầu, nói, rất đơn giản bởi vì lẽ ra này đó tấm cạn kỳ thật cũng là yêu cầu dùng các loại tài liệu chế tác, chính là nơi này cư nhiên trực tiếp có có thể mọc ra tấm cạn thụ, tuy rằng chỉ là bạch tạm, hơn nữa cấp bậc tinh cấp không nhất định, chính là đây cũng là tuyệt đối là học cấp tốc. Lý Mạc nhìn kiểu vi vi trên tay nhanh chóng vô cùng đem từng viên màu xanh lá trái cây từ trên cây thao xuống, sau đó một đám đều lột bỏ vô lại, lộ ra bên trong bản thân tấm cạn, vì thế cũng hỗ trợ sau đó hắn liền phát hiện kỳ thật này đó chỗ trống tấm cản cũng không phải thật sự hoàn toàn chỗ trống ở tấm cản góc trái phía trên địa phương sẽ có mấy cái hoành văn góc trên bên phải địa phương sẽ có mấy viên ngôi sao hoành văn cùng ngôi sao số lượng là không nhất định hoành văn càng nhiều tấm cản khuynh hướng cảm xúc liền sẽ càng động hoành văn tương đồng dưới tình huống ngôi sao càng nhiều tấm cản mặt ngoài liền sẽ càng bóng loáng bởi vậy thực rõ ràng Kỳ thật Hoành văn chính là tấm cạn cấp bậc, mà ngôi sao còn lại là mỗi cái cấp bậc bên trong phân ra tới tinh cấp. Hai người động tác thực mau à, vì thế không bao lâu, bọn họ trước mặt liền nhiều tràn đầy một đống tấm cạn. Tiêu Muội chỉ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "A Mạt, ngươi trước đem này đó phân cấp bậc cùng tinh tế tách ra đi, ta nhớ rõ ta vừa rồi lộng tới tốt nhất là lục cấp Bạch Tạm, ngươi đâu?" Tiêu Vi Vi vừa nói, trong tay cũng không có tạm dừng, tiếp tục lột ra động tác Ly mạc gật đầu, ơn, ta đây tới trước phân đi, đúng rồi, ta vừa rồi lộng tới tốt nhất tạm, giống như là kiểu cấp. Trường 499 tấm cạt mẫu thụ. Tiểu vi vi còn ở bận rộn tay dừng lại. Sau đó nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ly mạc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mấy cấp. Ly mạc cho rằng tiểu vi vi không nghe rõ, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu cấp này đó tấm cạt phân loại, một bên lặp lại một chút, kiểu cấp A. Có chín điều hoành văn, hơn nữa mặt ngoài trắng tinh như ngọc, giống như vẫn là kiểu tinh tới. Tiêu mội chỉ đều mau khóc, đầu má, nam nhân nhà mình vận khí vẫn là như vậy hảo a. Kiểu cấp kiểu tinh tạp hắn đều có thể tới tay, cũng thật là cường hắn đã chết. Đương nhiên, đã biết lúc sau, tiểu vi vi cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Rốt cuộc mấy thứ này kỳ thật vẫn là nàng tiểu vi vi, cho nên tiếp tục nỗ lực bắt đầu lộ ra hy vọng chính mình có thể lộng tới một cái đồng dạng tốt. Dựa theo lục lạc đức hạnh, tấm cản cấp bậc phân chia, hẳn là chính là một bậc đến cửu cấp. Mỗi một bậc bên trong một tinh đến cửu tinh, nói không chừng mặt trên còn có cái gì thập cấp cũng chính là thánh cấp, chính là vừa mới bắt đầu chú định xuất hiện không được, cho nên lộng không đến càng tốt. Lộng cái đồng dạng tốt cũng đúng a. Trên thực tế, mãi cho đến ly mạc đem sở hữu tấm cản phân loại xong, tiểu vi vi cũng chưa có thể thành công. Nàng tìm được tốt nhất, là cửu cấp tam tinh. Tuy rằng so nàng vừa rồi lục cấp thất tinh bạch tạm khá hơn nhiều, chính là so với ly mạc phía trước cửu cấp cửu tinh, quả thực liền không nỡ nhìn thẳng A có hay không. Sau đó ly mạc rồi ra tay, nhạ, cái này cũng là cửu cấp cửu tinh A. Nhìn vừa mới lột ra tiếp theo cái trái cây, liền đem tấm cặt đưa cho chính mình ly mạc, tiểu vi vi chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận được đến từ chính thế giới này thật sâu ác ý. Ta dám khẳng định, có người ở đầu ta chơi a. Tiêu mội chỉ hít sâu, áp xuống chính mình cực độ khó chịu, sau đó trắng liếc mắt một cái li mạc, làm hắn tiếp tục tiến hành cu li công tác, một bên bắt đầu vòng quanh này cây chuyển động lên. Này cây kỳ thật cũng không tính quá lớn. Không sai, cũng chỉ có 2 mét cao, tán cây đường kính cũng liền 1 mét, có thể nói vẫn là một thân cây mầm. Thoạt nhìn bản thân cũng non nớt vô cùng, Tiêu mội chỉ nhìn nhìn. Sau đó liền bắt đầu làm tiểu hồ điệp tính toán cái này vật nhỏ di tại khả năng tính. Mặt trên màu xanh lá trái cây kỳ thật chỉ có kiểu vi vi ngón cái lớn nhỏ, rất nhỏ. Thật không biết như vậy đại lại còn có gắng gượng tấm cạt rốt cuộc là như thế nào thu liễm tại như vậy tiểu nhân trái cây bên trong. Nhưng là nàng chỉ biết, chỉ cần chính mình lột ra, bên trong bốn di cuốn khúc tấm cạt liền sẽ nháy mắt trở nên ngạnh bản giống nhau bóng loáng. Quả nhiên! Loại chuyện này là tuyệt đối không thể dùng khoa học tới đối đại A. Tiêu mội chỉ thở dài, nhìn tiểu hồ điệp cấp ra kết quả. Di tài khả năng tính bỉ, không. Tiêu vi vi kinh ngạc nhìn kết quả, thứ này cư nhiên không có biện pháp di tài sao. Nhưng là nàng cũng thấy được khác. Tính chất cùng loại với cây đa, sẽ không định kỳ kết ra cây nhỏ. Cây nhỏ có thể mang đi tài bồi, hơn nữa xuống mồ tức chính mình trồng chọn, hơn nữa không thể di tài. Hơn nữa cây nhỏ lớn lên lúc sau cũng có thể có loại này trái cây, nhưng là dự tính chất lượng sẽ kém. Tiểu vi vi nhìn kết quả, bắt đầu tự hỏi lên. Không biết phân ra chi nhánh còn có thể hay không lại kết ra cây nhỏ. Hơn nữa chất lượng sẽ kém nói, thuyết minh khả năng cửu cấp tạp chỉ có trước mặt này một cây mặt trên có thể xuất hiện lạc. Tiểu vi vi tư duy năng lực là phi thường cường hãn. Nghĩ nghĩ, tiểu vi vi từ nhẫn bên trong lấy ra một cái tiểu con rối Thứ này là ở sáng thế thần giới cửa hàng thu mua tới, thứ tốt. Phần 312 Có được đơn giản trí tuệ con rối Kiều Vi Vi đem con rối đơn giản thiết trí một chút, ý tứ chính là nếu xuất hiện cây nhỏ, lập tức liền ở cây nhỏ phía dưới dùng kim loại bao vây lại, phòng ngừa xuống mồ, hơn nữa lập tức gọi Kiều Vi Vi bên kia người từng trải mang đi. Như vậy một thiết trí, Kiều Vi Vi liền an tâm rồi không ít phất tay đem trên cây sở hữu trái cây đều quét vào nhẫn, sau đó đem trên mặt đất tấm cạt cũng đều ấn chỉnh tự quét đi vào lúc sau, Tiểu vi vi liền trợn tròn mắt. Không sai, liền ở nàng trước mắt, này cây cây nhỏ cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kết thành một đống lớn nho nhỏ thụ. Đến nỗi vì cái gì gọi là nho nhỏ thụ vấn đề, Thực hảo, chỉ có lớn bằng bàn tay, có thể không cứ gọi làm nho nhỏ thụ sao. Hơn nữa cái này số lượng, Tiểu vi vi đơn giản nhìn một chút, ít nhất ước chừng cũng có bảy tám chục cái. Hảo đi, phất tay đem này đó rõ ràng đã thành thục tùy thời chuẩn bị bén dễ nẻ mầm cây nhỏ cũng quét tiến vào mang đi lúc sau, tiểu mội chỉ liền thiệt. A mạc, chúng ta đi về trước tìm một chỗ đem thứ này gieo tới. Tiểu vi vi vừa nói một bên ném ra một cái treo không đảo. Treo không đảo nhất phương tiện địa phương không gì hơn cái này truyền tống. Tiểu vi vi càng là chuyên môn đem treo không đảo coi như truyền tống trận tới dùng, thật sự không cần quá nhẹ nhàng à. Ân, trở về. Lý Mạc vì thế cũng liền đứng dậy. Tiểu vi vi còn không có tưởng hảo thứ này muốn loại ở nơi nào đâu. Hảo rồi dám a. Về tới Sơn Cốc lúc sau, tiểu mội chỉ liền bắt đầu vào đầu, thứ này giống như không chọn địa phương, xuống mồ mọc dễ. Sau đó tương đương nói ta tùy tiện loại, chính là ta rốt cuộc muốn loại ở đâu a. Lý mạc vì thế cho nàng ra chủ ý, kỳ thật chúng ta có thể tìm cái không ai địa phương loại A. Tiêu vi vi búng tay một cái, ý kiến hay. Không bằng chuyên môn lộn cái đảo đi. Ta trước nhìn xem có hay không chủ yếu là thổ địa đảo A. Sấm rền gió cuốn, Tiêu mội chỉ lập tức liền thả ra nhỏ vài vòng không trung chi thành mô hình. Sau đó phát hiện tại đây loại hơi co lại không biết nhiều ít lần địa phương tìm kiếm đồ vật vẫn là quá khó. Vì thế nghĩ tới mặt khác biện pháp. Tiểu hô điệp, đi hỏi một chút xem EA, có hay không độc lập, đại bộ phận đều là thổ địa treo không đảo. Tiểu hô điệp vì thế liền trầm mặc. Kỳ thật không lâu phía trước, tiểu hô điệp liền chuyên môn chế tạo một cái phân thân, ở thư viện nơi đó cùng EA cùng nhau chơi đùa, thuận tiện cho nhau nói chuyện thiếm, cũng chính là giao lưu tin tức. Vì thế bên kia phân thân liền mở miệng, EA, không trung chi thành có hay không chủ yếu là thổ địa khối. Chính là cái loại này có thể gieo trồng thổ địa. Ê A đương nhiên gật đầu, ân, tây khu nơi đó ta nhớ rõ có mười mấy loại này khối A, hơn nữa tương đối tới gần bên cạnh, là dùng để cấp không trung chi thành thượng tầng quý tộc cung ứng lương thực địa phương A. Hơn nữa những cái đó thổ địa đều thức tốt. Bên này thuận miệng đề ra một câu lúc sau liền tách ra liều mặt khác, mà tiểu vi vi cũng biết, nơi này thật đúng là có. Vì thế nàng không nói hai lời, liền ra tới, sau đó đem trong tay mô hình phóng đại. Bắt đầu ở phía tây tương đối sang bên địa phương tìm lên. Đến nỗi như thế nào phân chia đông nam tây bắc. Đương nhiên là từ lúc bắt đầu liền biết rồi. Nơi này nơi này nơi này, này một mảnh giống như là cơ hồ đều là đất bằng, có phải hay không chính là thổ địa A. Tiểu vi vi chú ý tới có thể là hê A nói nơi đó. Ta đây liền ở chỗ này gieo trồng này đó tấm cạt mẫu thụ nhị đại thụ đi. tiêu mội chỉ lập tức liền cấp mấy thứ này nổi lên tên kia viên thụ gọi là mẫu thụ, này đó liền nhị đại không sai à. Trước 500 càng thêm học cấp tốc tiết tấu. Đương nhiên, tuy rằng đơn giản chính là ngắn gọn sáng tỏ, tiểu vi vi đối chính mình đặt tên trình độ vẫn là tương đối thưởng thức. Phía dưới một tảng lớn phản đối thanh âm, tỏ vẻ đối tiểu vi vi loại này tự luyến hành vi nghiêm trọng kháng nghị. ân tìm được rồi, chính là bên cạnh còn có mấy cái đảo không lấy ra tới, ta nên như thế nào đem này mấy cái lấy ra tới đâu. Tiểu vi vi vì thế lại bắt đầu dối giám. Sau lại nàng tưởng tượng, căn bản không ai nói nàng chỉ có thể từ bên cạnh lấy đảo A. Vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì bên cạnh dùng tinh thần lực ít nhất, cho nên nàng mới từ bên cạnh bắt đầu. Kết quả hiện tại cư nhiên lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, này thiệt tình không thể nhận A. Vì thế nàng thực không bình tĩnh trực tiếp dôi tay chọc rất một cái chủ sắc điệu vì đất đen nhan sắc đảo nhỏ, sau đó đem mặt khác thu lên. Nhìn trên tay cái này đảo nhỏ, kiểu vi vi nghĩ nghĩ, trực tiếp dối tay nhéo cái này đảo liền đi ra ngoài, này đó thụ không thể di động, chính là kiểu vi vi trước nay chưa nói quá, treo không đảo không thể di động a Cho nên vừa mới bắt đầu tùy tiện ném liền hảo. Vì thế kiểu vi vi cũng đích xác làm như vậy. Tùy tay đem đảo ném ở sau núi nào đó vị trí, kiểu mội chỉ liền trực tiếp lên rồi. Sau đó nhìn trống rông thổ địa, không có biện pháp. Lục lạc là vứt bỏ sở hữu sinh mệnh vật chất, mang lại đây chỉ có vật chết, cho nên bốn dĩ mặt trên hoa mầu thu hoạch gì đó căn bản là đã sớm đã không có. Cho nên tiểu vi vi cũng liền không dối dám, sau đó đầu tiên là tìm trong đó gian địa phương, đem nhận bên trong một cây cây nhỏ đem ra, đặt ở thổ địa mặt trên, sau đó cả người đều lui về phía sau. Sự thật chứng minh nàng thật cẩn thận quả nhiên là không sai. Nho nhỏ thụ ở tiếp xúc đến thổ địa dây tiếp theo. Lập tức liền cắm rễ sinh trưởng lên. Đây mới là chân chính bén rễ nảy mầm, Mà rõ ràng chờ đến căn đã chắc không sai biệt lắm thời điểm. Cũng chính là 3 giây đồng hồ lúc sau, vốn dĩ chỉ có nửa bàn tay đại thụ thân, liền bắt đầu đột ngột cất cao lên. Không chỉ là cất cao, thuận tiện còn biến thô. Tiểu vi vi mở to hai mắt nhìn trước mặt biến hóa. Thực mau, này cây nho nhỏ thụ, liền biến thành một cái che trời quái vật khổng lồ, này đương nhiên là không có khả năng. Này cây nho nhỏ thụ thực mau liền biến thành cùng mẫu thân của nàng, tấm cạt mẫu thụ giống nhau như lúc bộ dáng, hơn nữa trên cây còn treo lên đại khái có hoa tiêu viên lớn nhỏ màu xanh lá trái cây, hơn nữa không hề có động tĩnh, xem ra yêu cầu chậm rãi trưởng thành. Tiêu mội chỉ những mày, sau đó làm tiểu hồ điệp phân tích thứ này sẽ như thế nào sinh sản lúc sau, liền bắt đầu trực tiếp người nhẹ nhàng lên, bắt đầu từng loạt từng loạt đem này đó nho nhỏ thụ reo trồng ra tới biến thành trong truyền thuyết nhị đại tấm cản mâu thụ thực mau tám mươi nhiều nhị đại thụ liền loại hảo nhìn trước mặt tràn đầy đồ vật tiểu vi vi kỳ thật vẫn là thực tự hào nàng động tác thực mau a mà lục lạc cũng đã cấp ra nhị đại thụ sinh sản phương pháp cùng bọn họ mẫu thân cây đa thức sinh sản phương pháp bất đồng thứ này sinh sản phương thức lại là cùng loại với cây liễu người ta nói có tâm tải hoa hoa không phát vô tâm cắm liễu liễu lên xanh rất đơn giản Thứ này kỳ thật là cảnh trồng sinh sôi nảy nở. Chờ đến này đó thụ thành thục lúc sau, tiểu mội chỉ tùy tiện đi véo một cây nhánh cây ra tới cắm trên mặt đất, chậm rãi là có thể trưởng thành. Tiểu hô điệp trả lại cho phân tích, nói về sau hậu đại, khả năng cũng đều sẽ dùng phương thức này sinh sản, hơn nữa một thế hệ so một thế hệ cấp bậc thấp. Nói không chừng mời đại có hơn mẫu thụ, cũng chỉ có thể kết ra một bậc, thậm chí là linh cấp tấm cản hơn nữa lộng không hảo còn sẽ mất đi tiếp tục sinh sản năng lực. Bất quá này đó khẳng định cũng đều là cần thiết, thiên mệnh cho phép sao, bằng không vô hạn sinh sôi nảy nở nói, này tấm cạt thế giới đã có thể phát triển dị dạng. Tiểu vi vi nhìn trước mặt chậm rãi nhị đại mâu thụ, bắt đầu tự hỏi lên. Không sai, tấm cạt chính yếu có 3 cái phương diện, bạch tạp, vẽ tài liệu, cùng với vẽ. Cái thứ nhất đồ vật đã xuất hiện, cái thứ hai cùng cái thứ 3 còn không có. Về sau còn có phát triển lên cùng loại với tạp giới tạp bao thậm chí năng lượng lấy ra khí chờ đồ vật, kia đều khác nói. Không biết vẽ tài liệu sẽ lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện đâu. Tiểu vi vi kỳ thật là thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cuối cùng một cái vẽ nói, yêu cầu chính là người, cái này tiểu vi vi đến chính mình tới. Đầu tiên nàng đến có một bộ tấm cạt hệ thống, biết ít nhất mỗi cái cấp bậc vài loại cơ sở tấm cạt vẽ phương pháp gì đó. Về sau khiến cho đại gia chính mình chậm rãi khai pha sao? Nhưng là hiện tại nàng cái gì cũng không biết giá quan ngã. Tiêu mội chỉ hiện tại đối lục lạc có vô cùng oán nghiệm, người này hoàn toàn là cho chính mình đảo cái cơ bản nhảy không ra đi hố A có hay không. Nếu dựa theo vốn dĩ phát triển phương hướng nói, nay đó tấm cặt vẽ phương thức rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ bị phát hiện A. Tiêu vi vi đã hoàn toàn phát điên được không? Thật không biết cái này, nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ liền không thể lại giả thiết một cái cái gì tỉ như nói vẽ phương pháp bách khoa toàn thư hoặc là tấm cạt bách khoa toàn thư đồ vật. Muốn học cấp tốc liền học cấp tốc hoàn toàn một chút sao. Tiểu vi vi một bên phun tảo, đột nhiên nhận được đến từ chính con rối tin tức. Sau đó nàng sửa sốt. Mẫu thụ mặt trên xuất hiện tân đồ vật, không phải trái cây cũng không phải nho nhỏ thụ, mà là thư hình dạng đồ vật. Kiều vi vi trận tròn mắt, không thể nào. Thứ này thật đúng là tính toán trực tiếp cấp bách khoa toàn thư. Nang liên không thể lại lười điểm. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là kiều mội chỉ vẫn là kêu lên li mạc, cùng nhau trực tiếp từ quang lộ truyền tống qua đi, ném quá đảo nhỏ lúc sau hết thể liền phương tiện. Sau đó nhìn đang lẳng lặng mà ngốc con rối, cùng với mô thụ mặt trên hội báo vài thứ kia, một hai ba bốn năm bùn. Tiêu mội chỉ tiến lên. Rồi tay đem năm quyển sách lấy xuống dưới, đặt ở trên tay, sau đó nhìn mặt trên biểu mặt, bất đắc dĩ mở miệng niệm lên. Tấm cạt chế tác tài liệu bách khoa toàn thư, tấm cạt chế tác phương pháp bách khoa toàn thư, tấm cạt phân loại cùng chủng loại, tấm cạt phát triển phương hướng, tấm cạt chiến tranh. Tiểu vi vi thật sâu mà thở dài một hơi, người này cũng quá lười biếng điểm đi. Bất quá như vậy hiểu biết lục lạc, cho nên kiểu vi vi cũng chưa nói cái gì. Chỉ là yên lặng mà đem này nằm quyển sách trước thu lên. Căn cứ phía trước nho nhỏ trái cây bên trong kết ra tấm cạt ký ức, tiểu vi vi dám khẳng định, này tuyệt đối không phải cái gì chân chính thư, mở ra lúc sau ai biết sẽ thế nào đâu, cho nên vẫn là trước mang về đi. Mà tháo xuống này mấy quyển thư lúc sau, tiểu vi vi liền phát hiện, trên cây bắt đầu cùng những cái đó nhị đại mẫu thụ giống nhau, kết ra hoa tiêu lớn nhỏ màu xanh lá trái cây, xem ra cũng là yêu cầu phát dục a Mặc kệ thế nào, đi về trước nghiên cứu một chút mấy thứ này, thuận tiện làm tiểu hồ điệp lại lần nữa lăn lộn một chút nhìn xem như thế nào mới có thể tiếp tục dung hợp đi, ta tổng cảm thấy ta quá cường, cư nhiên đem khoa học kỹ thuật thế giới, ma huyễn thế giới, tiên hiệp thế giới, ma tạm thế giới, thậm chí sáng thế thần giới rất nhiều đồ vật đều dung hợp được, xuất hiện tại như vậy một cái tàn trong giới mặt, thật không biết thế giới này về sau phát triển đi hướng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu kỷ. 3A. Cho dù càng khái, Tiểu Vi Vi cũng còn nỗ lực đem thế giới này phát triển càng ngày càng tốt. Trước năm trăm linh một thư sơn có đường đi không ra. Tiểu Vi Vi đem này năm buồn thư mang theo trở về, sau đó lại phái một cái con rối đến gieo trồng nhị đại mẫu thủ cái kia trên đảo đi nhìn, chờ cái gì thời điểm trái cây thành thục trực tiếp liền hái được liền thành. Kỳ thật cũng là man dùng ít sức. Tiêu muội chỉ hiện tại đã tiến vào một loại, mặc kệ cái gì đều không cần quá cố sức trạng thái. Bởi vì có cũng đủ nhân thủ tới giúp chính mình làm việc. Đầu tiên chính là chúng ta cường đại gần như không gì làm không được tiểu hồ điệp. Sau đó mặt khác nói, toàn bộ thế giới nhân loại đều vì nàng sử dụng, còn có thể triệu hồi ra rất nhiều cái gì cùng loại với khăn vàng lực sĩ hoặc là con rối linh tinh năng lượng cao sản vật Như vậy tính toán nói, yêu cầu tiểu vi vi tự mình tới làm sự tình cũng chỉ có rất ít rất ít. Vì thế... Tiểu Minh cùng Tiểu Hoa bắt đầu rồi bọn họ hạnh phúc sinh hoạt Tiểu Mội chỉ từ nhỏ con bướm tồn chữ trong kho mặt, nhảy ra một quyển kinh điển đam mỹ thuần ái sách báo, sau đó từ đầu tới đuôi nhìn một lần lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại sau đó, liền đi rửa tay. Đem sở hữu mặt trái năng lượng tất cả đều tẩy rớt. Phần 313 Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Rất đơn giản. Tiêu Mội chỉ thật sự là không tin lục lạc cái này hóa có thể làm gì chuyện tốt nhì, ai biết mang về tới kia mấy quyển thư, hoặc là nói giải quá thư bộ dáng trái cây, mở ra lúc sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Cho nên trước làm chính mình an tĩnh lại tốt nhất, chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, Tiêu Mội chỉ liền tùy tiện lấy ra trong đó một quyển, sau đó nhẹ nhàng mở ra, mở ra, mở ra, phiền, không khai, ngoại tào ngươi ở đậu ta chơi. Tiêu mội chỉ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía chính mình trước mặt không chút sức mẹ trái cây. Sau đó liền bắt đầu rồi dám. Chuyện này thật là lục lạc có thể làm ra tới, bất quá này cũng quá hố điểm đi. Tuy rằng đây là thư bộ dáng, chính là lục lạc cũng chưa nói đây là cùng thư giống nhau cái nhìn a. Tiêu vi vi đột nhiên liền tới rồi linh cảm, bọn họ hẳn là cùng các nàng một mẹ đẻ ra những cái đó tấm cạt giống nhau, yêu cầu từ trái cây bên trong lột ra tới mới đúng đi. Nàng đúng tay một cái, nghĩ thông suốt. Sau đó liền tùy tay rỗi tay bắt đầu lột ra. Tuy rằng nói lớn nhỏ hình dạng gì đó không giống nhau, nhưng là thượng thủ một lột, cảm giác lập tức liền tới rồi. Cùng vừa rồi lột tấm cạt cảm giác giống nhau như đúc ra có hay không. Vì thế tiểu vi vi liền minh bạch, chính mình lần này là lộng đúng rồi. Sau đó nàng hứng thú trí bừng bừng, đem quyển sách này ngoại ra tất cả đều lột bỏ. Thức mau. Màu xanh lá vỏ trái cây cứ như vậy dần dần biến mất. Đương cuối cùng một khối da biến mất rất lúc sau, tiểu vi vi trước mặt vốn dĩ chỉ có bảng tay đại thư hình trái cây, liền bắt đầu đột ngột bảnh trướng lên, thật giống như phía trước từ nhỏ tiểu nhân trái cây bên trong xuất hiện một tấm cạt giống nhau, bảnh trướng ra tới, một sấp thư. Không sai, thật là một sấp. Tiểu vi vi nhìn trước mặt trồng lên không sai biệt lắm có chính mình cao thư đôi, cuối cùng minh bạch. Chính mình quả nhiên vẫn là xem thường lục lạc. Này đó đều phải xem sao. Nàng tùy tay cầm lấy trên cùng một quyển, mở ra. Mỏng mà cứng cỏi trang sách mặt trên, in ấn rầm rạp cực nhỏ chữ nhỏ, như vậy một quyển sách phải có cái mấy chục vạn tự a Thứ này quả nhiên là tự cấp ta tìm việc nhi, ta hẳn là đã sớm có thể nghĩ đến. Tiểu vi vi thở dài, lục lạc đức hạnh chính mình hẳn là nhất hiểu biết ta, chính là vì cái gì vẫn là không nghĩ tới a Tiểu hô điệp, ra quét nơi này sở hữu thư tịch, ta tiếp tục lột tiếp theo cái. tiêu muội chỉ vì thế cấp tiểu hồ điệp hạ ra quét thư tịch mệnh lệnh lúc sau, liền tiếp tục chính mình tiến hành vui sướng chóc động tác. Dù sao nàng kiều vi vi cũng không cần đem này đó chi thức đều ghi tạc trong đầu, cho nên sao, làm tiểu hồ điệp chính mình già quét là được, về sau chính mình yêu cầu cái gì, không phải còn có tiểu hồ điệp sao. Nói nữa, dung hợp loại sự tình này, Kỳ thật vốn dĩ chính là giao cho tiểu hồ điệp tới làm, nàng tiểu vi vi chỉ là một cái hạ mệnh lệnh người, thuận tiện đánh cái nước tương mà thôi. Thức mau, đệ nhị quyển sách đã bị lột ra tới. Tiêu mội chỉ bởi vì vết xe đổ, cho nên kỳ thật còn cho chính mình dịch cái địa phương, kết quả phát hiện, chính mình vẫn là dịch không đủ xa. a. Ngẫm lại xem, đệ nhất quyển sách bên trong lột ra tới, là một người cao một sắp thư, chính là đệ nhị quyển sách bên trong lột ra tới. Cư nhiên là một người cao một tòa thư sơn. Lục lạc, đừng làm cho tỷ thấy ngươi, vàng không ngươi liền chờ ta trả thù đi. Tiêu muội chỉ nghiến răng nghiến lợi, vừa mới nàng thiếu chút nữa đã bị trôn ở kia tòa thư dưới chân núi mặt bò không ra, loại này thâm cửu đại hận, tiểu vi vi khẳng định là sẽ hung hăng trả thù. Kỳ thật đây cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc có chút phương diện yêu cầu thư tương đối nhiều, tư liệu cũng càng nhiều. Cho nên tiểu muội chỉ kế tiếp trừ bỏ càng cẩn thận một chút ở ngoài, nhưng thật ra không có lại phun tảo quá nhiều. Đệ tam quyển sách, lột ra tới 5 quyển sách, nhưng là mỗi một quyển đều có ộ Phật đại từ điển như vậy hầu. Đệ tứ quyển sách, lại là một tòa thư sơn. Thứ năm quyển sách, ba người cao thư sơn. Cái này kiểu vi, vi nhưng mới là thật sự thiếu chút nữa tài. Tấm cản chiến tranh a. Tiểu muội chỉ ở trước mắt dùng tay đáp mái che nắng nhìn trước mặt thư sơn tỏ vẻ chính mình đại khái hiểu biết. Quả nhiên, này đó năng lượng cao đồ vật, chủ yếu vẫn là vì chiến tranh phục vụ A. Nàng chính mình không có đi nghiên cứu mấy thứ này, cũng lười đến đi nghiên cứu. Hoặc là chờ về sau khi nào nhảm chán nói, có lẽ sẽ nghiên cứu, chính là hiện tại sao, nàng chỉ nghĩ lười biếng lười biếng lại lười biếng, lại như thế nào sẽ cho chính mình tìm việc như đâu. Mấy thứ này ngươi trước giả quét, sau đó chính mình quyết định đi. Tiêu mội chỉ cấp càng ngày càng trí năng hóa Tiểu Hồ Điệp ra lệnh lúc sau, đột nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Tiểu Hồ Điệp, ngươi nội tồn còn có bao nhiêu? Nàng Phi thường nghiêm túc mở miệng hỏi. Tiểu Hồ Điệp rất kỳ quái ngẩng đầu nhìn Tiểu Vi Vi liếc mắt một cái, nói, bản thể nội tồn vẫn là giả thuyết nội tồn vẫn là vân nội tồn. Đều phải biết. Vì thế Tiểu Hồ Điệp tự nhiên liền hội báo A, bản thể nội tồn nói, còn có 8 vi bờ. Giả thuyết nội tồn 10 BB, vân nội tồn vậy nhiều, mỗi cái vệ tinh có thể duy trì ta một vạn BB, 108 viên, chính là 108 vạn BB. Tiểu mội chỉ vô ngữ, cư nhiên như vậy nhiều a. Xem ra ta rất nhiều vạn năm trong vòng đều không cần nhọc lòng người dung lượng ai. Tiểu hồ điệp cấp ra một cái phi thường không xác định trả lời, không nhất định, nói không chừng 2 vạn năm về sau ta liền yêu cầu mở rộng sức chứa bất quá đến lúc đó khẳng định là có thể thả ra càng nhiều vệ tinh, cũng sẽ không có dung lượng thượng rồi dám. Tiêu muội chỉ cảm thấy chính mình bị nhà mình trí nào xem thường, vì thế quyết đoán sáng suốt rời đi đề tài, như vậy mấy thứ này người đại khái khi nào có thể ra quét xong. Nói những lời này thời điểm, Tiêu muội chỉ đã về tới phòng ngủ, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Mà tiểu hồ điệp còn lại là không còn có động tĩnh. Chủ nhân biết rõ chính mình hiệu suất còn tới hỏi Đây là trong truyền thuyết nhàn chứng đau. Chứng 502 phó chức ưu thế. Vy vi, ngươi không phải nói làm ta nhắc nhở ngươi hôm nay đến đi một chuyến thiết khí sưởng cùng đúc đồng sưởng sao. Ly mạc xem tiểu vi vi đã không có việc gì, liền nhắc nhở nàng chuyện này nhi. Tiểu vi vi sướng sốt, sau đó gật đầu nói, ta thật đúng là liền thiếu chút nữa đã quên đâu. Kia hiện tại qua đi sao? Ly mạc liền hỏi. Tiểu vi vi gật đầu, đi tới. Nói xong, liền trực tiếp mang lên tiểu hắc ra cửa. Thiết khí xưởng bên kia có một tòa treo không đảo. Tuy rằng cũng không xa, chính là tiểu vi vi vẫn là ngồi quang đi ngang qua đi. Cái loại này truyền tống cảm giác thật là manh. Manh. Đắc. Đại tư tế tới tìm chúng ta có việc gì thế? Thiết khí xưởng cùng đúc đồng xưởng người phụ trách ở bọn họ phòng họp gặp được tiểu vi vi. Tiểu vi vi gật đầu nói, ơn. Không biết các ngươi có hay không nhìn đến ta ở lưới trời mặt trên tuyên bố phó chức thông cáo? Phó chức thông cáo? Hai cái người phụ trách nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Cái kia đồ vật chúng ta nhìn, chính là cùng chúng ta hiện tại làm có rất lớn khác nhau a. Thiết khí sưởng vị kia gật đầu, sau đó bắt đầu mặt ủ mày hê. Không sai, bước đi thậm chí là nguyên lý đều không giống nhau, chúng ta kỳ thật căn bản là không có gì ưu thế a. Đúc đồng sưởng vị kia đi theo cùng nhau mặt hủ mày ê Tiêu muội chỉ vì thế nói, kỳ thật không phải, các ngươi tưởng không đúng, thứ này, các ngươi là rất có ưu thế. Chúng ta, ưu thế, hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tưởng tượng. Chính là cho dù lại không thể tưởng tượng, đại tư tế đều mở miệng, như vậy khẳng định liền có nguyên nhân A. Đúng vậy, tiêu muội chỉ đương nhiên gật đầu, đầu tiên đi chính là tài liệu nguyên nhân, mặc kệ thế nào, các ngươi đối tài liệu lý giải đều viễn siêu giống nhau không tiếp xúc quá mấy thứ này bình dân nhóm, cho nên đây là các ngươi cái thứ nhất ưu thế. Hai người gật đầu, nay kỳ thật cũng là bọn họ phát hiện duy nhất một cái có khả năng là ưu thế địa phương, chính là nghe đại tư tế ý tứ, bọn họ ưu thế còn không ngừng như vậy một cái. Quả nhiên, Tiêu Vi Vi liền tiếp tục giải thích lên, tiếp theo, mặc kệ thế nào, các ngươi thân thể hảo a cho nên tu luyện khẳng định mau a này lại là ưu thế đúng hay không? Cái này nghe tới cũng rất có đạo lý. Rốt cuộc mỗi ngày kén cây búa, tại như vậy cực nóng hoàn cảnh hạ công tác, thân thể không tốt đã sớm đã bỏ a. Lại sau đó, các ngươi ngâm lại xem, mấy thứ này kỳ thật bản chất vẫn là các ngươi vốn dĩ làm gì đó a. Chẳng qua có một ít biến hóa mà thôi. Các ngươi khẳng định có thể thích tướng a. Kỹ thuật phương diện cũng không phải vấn đề. Tiểu Vi Vi lời nói. Nghe tới đều rất có đạo lý, cho nên làm hai cái người phụ trách đều là nhiệt huyết sôi trào. Nói nữa, lui một vạn bước giảng, liền tính thật sự không trợ giúp, các ngươi chế tạo đồ vật cũng là có thể đương đoán tạo sư sao. Chỉ là không có khí sư cao cấp mà thôi, đúng không? Cái này lui một vạn bước giảng, mới làm hai cái người phụ trách cuối cùng minh bạch lại đây, tương đương nói chúng ta là một tay cầm bát sắt đi đánh sâu vào càng cao tầng, thành công tốt nhất thất bại cũng sẽ không thế nào. Vì thế như vậy tưởng tượng lúc sau, hai người lập tức liền vỗ độ ngược tỏ vẻ chính mình minh bạch đại tư tế y tứ. Đại tư tế yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ thực nghiêm túc hoan mấy thứ này, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó thường dân chức với chúng ta nắm giữ này đó. Ngài về sau yêu cầu cái gì, trực tiếp nôn ngữ một tiếng, rốt cuộc chúng ta còn đều là ngài mang ra tới đâu. Vì thế tiểu muội chỉ hãn, này hai gia hỏa rốt cuộc đang nói cái gì a? Chính mình tới, chỉ là thuận miệng cổ vũ một chút, kỳ thật là muốn nhìn xem công trình tiến độ A. Không sai, chính là kiểu vi vi phía trước ở chỗ này đặt hàng đồ vật công trình tiến độ. Nghe được nhân ra hai vị như vậy một hiên ngang lẫm liệt, kiểu vi vi đều không tiện mở miệng muốn đi nhìn. Đương nhiên, nàng kịp thời đem loại này ý tưởng dừng cương trước bờ vực, ngượng ngùng gì đó, từ trước đến nay đều sẽ không tồn tại với kiểu vi vi từ điển bên trong, ơn. Như vậy trước mang ta đi nhìn xem lần trước ta phát lại đây đơn đặt hàng làm thế nào đi. Hai người lập tức tỏ vẻ đại tư tế ngài đi trước nhìn xem đối phương đi. Tiêu Ngụy chỉ vô ngữ, hai người các ngươi đây là thương lượng tốt sao. Lời nói cư nhiên giống nhau như lúc, thần đồng bộ A. Vừa rồi kiểu vi vi thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nghe được chính là cùng cá nhân lời nói. Bởi vì bọn họ hai cái nói hoàn toàn giống nhau như lúc, hơn nữa vẫn là đồng thời mở miệng ngay cả ngữ khi đều không sai chút nào. Sau đó hai cái hán tử cứ như vậy ghét bỏ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, vẫn là từ kiểu vi vi ra mặt, quyết định, kéo đúa bao đi, ai thắng đi trước nhà ai. Kết quả là đi trước đúc đồng sưởng, vì thế thiết khí sưởng vị kia liền đi về trước chuẩn bị. Đến nỗi rốt cuộc có cái gì yêu cầu chuẩn bị, Tiểu vi vi thật đúng là liền không rõ ràng lắm. Mà thắng, còn lại là thuận tay phát ra mấy cái tin tức. Tiểu vi vi không biết là cái gì, bất quá phỏng trừng là đại tư tế muốn tới làm đại gia chuẩn bị hoan nghênh linh tinh đi. Quả nhiên không ra kiểu vi vi sở liệu, nàng tới rồi nơi này, trực tiếp liền đã chịu hoan nghênh. Đại tư tế ngài tới rồi. Một cái thoạt nhìn rắn chắc xoáy khí thiếu niên xuất hiện ở người phụ trách bên người. Tiêu mội chỉ vô ngữ nhìn này lớn lên không sai biệt lắm hai người, hỏi dò: ngươi nhi tử. Người phụ trách mặc, đây là ta tôn tử. Yêu mội chỉ nhìn mười mấy tuổi đại thiếu niên, còn có bên cạnh rõ ràng cũng chỉ có bốn mươi xuất đầu ra ra bối, đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực chính là kết hôn muộn sinh con muộn kinh điển A. Hơn nữa nhà mình hoa nhóm càng là sẽ một đêm vãn cái ngót ngét một và năm. Tính tính không đề cập tới, mang ta đi nhìn xem đồ vật đi. Yêu mội chỉ phất tay, người phụ trách cùng hắn tôn tử liền cùng nhau, mang theo kiểu vi vi đi phía trước đi rồi lên. Không bao xa. Bọn họ liền tới tới rồi một cái nhà kho ngoài cửa. Phần 314. Không sai, thật là nhà kho. Bởi vì tiểu vi vi định đồ vật rất nhiều rất nhiều rất nhiều, cho nên thả rất nhiều địa phương. Mở ra cái này nhà kho lúc sau, tiểu vi vi nhìn đến trên đỉnh sáng lên đèn, sau đó toàn bộ trong kho đều đèn đuốc sáng trưng lên. Tiểu vi vi tùy ý đi lên trước, sau đó cầm lấy một cái thành phẩm, đặt ở trong tay nhìn lên. Đại khí mà xinh đẹp đồng tao tước, quả nhiên thoạt nhìn liền rất có khuynh hướng cảm xúc ca. Tới tới lui lui nhìn một vòng, phát hiện đồ vật đều phi thường đồng lúc sau, tiểu vi vi vừa lòng cười, như vậy liền xem ngài kế tiếp. Người phụ trách vô ngực, đại tư thế, ngài cứ yên tâm đi. Ngài đem chuyện này giao cho chúng ta, chúng ta khẳng định đến cho ngài làm hảo. Đúng vậy, tàn thứ phẩm chúng ta đều không vào kho. Thiếu niên cũng mở miệng. Sau đó nháy mắt được đến nhà mình ra ra chừng mắt cùng đại tư tế ngạc nhiên ánh mắt, tàn thứ phẩm, không vào kho. Tiêu vi vi nhưng thật ra cảm thấy ngạc nhiên. Người phụ trách hung tợn mà nhìn thoáng qua nhà mình tôn tử, lúc này mới mở miệng giải thích nói, ơn, chủ yếu là vài thứ kia đều không đạt tiêu chuẩn. Trước 503 tàn thứ phẩm cấp bậc, tiêu muội chỉ gật đầu tỏ vẻ lý giải. Không đạt tiêu chuẩn nói, chính là đồng khí không phải có thể nấu lại trọng tới sao không đạt tiêu chuẩn tàn thứ phẩm đều ở đâu đâu. Tiểu vi vi đột nhiên liền tò mò. Nàng lại trực tiếp nhìn về phía thiếu niên. Mà thiếu niên còn lại là thật cẩn thận nhìn thoáng qua nhà mình ra ra, không có tiếp thu đến bất cứ tin tức lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn mà cùng đại tư tế mở miệng, tàn thứ phẩm ở khác kho đâu, chúng ta tan tầm đều sẽ ở bên trong chọn lựa một ít tương đối tốt, sau đó đặt ở cùng nhau, hiện tại cũng đôi rất nhiều đâu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Tiêu Mội chỉ tay nhỏ vung lên, vì thế gia tôn hai tiếp tục dẫn đường. Lần này theo chân núi đi rồi rất xa, mới đến tới rồi cái này nhà kho. Người phụ trách cầm chìa khóa mở ra nhà kho đại môn, sau đó Tiêu Mội chỉ đi vào đi lúc sau, tùy tay cầm lấy một cái thùng rượu, liền nhíu mày. Nàng vây vây tay đem người phụ trách kêu lên tới, sau đó chỉ vào trong tay thùng rượu, kỳ quái nói, thứ này cũng là tàn thứ phẩm. Người phụ trách ngắm liếc mắt một cái thứ này, sau đó lập tức khẳng định nói, đúng vậy, cái này là tàn thứ phẩm. Tiêu vi vi kỳ quái nói, chính là cái này hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề a. Nàng đem trong tay cái này nửa cái nắm tay lớn nhỏ thùng rượu trên dưới tả hữu lăn qua lộn lại xem cái không ngừng, lại cũng không có phát hiện nơi nào có vấn đề. Người phụ trách vì thế chỉ vào thùng rượu một chân, nói, này chỉ trên chân mặt có cái đậu. Tiêu mội chỉ đem này thùng rượu toàn bộ quay cuồng, sau đó liền nhìn đến, nơi đó đích xác có cái động, nhưng là lại chỉ là một cái ước chừng nửa mờ mờ đường kính lỗ nhỏ. Đã tốt muốn tốt hơn đến cái này phân thượng, tiêu mội chỉ thật sự không biết nên nói cái gì. Tổng không thể nói, các ngươi đại khái đến buông tha đi thì tốt rồi, làm gì như vậy chú trọng chất lượng à? Loại này lời nói, tiêu vi vi là tuyệt đối không thể nói, đây là cổ vũ vai phong tà khí. Kỳ thật nhân gia làm như vậy là đúng, cho nên nàng liền cười khích lệ. Quả nhiên ta còn là không quen thuộc, ngươi cư nhiên xem một cái liền biết nơi nào có vấn đề, cũng là thật là lợi hại a. Kia người phụ trách tự hào gõ ngược ngẩng đầu, đó là đương nhiên, ta lên làm cái này người phụ trách, nhưng không chỉ là bởi vì đại gia cảm thấy ta tuổi lớn, làm bất động, mà là ta có năng lực này. Tiêu Mụi chỉ đem thùng rượu vồng, sau đó nói, vậy các ngươi muốn tiếp tục nỗ lực a. Bị đại tư tế khích lệ người phụ trách thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, vì thế lời thề son sắt tỏ vẻ mặc kệ có chuyện gì nhi đều sẽ vì đại tư tế tận tâm tận lực. Tiêu mội chỉ giờ khóc giờ cười nhìn bị chính mình hơi chút một khích lệ liền cảm động không được người phụ trách, xua tay nói, hảo hảo, cái này ta cũng nhìn đến đồ vợ, ta liền tới trước thiết khí bên kia đi, các ngươi bên này tiếp tục vội vàng đi. Nói xong liền thiệt. Nhưng là tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Chính là tiểu vi vi lại căn bản không nghĩ ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì thế đành phải lắc đầu, không hề tưởng, mà là cưỡi tiểu hát hòa ly mạc thẳng đến thiết khí xưởng bên kia đi. Vi vi, hắn cuối cùng vẫn là không có nói cho ngươi tiến độ, chỉ là làm ngươi nhìn thoáng qua A. Ly mạc lại phát hiện vấn đề. gì Đối Nga. Tiểu vi vi bừng tỉnh, đây là không khỏe địa phương A. Nhưng là hắn vì cái gì muốn dấu dếm, hoặc là nói không nói cho ta tiến độ đâu. Tiểu vi vi này liền lại không hiểu. Ly Mạc nghĩ nghĩ, nói, khả năng đúng là bởi vì phó trước chuyện này a mọi người đều đi nghiên cứu cái kia đồ vật, chậm trễ người đồ vật tiến độ, cho nên mới sẽ như vậy đi. Tiêu mội chỉ tưởng tượng, nàng thật đúng là không nghĩ ra. Vì thế đành phải không nghĩ, tính, chỉ cần đến lúc đó có thể đúng hạn đem ta đơn đặt hàng làm ra tới là được nhưng là a mạc tiêu nguyệt chỉ đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện người nói thiết khí sưởng có thể hay không cũng là loại tình huống này a bọn họ vừa rồi giống như đều làm ta đi đối phương nơi đó trước nhìn xem đâu ly mạc sửng sốt gật đầu nói có khả năng băng sơn đại khốc ca không muốn nhiều lời lời nói tiêu nguyệt chỉ cũng liền không có lại kéo hắn cùng nhau nói mà là bắt đầu chính mình nghiên cứu nổi lên khả năng tính kết quả cuối cùng là Thật đúng là liền có cái này khả năng. Nhưng là kiều muội chỉ lại không tính toán nói cái gì, chỉ là trong chốc lát sẽ mặt bên gõ một chút bọn họ, làm cho bọn họ đừng quá quá độ, đem chính mình đơn đặt hàng cấp chậm trễ là được. Nói thật, bởi vì kiểu vi vi loại này tối cao tầng lãnh đạo xuất hiện, làm thế giới này người kỳ thật đối với cấp bậc gáp bách cũng không có quá rõ ràng cảm giác, ngược lại chỉ là tinh thần mặt thượng kính trọng. Nay cung địa cầu phát triển quỹ đạo là hoàn toàn bất đồng hướng đi. Đại tư tế ngài đã tới. Thiết khí sưởng người phụ trách bên người đồng dạng mang theo một cái cùng hắn tướng mạo phi thường tương tự thiếu niên. Tiêu vi vi nhìn người phụ trách kia chỉ có ba mươi suất đầu mặt, như mày nói, vị này chính là. Người phụ trách phi thường rộng rãi mở miệng, đại tư tế, đây là ta nhi tử, lần trước bắt đầu đi theo ta bên người hỗ trợ. Tiêu vi vi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhi tử nói, còn có thể đủ tiếp thu. Nếu là đây cũng là tôn tử nói, tiểu Vi Vi liền thật sự sẽ cảm giác chính mình cùng xã hội tách rời. ân chúng ta đi trước nhìn xem hiện tại các ngươi làm được đồ vật đi. tiểu Vi Vi gật đầu. Người phụ trách cùng con hắn cùng nhau, không nói hai lời liền mang theo Kiều Vi Vi đến nhà kho đi. Vẫn cứ phát hiện nơi này người không chút cầu thả. Bởi vì cách vách nhà kho chính là tàn thứ phẩm chất đóng chỗ. Nơi này tàn thứ phẩm, đặt ở thiên triều thậm chí đều có thể coi như là hạng nhất phẩm. Ngẫm lại xem, một cái kém 0.1 ly trên lệnh tiểu vật trang trí, trực tiếp đã bị coi như tàn thứ phẩm xử lý, đây là một loại cái dạng gì tinh thần. Phải biết rằng, mấy thứ này nhưng đều là thuần thủ công chế tắc ga. Tiểu vi vi nhưng không có tính toán tiến cử cái gì bản dập linh tinh, những cái đó đều về sau từ từ tới, nàng không thể đem một loại văn minh đổ vật lộng lại đây đến quá nhiều đến làm ra tương đối phồn hoa trăm nhà đua tiếng cảnh tượng mới hảo đâu. Ân, mấy thứ này rất tuyệt. Các ngươi muốn tiếp tục nỗ lực à? Chỉ cần đúng hạn hoàn thành đơn đặt hàng, mặt khác các ngươi cũng có thể làm khác sao? Tiêu Vi Vi rời đi thời điểm, ý vị thâm trường nói như vậy một câu lúc sau, lưu lại trong gió hỗn độn thiết khí sửa người phụ trách phụ tử, vô vô tiểu hắc ngông, liền chạy lấy người. Thiếu niên nhịn không được hỏi lão cha, a ba. Đại tư tế có phải hay không nhìn ra cái gì? Người phụ trách gật đầu, khẳng định đúng vậy, đại tư tế như vậy lợi hại như vậy thông minh, ta cùng kia ai chơi xiếc? nàng khẳng định liếc mắt một cái liền xem thấu, xem ra lần sau ta không thể như vậy lộn, đến thúc giục những cái đó tiểu gia hỏa nhóm chạy nhanh bắt đầu làm việc, bằng không ta còn phải thế bọn họ lo lắng đề phòng. Ta cảm thấy đại tư tế đều đã biết, cũng chưa nói cái gì, ý tứ chính là không so đo a. Ni tử vẫn như cũ không hiểu được lão ba ý tưởng. Người phụ trách hung hăng gõ gõ Nhi tử ru một đầu, đại tư tế không ngại đó là không giả, chính là sớm một chút đem đơn đặt hàng làm tốt, bọn người kia không phải có thể nhiều nghiên cứu một chút cái kia phó trước vấn đề. Trước 504 các ngươi là thiên tài. Lúc này, con hắn mới xem như hiểu được. Hơn nữa lần này liền tính đại tư tế không so đo, ta cũng đắc kế so. Người phụ trách đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, Này đó đám nhãi danh, còn có biết hay không chính mình là ai. Ngay cả đại tư tế đơn đặt hàng cũng dám chậm trễ Bọn họ đều quên bọn họ tốt đẹp sinh hoạt rốt cuộc là ai cấp. Mà đồng dạng cảnh tượng, cũng phát sinh ở đúc đồng sưởng gia tôn hai chi gian. Vy Vy, ngươi kế tiếp, còn muốn làm cái gì? Ly Mạc đột nhiên mở miệng hỏi lên. tiêu Vy Vy kinh ngạc nhìn về phía bên người Ly Mạc, kỳ quái nói, làm sao vậy A Mạc? Ly Mạc có điểm ngượng ngùng nhưng là vẫn là mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Vi Vi gật đầu, hảo a, muốn đi nào, ngươi nói. Lý Mặc có điểm không quá bình thường nói, ta ý tứ là cùng ngươi đơn độc, hai người đi ra ngoài, ở bên ngoài chuyển động một đoạn thời gian. Tiêu Vi Vi giống như minh bạch một chút cái gì, kinh hỉ che miệng, ngươi là nói, chúng ta hai cái đi hưởng tuần trăng mật. Lý Mặc có điểm xấu hổ gật gật đầu, ừn. Chúng ta ở bên nhau lúc sau thực mau liền có hài tử, cũng không cơ hội. Hiện tại hạ mặt cùng đầu mùa đông ở nữ hoa nương nương nơi đó, chúng ta cũng không cần nhọc lòng cũng nhọc lòng không chứ, cho nên không bằng. Nhìn nam nhân nhà mình có điểm cứng đờ bộ dáng, tiêu muội chỉ lại đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp đem chính mình treo ở hắn trên người. a mạc, ta yêu ngươi muốn chết. Nàng cười tủm tỉm dùng sức ở ly mạc trên mặt ba nhi một ngụm, phát ra vang dội thanh âm. Ly Mạc vững vàng mà tiếp được đột nhiên nhảy lại đây kiểu Vi Vi, sau đó bị nàng đột ngột hành động cấp xấu hổ tới rồi. Nhìn Ly Mạc mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là lỗ thai lại hồng thấu bộ dáng, Tiểu Vi Vi thực vui vẻ ôm hắn, nói, Hảo, chúng ta đi tuần trăng mật. Vì thế hai người liền như vậy nhanh chóng quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm, Ly Vũ liền nhận được Tiểu Vi Vi lưu lại tin tức, nói nàng hòa Ly Mạc đi ra ngoài chơi. Sự tình gì đó ngày thường liền không cần tới, ngày về không biết vân vân. Ngay cả tiểu hồ điệp, đều bị tiểu vi vi cấp ngủ đông rất chủ thể, chỉ còn lại có vẫn như cũ công tác phân thân ở nỗ lực hoàn thành tiểu vi vi công đạo nhiệm vụ. Hai người tận hứng trên thế giới này nơi nơi đi dạo lên. Có người nói, bọn họ ở trong núi nhìn thấy quá lớn tư thế vợ chồng, cũng có người nói bọn họ ở rừng rậm gặp được bọn họ, càng có người ta nói ở bất đồng địa phương gặp được hai vị này nhưng là lại không có người cùng bọn họ có liên quan, bởi vì hai vị này giống như là đánh tư nhân nghỉ phép ý niệm, hơn nữa chuẩn bị sung túc, cho nên cũng không có tiếp xúc người khác. Không riêng gì có nhân loại này nửa viên tinh cầu, ngay cả đối diện, Tiểu Vi Vi cũng mang theo ly mạc, hai người cùng nhau đi qua. Bởi vì không có mang tiểu hắc cùng lĩnh chủ bọn họ, cho nên bọn họ hai người đều là chính mình đi bộ bốn ba. đương nhiên, này đối với tu luyện thành công hai người tới nói. Căn bản là không tính chuyện này nhi à, vì thế đối hai người tuần trăng mật chi lữ một chút đều không có bất luận cái gì quá nhiều. Nói là tuần trăng mật, cho nên mai cho đến một tháng về sau, tiểu vi vi mới lưu luyến cùng nhà mình lão công cùng nhau đi trở về. Một hồi tới, ly vũ bọn họ liền phát hiện tiểu vi vi giống như càng thêm xinh đẹp. Bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng là lại không phải một người cảm giác, mà là mọi người đều như vậy cảm giác. Bởi vậy, khiến cho đại gia khá tò mò. Hào đại gia, chúng ta đã trở lại, các ngươi có thể nên làm gì làm gì đi. Tiêu muội chỉ tay nhỏ vung lên, liền đem hiện trường đại gia cấp xua tan. Một tháng ngọt ngào sinh hoạt, treo đeo lội suối, về đến nhà tới, vẫn là có thực không giống nhau cảm giác. Màn trời chiếu đất thói quen, cảm giác sơn động bị đè nén là có, nhưng là càng nhiều lại là người đối diện tưởng nghiệm. Phần 315 không biết hạ mạt cùng đầu mùa đông thế nào đem chính mình bình nằm xoài trên cho dù một tháng không có người cũng hoàn toàn không có lạc hôi trên giường lớn tiểu vi vi ánh mắt liền bắt đầu mê mang lên ly mạc gật gật đầu cũng ngồi lại đây thoa tay đem tiểu vi vi đầu đặt ở chính mình trên ủi sau đó cho nàng xoa ấn nổi lên phần đầu yên tâm đi các nàng hai cái quỷ tinh linh tuyệt đối sẽ không làm chính mình quá không tốt hơn nữa nữ hoa đại nhân cũng khẳng định sẽ bảo bọn họ nghe xong ly mạc căn uổi Tiểu Vi Vi lại càng thêm rồi dám, ai nha ngươi lầm lạc, ta không phải lo lắng bọn họ quá đến không tốt, mà là lo lắng các nàng hai cái quá gây sự, sau đó sẽ chọc giận người khác đâu. Tiểu Vi Vi lo lắng hoàn toàn dư thừa, bởi vì từ tới rồi sáng thế thần giới lúc sau, mai cho đến hiện tại, hai chỉ hoa đều căn bản không có cơ hội đi ra ngoài thai hỏa thương sinh, bởi vì bọn họ vẫn cứ ở hôn mê. Nhưng là lần này cùng trước hai lần không giống nhau chính là, bọn họ hôn mê nữ hoa là biết tình huống, hơn nữa cũng phát hiện cái kia hắc ám tinh thần không gian. vì thế lần này thân thể hôn mê hai chỉ hoa ở đi tới hắc ám không gian lúc sau kinh ngạc phát hiện dị vãng chỉ có chính mình hai người linh hồn thể cái này đen nhánh không gian, cư nhiên có một cái quang mang vạn trượng tồn tại. bọn họ bị quang mang chói mắt bao phủ, thật vất vả thói quen lúc sau xem qua đi lại phát hiện kia chói mắt quang mang nơi phát ra là một cái thật lớn vô cùng linh hồn. Hơn nữa người này bọn họ rất quen thuộc, đúng là bọn họ vừa mới đã bái sư phó, hiểu vi vi sùng bái chúa sáng thế, nữ hoa nương nương, sư phó. Nhìn chính mình cùng lão đệ kia mỏng manh quan mang, nhìn nhìn lại trước mặt kia chói mắt sư phó linh hồn, hạ mặt cuối cùng biết cái gì gọi là ánh sáng đom đóm chi với hạ ngày. Các ngươi tỉnh lại. Nữ hoa phân hồn cảm nhận được đồ nhi bên kia động tĩnh, đem chính mình trầm dãi. Từ thông thiên xuống đất thu nhỏ lại tới rồi cùng bọn họ trong hiện thực tỷ lệ vô nhị trình độ lúc sau. Mỉm cười nhìn hai cái mê mang hải tử, làm chính mình độ sáng cũng hạ thấp xuống dưới. Nhìn chính ném đuôi rắn chiều chính mình bơi lội sư phó, đầu mùa đông cùng hạ mặt đều tỏ vẻ khó hiểu. Sư phó, cái này địa phương, ngươi là vào bằng cách nào? Hạ mặt lập tức liền hỏi lên. Nữ hoa đại nhân khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ôn hòa nói. Không phải chỉ có các ngươi sẽ có được loại này không gian Nga, sở hữu có được sáng thế tiềm chất người, đều sẽ có được đủ loại không gian đâu. Đây là các ngươi về sau muốn sáng tạo thế giới ngốc địa phương. Chính là ta như thế nào cảm thấy cái này địa phương là cái linh hồn không gian đâu. Đầu mùa đông cũng mở miệng hỏi lên. Một lời chúng đích. Nữ hoa bất động thanh sắc nhìn nhìn đầu mùa đông, trực tiếp mở miệng giải thích lên, các ngươi có hay không nghĩ tới. Cho dù các ngươi song bảo thai tâm linh cảm ứng phi thường nồng hậu, ta chính là thống trị vô số thế giới hoa hoàng cung chủ nhân, lại như thế nào sẽ coi trọng các ngươi đâu? Hùng chi là thu các ngươi vì đồ đệ đâu? Đương nhiên không có khả năng là bởi vì lục lạc nguyên nhân, như vậy, chẳng lẽ chúng ta căn nguyên cùng người khác không quá giống nhau? Đầu mùa đông cùng hạ mặt nháy mắt liền nghĩ tới cái này. Nữ hoa gật đầu, khẽ cười nói, không sai, đơn giản tới nói chính là... Các ngươi là thiên tài. Trước 505 luận thiên phú tầm quan trọng. Hai chỉ hoa cảm giác được, chuyện này, quả thực vô pháp nói. Kiến thức quá nhiều ít thế giới vô biên anh tài nữ hoa đại nhân, cư nhiên nói bọn họ là thiên tài. Này không quá khoa học ca. Cho dù ở thế giới của chính mình được xưng là thiên tài, bọn họ cũng biết, khoảng cách nữ hoa đại nhân ý tứ trong lời nói, khẳng định là kém không ngừng cách xa vạn giảm. Kết quả, sự thật nói cho bọn họ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, mấy ngàn trăm triệu năm lúc sau, sẽ xuất hiện cùng ta huynh trưởng gần thiên phú, hơn nữa vẫn là từ một đôi song bảo thai cộng đồng có được. Nữ hoa trong thanh âm mặt có nhàn nhạt hồi ức. Hạ mặt lại giật mình mở miệng, sư phó, ngài huynh trưởng, ngài là đang nói hi hoàng đại nhân sao. Nữ hoa chọn thanh, ngà. ngươi biết hi ca. Đầu mùa đông mở miệng nói, thượng cổ phục hi cùng nữ hoa nại huynh ngội, chúng ta lại như thế nào sẽ không biết. Nữ hoa sửng sốt một chút, sau đó càng là ôn hòa, đúng rồi, ta quên các ngươi mâu thân, là đến từ chính hồng hoang một mảnh toai khối phát triển trở thành địa cầu, tự nhiên là sẽ có ta cùng hy truyền thuyết. Thật không biết đêm này đó truyền thuyết đưa tới một cái khác thế giới là là có đúng hay không đâu. Hai chị hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cư nhiên có được cùng trong truyền thuyết phục hy giống nhau, hoặc là nói gần thiên phú, này cũng có chút quá khoa trương đi. Bất quá này cũng không biết là phúc hay họa, khi ca như vậy cường đại thiên phú, thậm chí ngay cả chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế. Hiện tại tuy rằng là nhược hóa phiên bản, cũng không phải đều giống nhau, chính là đặt ở các ngươi như vậy hai cái tiểu gia hỏa trên người, thật đúng là nguy hiểm đâu. Sinh ra nửa năm lại không có bị cắn bớt, cũng thật là kỳ tích. Hai chỉ hoa vì thế càng thêm quan mắt, nhị mạ dựa theo cái này cách nói, chính mình sống nửa tuổi kỳ thật là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Giống như nhìn ra hai chỉ hoa ý tứ, nữ hoa chỉ là tiếp tục nói, các ngươi kỳ thật hẳn là may mắn, bởi vì các ngươi thiên phú là cùng sở hữu. Hơn nữa các ngươi còn có được cường đại đến gần như vô địch tâm tính tự cảm ứng. Như vậy, các ngươi nguy hiểm mới có thể hàng đến thấp nhất. Nếu các ngươi mẫu thân không có kịp thời cho các ngươi tìm kiếm một cái sư phó, thành lập thế giới của chính mình nói, các ngươi rất có thể thực mau liền sẽ tiêu vong đâu. Hai chỉ hoa lúc này mới minh bạch. Tiểu vi vi cũng không phải muốn tiến đi bọn họ, mà là muốn bảo hộ bọn họ. Nghĩ đến cái kia thoát tuyến lại đậu bỉ lá mẹ, hai chỉ hoa lại đều là chỉ có thật sâu tưởng niệm. Đà tạ sư phó. Hạ mạc hướng tới nữ hoa chắp tay, sau đó hỏi, kia sư phó, ngài vì cái gì đem ta cùng ta đệ đệ kéo vào tới đâu, nơi này có ích lợi gì sao? Nữ hoa mỉm cười nhìn thoáng qua hạ mạc, này hai đứa nhỏ chính là thông minh, ân. Các ngươi kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội tu luyện, đều sẽ ở chỗ này tiến hành rồi. Ta sẽ giao cho các ngươi phương pháp tu luyện, hơn nữa an bài các ngươi tu luyện nhiệm vụ, cho nên trước mang các ngươi tiến vào cũng là muốn cho các ngươi thuần thục một chút. Ý tứ chính là, chúng ta về sau có thể tự do ra vào cái này đèn nhánh tinh thần không gian. Đầu mùa đông nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa gật đầu, không sai, này cũng chính là ta tính toán dạy cho các ngươi đệ nhất đường khóa. Hiện tại liền bắt đầu đi. Vì thế bắt đầu rồi hai chỉ hoa, hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ hoa sư phó cho chính mình hai người an bài sơ cấp huấn luyện là cỡ nào phát rổ khó có thể thuyết phục. ngẫm lại xem, một ngày có 24 tiếng đồng hồ sáng thế thần giới. Nữ hoa cư nhiên yêu cầu bọn họ 12 tiếng đồng hồ đều ngốc tại hắc gám trong không gian mặt. Sau đó 8 giờ ngủ, 2 cái giờ ăn cơm, còn có 2 cái giờ, còn lại là thuốc tắm. Hào đi hoàn toàn chiếm được chăn đầy. Vì thế bọn họ căn bản là không có thời gian đi ra ngoài thai họa cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm chính mình ở chỗ này tu luyện ngủ ăn cơm thuốc tám. Mỗi ngày như vậy tiến hành, một tháng bất chi bất giác liền đi qua, bọn họ lại phảng phất giống như chưa giác. Mà lúc này kiểu vi vi lại rốt cuộc phát hiện chính mình hành vi là cỡ nào tùy hứng. A mạc a mạc mau cứu mạng, nhìn trước mặt tích lũy một đống lớn công tác, Tiểu vi vi cảm thấy chính mình quả thực muốn chạy thoát. Lý mạc nhìn bán manh tiểu mội chỉ, bất đắc dĩ cười cười, nói, vi vi, này đó đều là ngươi nên làm, ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu mội chỉ mang theo khóc gầm cùng nam nhân nhà mình làm nũng, vậy ngươi giúp ta à. Ly mạc bất đắc dĩ đỡ chán, đem treo ở chính mình trên người thân thân lão bà bắt xuống dưới, một lần nữa ấn ở trên ghế làm tốt, bất đắc dĩ sờ sờ Tiểu mội chỉ phát đỉnh, ta đi nấu cơm. Ngươi nhanh lên xử lý mấy thứ này. Vì thế tiểu mội chỉ kêu thảm nhìn nam nhân nhà mình vào phòng bếp, sau đó đối với trước mặt công tác phát khởi ngốc tới. Tiểu hồ điệp. Tiểu mội chỉ thanh âm có điểm âm trầm chầm, chầm, làm làm trí não tiểu hồ điệp đều cảm thấy giống như đại khái biết cái gì gọi là cả người khởi nổi ra gà cảm giác. Chủ nhân. Tiểu mội chỉ thanh âm thực âm trầm, ta làm ngươi lưu lại giúp ta xử lý công tác, đây là ngươi cho ta xử lý công tác. Nàng chỉ vào chính mình quang bình mặt trên dậm rạp công tác danh sách, đối tiểu hồ điệp ném đi một cái mang theo tràn đầy nguy hiểm tín hiệu con mắt hình viên đạn. Tiểu hồ điệp cảm thấy chính mình quả thực oan uổng đã chết, nàng rõ ràng đều xử lý càng nhiều càng nhiều bộ phận hảo đi. Này đó kỳ thật đều là kiểu vi vi vốn dĩ nên xử lý sự tình, chẳng qua bởi vì nàng chính mình không phụ trách nhiệm mang theo lão công chạy tới hưởng tuần trăng mật mà tích lũy xuống dưới mà thôi. Tiêu muội chỉ kỳ thật cũng là biết đạo lý này, cho nên nàng kêu lên một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn mà bắt đầu rồi công tác. Hơn nữa chủ nhân, bởi vì tháng này thời gian ngươi đều không có phóng thích treo không đảo, cho nên rất nhiều chuyện an bài đều phải để sau. Tiểu hô điệp lại báo đi lên một cái không tốt lắm tin tức. Tiêu muội chỉ lại nhướng mày, ai nói ta không có phóng thích treo không đảo? Mỗi ngày ba cái, ta đều thả ra đâu. Tiểu hồ điệp giải đáp, Vốn dĩ chấn cánh huyền ngừng ở không trung, lại đột nhiên liền cánh đều quên bố, còn hảo, bởi vì nàng phi hành nguyên lý cũng không phải vô cánh, cho nên cũng không có rơi xuống. Chính là ta cũng chưa nhìn đến A. Tiểu hô điệp cảm giác chủ nhân nhà mình quả thực chính là cái hố, tùy thời tùy chỗ tùy tiện tùy tay liền hố chính mình A. Tiêu muội chỉ bình tĩnh tỏ vẻ, bởi vì treo không đảo là có thể di động A. kia cái gì ngươi làm tốt định vị? Sau đó đem tháng này một chăm tới cái đảo trực tiếp đều lộn tới chính xác địa điểm đi, sau đó làm người đi cho mỗi cái bộ lạc khai thông tọa độ cùng soát tạp khí gì đó không phải hảo. Tiểu vi vi tưởng kỳ thật thực minh bạch, cho dù thật sự ở tuần trăng mật, nàng cũng không có quên nàng nên làm sự tình. Dù sao mỗi ngày thả ra ba cái treo không đảo, đối với hiện tại kiểu vi vi tới nói, cũng căn bản là không tính chuyện này như sao. Trở về lúc sau. Nàng hòa Ly Mạc đã lại lần nữa bắt đầu bồi dưỡng huyết chi, quá mấy ngày lại có thể ăn, nói không chừng nàng liền lợi hại hơn đâu. Một hơi phóng thích năm cái tám thậm chí 10 cái treo không đảo, đến lúc đó chuyện gì đều không có không phải. Chương 506 trợ lý đoàn đội thông báo tuyển dụng. Nếu chủ nhân đã giải quyết chuyện này nói, như vậy cũng không có gì chuyện này. Tiểu Hồ Điệp cảm thấy chính mình bị thương, thật sâu mà thương tổn. Tiêu Nguyệt chỉ vì thế gật đầu nói, "Ân" Đem nơi này ngươi có thể thu phục sự tình đều giúp ta xử lý đi. Tiêu mội chỉ manh manh nháy hai mắt của mình, giống như căn bản quyền này đó đều hẳn là nàng chính mình tới làm giống nhau. Tiểu hô điệp dù sao là thỏa hiệp, là chủ nhân. Không có biện pháp, ai làm nàng từ chế tạo ra tới, chính là vì hoàn thành trước mặt người này mệnh lệnh đâu. Hơn nữa mặc kệ là cái dạng gì mệnh lệnh, chỉ cần là Tiểu vi vi hạ mệnh lệnh, Tiểu hô điệp đều phải toàn lực ứng phó đi hoàn thành, không thể có bất luận cái gì chối từ hoặc là vi phạm. Trước mặt người này, vốn dĩ chính là nàng bị chế tạo ra tới lớn nhất nguyên nhân. Tiêu mội chỉ nhìn đến tiểu hô điệp từ này đó công tác bên trong hoa rất hơn phân nửa, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến vẫn cứ lưu lại một đống lớn sự tình lúc sau, không khỏi ai thán lên. Cuộc đời của ta chính là cái bàn trà, mặt trên bãi đầy bi kịch ta. Kia một chữ Jun Tam Jun thanh âm, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Đương nhiên, Tiểu Muội chỉ hoán giận xong lúc sau, liền bắt đầu suy xét cho chính mình tìm trợ thủ chuyện này. Chính mình chính là trong truyền thuyết cao cấp đại khí thượng cấp bậc đại tư tế a, như thế nào có thể bị này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ như cấp chậm trễ đâu? Cho nên trợ lý gì đó, quả thực là thế ở phải làm a. Ta mặc kệ. Tiểu Hô Điệp, cho ta phát chiêu xính tin tức. Liên nói ta thông báo tuyển dụng trợ lý. Tiêu muội chỉ vì thế cắn răng hạ nhẫn tâm. Sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung một chút, nói, chiêu trợ lý đoàn đội. Tiểu hô điệp đại khái biết chủ nhân muốn làm cái gì, vì thế không nói hai lời liền ngoan ngoãn tuyên bố tin tức. Nhưng là yêu cầu kỳ thật là rất cao. Thǐ Như, Thạc sĩ nghiên cứu sinh trở lên bằng cấp, đây là có ý tứ gì? Nào đó nhìn thông báo tuyển dụng tin tức người nhìn đến thứ này im lặng vô ngữ. Muốn đem chính mình lý lịch sơ lược ném qua đi, lại phát hiện mặt trên trói lọi nhắc nhở bằng cấp không đủ tin tức, sau đó hắn thất bại. Phần 316 Cái này cảnh tượng ở rất nhiều người trước mặt cùng nhau trình diễn. Tiêu Vy Vy cũng là cơm chiều sau mới nghĩ tới cái này thông báo tuyển dụng chuyện này, kết quả một bên uống trà Kiều Vy Vy, ở nhìn đến yêu cầu thạc sĩ nghiên cứu sinh trở lên bằng cấp yêu cầu thời điểm, một cái không nhịn xuống. Phúc mà một tiếng liền đem chính mình trong miệng trà tất cả đều phun ra đi. Tiểu hô điệp ngươi đang chọc cười cái gì sao? Nị mà nơi này liền tiểu sơ cao đều không có. Ngươi cư nhiên viết thạc sĩ nghiên cứu sinh đi lên. Tiểu mội chỉ quả thực hết trô nói rồi. Tiểu hô điệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trước kia ngài chiêu trợ lý ít nhất đều phải tiến sĩ nghiên cứu sinh. Suy xét đến thế giới này bằng cấp thiếu thốn. Ta đã hạ thấp yêu cầu. Hơn nữa vốn dĩ ngày hiện tại làm đại tư tế, hẳn là lên cao yêu cầu. tiêu muội chỉ cực độ vô ngữ, chính là thế giới này. Đừng nói thạc sĩ nghiên cứu sinh tiến sĩ nghiên cứu sinh. Ngươi có thể tìm được một cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp ta liền nói điểm cái gì. Nói xong lúc sau, nhanh chóng bổ thượng cuối cùng một cái lỗ hổng ta ngoại trừ. Tiểu hồ điệp trầm mặc sau một lát, cho kiểu vi vi một cái trả lời. Chủ nhân, kỳ thật cái kia bằng cấp yêu cầu cũng không phải thượng quá cái gì học mà là đối tri thức yêu cầu, có một cái cùng loại cân nhắc tiêu chuẩn mà thôi. Tiêu mội chỉ hư lạnh một tiếng, vui đùa cái gì vậy, một cái tin tức đại nổ mạnh thời đại tiểu học sinh, đều sẽ so trước kia cổ đại đại học sĩ càng thêm bất học, Ngươi đây là dựa theo cái nào thế giới tri thức yêu cầu định tiêu chuẩn. Tiểu hô điệp lúc này mới hiểu được chính mình sai lầm, vì thế yên lặng mà cải biến đối bằng cấp tiêu chuẩn. Vì thế vốn dĩ từ bỏ đầu lý lịch sơ lược đang ở ủ rũ cụm đuôi một ít người, liên nghe được bên thay đinh một tiếng truyền đến một cái lý lịch sơ lược thả xuống thành công thanh âm bọn họ không biết bọn họ là hạ thấp tiêu chuẩn lúc sau duy nhất mấy cái có thể quá quan người được chọn mà tiêu muội chỉ nhìn chỉ có sáu phân lý lịch sơ lược tỏ vẻ chính mình quét dọn thất học con đường vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa a mấy thứ này a thật là lệnh người vô ngữ a tiêu muội chỉ một bên nói như vậy một bên nhìn trước mặt lý lịch sơ lược Sáu phân lý lịch sơ lược, trong đó năm cái là nam nhân, còn có một cái là nữ nhân. Hơn nữa vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân. Nay liền làm Tiểu Vi Vi trước mắt sáng ngời. Bởi vì lý lịch sơ lược đều là tự mang ba dê chân dung, cho nên tiểu muội chỉ có thể nhìn đến những người này diện mạo đó là không hề nghi ngờ. Nay muội tử cư nhiên thông qua, hảo thần kỳ a. Nhìn cái này rõ ràng dịu dàng nữ nhân thông qua điều kiện, Tiểu Vi Vi nhưng thật ra rất hiếm lạ. Rốt cuộc trên thế giới này, nữ nhân tuy rằng địa vị cao, nhưng là càng nhiều lại không có gì cường đại thiên phú. Trên cơ bản tiểu vi vi dùng để làm việc nhi cũng đều là nam tính. Lần này thông báo tuyển dụng có thể nhìn đến như vậy một vị nữ tính, này là làm tiểu vi vi man cao hứng. Hơn nữa người này hẳn là này sáu cá nhân bên trong mạnh nhất. Tiểu Hồ Điệp Bình Tĩnh cấp ra phân tích. Tiểu vi vi vì thế đánh nhịp, kia cái này chính là ta trợ lý đoàn đội tạm thời dẫn đầu người. Dù sao trên thế giới này nữ nhân địa vị vốn dĩ cũng rất cao, không có gì đại nam tử chủ nghĩa sô vanh, cho nên làm một nữ nhân lãnh đạo, những người này đều sẽ không có cái gì mâu thuẫn. Tiêu mội chỉ đem cái này mội tử định ra tới lúc sau, liền nhìn về phía mặt khác, sau đó cùng tiểu hồ điệp phun tào lên, ai, văn hóa trình độ thấp thế giới chính là không tốt, ta chính là chiêu cái trợ lý đều như vậy phiền toái. nếu là gác trước kia à, đừng nói thạc sĩ nghiên cứu sinh. Chính là tiến sĩ nghiên cứu sinh đều đến xem ta muốn không nghi muốn, còn có một đống lớn người thủ chờ cho ta tắt người tiến vào gì đó, hơn nữa một đám đều là từng người lĩnh vực người tài ba. tiêu mội chỉ phát ra cảm khái, tỏ vẻ quả nhiên là thế giới đều hố cha A. Tiểu hô điệp lại không có tiếp lời, mà là nỗ lực xét duyệt này vài vị lý lịch sơ lược. Bởi vì kiểu vi vi tồn tại, cho nên thế giới này lý lịch sơ lược kỳ thật đều là thiết bị đầu cuối cá nhân tự động sinh thành, mà không phải cùng trên địa cầu giống nhau, là từ người tìm việc làm chính mình tỉ mỉ làm được. Cái loại này khả năng sẽ có giả dối thành phần, loại này xác thật thật đánh thật tồn tại. Cho nên xét duyệt lý lịch sơ lược thời điểm không cần xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, cũng không cần xuyên thấu qua lý lịch sơ lược đoán thật giả, mà là trực tiếp phán định là được. Hơn nữa thiết bị đầu cuối cá nhân còn tự động phán định chủ nhân tính cách cùng với các loại phương diện một chút sự tình, nay cũng có thể trở thành tiểu hồ điệp phán định người này có thể hay không dùng căn cứ. Tiêu mội chỉ rong dài không lâu sau, tiểu hồ điệp cũng đã thành công đem dư lại 5 người sàng chọn một chút. Kết quả thực khả quan, 2 người lạc tuyển, 3 người thành công bị tiểu hồ điệp coi trọng. Vì thế nếu không có gì đại sai lầm nói, Tiêu vi Vi lúc ban đầu trợ lý đoàn đội thành viên tổ chức, Liền sắp xuất hiện, là từ một nữ nhân lãnh đạo ba nam nhân, tổng cộng 4 người tạo thành tiểu đoàn đội. Kiều mội chỉ tay nhỏ vung lên, tiểu hồ điệp liền cấp này vài vị gửi đi phỏng vấn người, liền chờ kiều mội chỉ lại đây nhìn xem người. Trước 507 làm có người. Cuối cùng kết quả rất đơn giản, chính như tiểu hồ điệp chọn lựa ra tới giống nhau, nữ nhân này trở thành cái này đoàn đội tạm thời lãnh tụ, sau đó mặt khác ba nam nhân còn lại là cũng bị thành công để lại. Đây cũng là thiết bị đầu cuối cá nhân một cái chỗ tốt rồi. Ít nhất mặc kệ thế nào, giống nhau thượng chọn người đều có thể chọn đến chính mình muốn, mà sẽ không có cái gì đại sai lầm. Tiểu vi vi cấp thế giới này chế định phát triển quy đạo, rốt cuộc bắt đầu vừa lộ ra cao chót vót. Vi vi, có người đến chúng ta nơi này muốn mua bài tạp, thanh minh chỉ cần linh cấp. Ly mạc mang đến một cái lệnh người kinh ngạc tin tức. Bài tạp. Tiểu vi vi có điểm không thể tưởng tượng. Vui bủa cái gì vậy, cư nhiên có người muốn dùng bạch tạp. Đây chính là vừa mới khai phá ra tới mới hơn một tháng đổ vật A, cư nhiên có người cảm thấy chính mình có thể họa ra tới. Li mạc dối tay, tiểu vi vi trước mặt xuất hiện mấy trương còn sáng, mặt trên tràn đầy đều là đủ loại tranh vẽ. Tiểu vi vi mở to hai mắt, mấy thứ này, là vẽ tạp. Đây là ai làm được? Tiểu vi vi cảm thấy người này tuyệt đối là thiên tài. Đương nhiên. Tuy rằng nói có thể đem như vậy phức tạp họa một nét bút ra tới rất khó, chính là kiểu vi vi càng thêm chú ý chính là này đó đường con mặt trên ánh sáng. Này đó ánh sáng xuất hiện, thuyết minh người này vẽ tạm thời điểm, là dùng tới nguyên lực, hơn nữa còn thành công. Bằng không này đó mang theo năng lượng tuyến lộ, một khi thất bại, khẳng định liền sẽ nổ mạnh cặn bát đều không còn, hướng chi là thành hình đâu. Điền phong, Lý Mạc chỉ là nói ra một người danh, Tiểu vi vi liền không hề nghi hoặc, nếu là điền phong nói, thật là có khả năng, gia hỏa kia có bao nhiêu thiên tài ta cũng là biết đến, hơn nữa tinh thần lực cường hãn, thân thể còn cường hãn, nghe nói vốn dĩ liền pháp thể song tu, hiện tại cư nhiên còn muốn đương vẽ tạp sư, thật là. Tiểu vi vi nghĩ tới đã từng cái kia áo đen hạ bị một khối kim cương khống chế nam nhân, nhìn trước mặt tranh vẽ, vây vây tay, nói, ơn. Làm người cho hắn đưa đi 20 trường linh cấp linh tinh bạch tạp, xem hắn có thể làm được cái gì trình độ đi. Tiêu muội chỉ nói xong, liền không hề tưởng chuyện này, mà là bắt đầu chú ý nổi lên mặt khác một sự kiện, đó chính là thú linh tông sự tình. Đạo tông bởi vì mùa hè còn chưa tới tới, mọi người đều còn không có tiến hành thí nghiệm, cho nên còn không có chiêu sinh. Chính là thú linh tông không giống nhau a Chỉ cần là có khai linh thú thú liền sẽ trực tiếp bị thiết lập tại thú linh tông đỉnh cao nhất trận pháp hấp dẫn lại đây. Sau đó hoặc là cưỡng bức hoặc là lợi dụ, liền gia nhập thú linh tông tiến hành tu hành. Không thể không nói, có chút chủng loại thú thú nhóm, đại thiên phú thật là so khác chủng loại khá hơn nhiều. Thì như hồ tộc, thì như con khỉ, thì như động vật họ mèo. Hiện tại trừ bỏ vốn dĩ tồn tại đại gia ở ngoài, hơn một tháng lại mời chào tới rồi 20 chỉ khai linh thú thú, trong đó có năm con con khỉ. Tám chỉ động vật họ mẹo, còn có bảy chỉ các màu hồ ly. Đến nỗi mặt khác chủng loại, ngượng ngùng còn không có nhìn đến. Vốn dĩ chính là a, ngươi làm một con hùng cùng hồ ly hoặc là con khỉ so chỉ số thông minh, kia không phải làm khó nhân ra sao. Cho nên khai linh chậm một chút, thiếu một chút, đó là không có bất luận cái gì vấn đề. Tiêu mội chỉ nhìn chúng, là trong đó một con bạch hồ. Nay chỉ hồ ly tiểu vi vi lúc ấy liếc mắt một cái nhìn đến. Lập tức liền nghĩ tới trong truyền thuyết kiểu vi thần hồ. Không sai, này hồ ly có hai căn cái đuôi. Cuối cùng thông qua dò hỏi, tiểu vi vi mới phát hiện, nguyên lai này chỉ hồ ly bản thân liền rất thông minh, khai linh trong ngáy mắt, liền cảm giác chính mình cái đuôi căn nơi đó nhiệt nhiệt, sau đó lại mở to mắt liền nhiều một cây cái đuôi. Như thế làm tiểu vi vi miên man bất định, chẳng lẽ này hồ ly về sau lại lần nữa tiến hóa, còn sẽ dài hơn cái đuôi? sau đó cuối cùng thật sự trở thành trong truyền thuyết cửu vi thiên hồ vấn đề này nàng rất coi trọng vì thế đặc biệt công đạo ly ghét phải cho này chỉ song đuôi bạch hồ khai cái tiểu táo gì đó sau đó tiểu vi vi nghĩ tới chuyện khác trên địa cầu truyền thuyết dễ dàng thành tinh đồ vật có năm loại hợp nhau tới gọi là hồ hoàng bạch liêu hôi Này năm loại gọi là bị đại gia trở thành năm đại tiên phân biệt là hồ tiên hồ ly hoàng tiên chuẩn Bạch tiên, con nhím, liêu tiên, xà, cùng với hôi tiên, lao thử. Nay năm đại tiên, đều là dễ dàng thành tinh hơn nữa giật mình đồ vật. Tiêu vi vi đến bây giờ mới thôi, chỉ có thấy hồ tiên, không biết thế giới này có thể hay không có hoàng bạch liêu hôi đâu, này thật là lệnh người chờ mong đâu. Vi vi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý mạc ra tới làm người cấp điển phong đưa đi bạch tạp lúc sau. Lại quay lại liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi kia quỷ dị mỉm cười, vì thế trực tiếp tiến lên đi hỏi lên. Tiêu muội chỉ phát hiện chính mình bị trào bao, lập tức ngoan ngoãn nhìn về phía ly mạc, ta suy nghĩ thú linh tông chuyện này a Tiểu ghét nơi đó có cái gì vấn đề sao? Ly mạc lập tức liền truy vấn lên. Hắn nhưng cũng là một tông chi chủ đâu, chẳng qua hiện tại còn không có bắt đầu, ly ghét tương đương là cho hắn dò đường đâu. Cho nên hiện tại thực khẩn trương có thể hay không có cái gì vấn đề. Yêu mội chỉ buông tay, không có việc gì làm, ta chỉ là tưởng, bên kia khai linh động vật nhiều nói làm sao bây giờ, còn có hồ hoàng bạch liêu hôi gì đó. Vậy ngươi liền không cần nhọc lòng, tin tưởng tiểu ghét có thể thu phục. Lý mạc đối nhà mình lão đệ vẫn là thực tin tưởng, vì thế liền chấn an tức phụ nhi. Yêu mội chỉ cũng gật đầu, Lý ghét thật là phi thường lệnh người tin tưởng. Hơn nữa năng lực siêu cường A. Còn có một tháng liền mùa hè, chúng ta đến ngẫm lại xem thế nào đem những việc này nhi đô thống chú lên. tiêu mội chỉ đang nói đâu, đột nhiên tiếp thu tới rồi đến từ chính tiểu hồ điệp khẩn cấp nhắc nhở. Tiểu bạch nơi đó ra vấn đề. Tiểu vi vi mở to hai mắt nhìn, xoay người liền hướng đặt tiểu bạch địa phương chạy tới. Loại này thanh âm, tiểu vi vi chuyên môn giả thiết cấp bên kia trông coi tiểu bạch cảnh vệ, tiểu hồ điệp nhận được cái kia cảnh vệ tin tức. Liền sẽ phát ra loại này thành âm. Tiểu bạch làm sao vậy? Ly mạc cũng vội vội vàng vàng cùng tức phụ nhi cùng nhau đi phía trước chạy. Tiểu bạch chính là hắn ly mạc sủng vật. Không biết đâu, đi liền thấy được. Tiểu vi vi cũng thực sốt ruột, nàng cũng thực lo lắng tiểu bạch. Sau đó đi lúc sau, tiểu vi vi liền phát hiện, chính mình hoàn toàn là nhiều lo lắng. Không sai, bởi vì mỗi chỉ vật nhỏ, chính chút nào không khách khí đem chính mình toàn bộ thân mình đều nằm xuống cái bụng hướng lên trời đang ở hô hố ngủ nhiều, tiêu vi vi thậm chí còn nhìn đến cái này nhị hóa cái mũi thượng thổi bay phao phao, hắn cư nhiên khôi phục, tiêu nguy chỉ nhìn từ trên xuống dưới vừa mới từ một bãi chất lỏng biến thành vốn dĩ bộ dạng tiểu bạch, làm tiểu hồ điệp cấp cái giả quét đồng thời, xem nổi lên bên cạnh cảnh vệ cung cấp video, tiểu bạch giống như cảm giác được chính mình bị giả quét giống nhau, không thoải mái nhún vai, hoặc là bởi vì loại này giả quét quá quen thuộc. Vì thế hắn liền đôi mắt đều không có mở, liền tiếp tục ngủ đi xuống. Mà video cũng đã bắt đầu thả. Vừa mới bắt đầu, trong video mặt chính là tiểu vi, vi phía trước nhìn thấy kia một đống. Lại sau đó, tiểu muội chỉ liền phát hiện, vốn dĩ bình tĩnh một đống chất lỏng, đột ngột bắt đầu bốc lên phao phao, thật giống như sôi trào thủy giống nhau. Phần 317. Tiếp theo tiểu bạch một con móng đuốc nhỏ liền từ chất lỏng bên trong dò ra tới. Không sai. Chính là như vậy kinh tùng hình ảnh. Ngươi cho rằng chính ngươi ở chủ phim kinh dị sao. Tiếp theo, theo móng đuốt cùng nhau ra tới một cái nho nhỏ thân thể, cái này tiểu thân thể cả người phấn nộn nộn chửi lủi tiểu ra hỏa đôi mắt còn nhắm đâu. Sau đó sau một lúc lâu, mở mắt, đột nhiên phát hiện chính mình trên người mao mao không thấy, tiểu bạch lập tức hoảng sợ, sau đó liền thấy được bên cạnh cách đó không xa kia đống chất lỏng, ánh mắt sáng lên, vốn là chất lỏng đổ vỡ Liền trực tiếp đi lên, đem tiểu bạch bao vây. Chất lỏng chậm rãi biến mất, tiểu bạch trên người, cũng thành công lại lần nữa mặc vào chính mình da lông. Ở kế tiếp, cái này nhị hóa từ ấm dương bên trong bỏ ra tới, ngác không, hẳn là phát hiện chính mình không có biện pháp từ ấm dương bỏ ra tới lúc sau, lập tức liền ngã xuống đất bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Mãi cho đến hiện tại, tiêu muội chỉ đầy đầu hắc tuyến nhìn này chỉ tiểu ra hỏa, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ly mạc, Sau đó mở ra ấm dương, duỗi tay đem tiểu bạch đặt ở cầm trên tay ra tới. Có lẽ là cảm giác được quen thuộc độ ấm hòa khí vị, tiểu bạch căn bản liền đôi mắt cũng chưa mở to, mà là trở mình, đem nước mũi ở kiểu muội chỉ trên tay cọ cọ, liền tiếp tục hô hâu ngủ nhiều. Nhìn vật nhỏ tùy ý cọ ở chính mình trên tay nước mũi phao, tiểu muội chỉ sắc mặt soát một chút liền đen. Cái này nhị hóa có biết hay không chính mình đang làm gì? Tiểu vi vi thanh âm âm trầm trầm. Hảo muốn chọn người mà phệ. Ly mạc chạy nhanh ăn ủi, hắn này không phải đang ngủ sao, khẳng định là không biết. Bất an an ủi không được à, nếu là bất an an ủi, ngay sau đó chính mình nhìn đến nhà mình sùng vật, 80% liền biến thành một đống thịt nát, đến nỗi dư lại 20%, khẳng định là liền cặn bã đều không còn. Tiêu mội chỉ những mày, sau đó nâng trong tay tiểu bạch, xoay người tới rồi tiểu bạch phòng, sau đó tùy tay đem cái này thật lâu không thấy còn đã từng vì hắn lo lắng khẩn trương quá tiểu thịt cầu trực tiếp ném vào nàng tiểu hoa, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Ly Mạc đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn nhà mình sùng vật chút nào không biết bộ dáng, bất đắc dĩ xoay người chạy nhanh đuổi theo kiểu VVD, tức phụ nhi cần thiết ra nùi hảo A. ma tiểu bạch, ở hai vợ chồng rời khỏi sau, giống như cảm giác chính mình về tới quen thuộc địa phương, vì thế cỏ ác cỏ, cư nhiên ở hoàn toàn không có mở to mắt ngủ say trạng thái hạ Một lần nữa sờ đến chính mình trên giường, sau đó hoa tiếp tục ngủ đi qua. Đương nhiên, tiểu muội chỉ như vậy cấp tiểu bạch nhăn mặt gì đó, là bởi vì thấy được tiểu hồ điệp cấp ra phân tích, tiểu bạch một chút việc nhì đều không có, hơn nữa giống như thật đúng là tiến hóa không ít bộ dáng Hơn nữa hắn hiện tại chính ở vào trầm miên trung, phòng trưng còn phải 10 ngày nửa tháng mới có thể tỉnh lại, cho nên tiểu muội chỉ dứt khoát trực tiếp đưa hắn trở về ngủ. Đến nỗi tiểu bạch tỉnh lại lúc sau có thể hay không cùng hắn tính sổ vấn đề, ngươi cho rằng tiểu nữ vương là như vậy rộng lượng người sao. Vy vi, ngươi đừng cùng tiểu bạch chấp nhận ta. Lý Mạc Đồng học phi thường hiểu biết nhà mình tức phụ nhi, biết chờ tiểu bạch tỉnh lại, nên đón khẳng định là đến từ chính tiểu vi vi báo tố, cho nên trước khuyên lên. Đang ở rửa tay tiểu vi vi hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này ta cũng thật không xác định. Nói xong, lắc lắc đã rửa sạch xe tay, sau đó ngạo kiều trở về phòng đi. Cũng đúng là ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ đông nhiên cuồng phong gào thét, sau đó mây đen nhanh chóng bay tới, tiếp theo liền bắt đầu lại một hồi bão tuyết. Đương nhiên, bởi vì dự báo thời tiết, cho nên đại gia đã sớm biết sẽ có như vậy một hồi bão tuyết đi tới, cho nên một đám đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, mà là đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở nhà nên làm gì làm gì. Tiểu vi vi là quy định quá, bão tuyết mưa to thời tiết, Là tính mang tân kỳ nghỉ, rốt cuộc thế giới này bão tuyết mưa to, tính, không đề cập tới cũng thế. Ai cũng không có biện pháp ở 3 phút là có thể trồng chất nửa thước cao trên nền tuyết trước mặt tiến. Nay hơn một tháng, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nhìn ngoài cửa sổ gào thét bão tuyết, Lý mạc nhìn về phía tức phụ nhi. Tiêu vi vi lại đột nhiên tưởng hải tử, không biết hạ mặt cùng đầu mùa đông thế nào, các nàng hai cái có hay không lịch ngậm gây sự gì đó nữ hoa nương nương có đau hay không bọn họ, bọn họ nhật tử quá đến được không? ăn ngon không tốt, ăn mặc được không? dùng đến được không? tiến bộ thế nào? thật là làm người lo lắng a. lời này vừa ra, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm. yên tâm đi, bọn họ thực hảo, không có biện pháp nghịch ngợm gây sự. nữ hoa nương nương rất đau bọn họ, bọn họ nhật tử quá rất khá. ăn ngon, ăn mặc hảo, dùng đến hảo, tiến bộ rất lớn, ngươi liền không cần lo lắng. nói chuyện không hề nghi ngờ, lại là trực tiếp tiến vào lục lạc. Kỳ thật lục lạc vốn đang nghĩ gõ cái môn gì đó, kết quả chính đuổi kịp như vậy cường đại bạo tuyết, vì thế liền giống như trước đây trực tiếp vào được. Nàng bên cạnh, đứng quý lễ. Quý lễ chiều bọn họ ôn hòa hơi hơi mỉm cười ý bảo lúc sau, liền chuyên chú sủng nịch nhìn chính mình bên người lục lạc. Mà lục lạc còn lại là bắt đầu cùng tiểu vi vi nói lên, người hai đứa nhỏ thật đúng là lợi hại hiện tại tất cả mọi người biết toa hoàng bệ hạ thu kia mấy cái cửa hàng chủ tiệm song bảo thai nhi nữ vì đồ đệ cũng đều biết này hai chỉ tiểu gia hỏa là tuyệt thế thiên tài tuyệt thế thiên tài tiểu vi vi tỏ vẻ không rõ lục lạc gật đầu không sai à tuyệt thế thiên tài đây là ta sư bá nói nói các nàng hai cái cùng sở hữu loại này thiên phú cùng ta phục hi sư bá rất giống từ xưa đến nay chỉ này hai lệ còn chưa đủ thiên tài sao Tiểu vi vi nghĩ tới cái gì giống nhau, phục hi sao? Nữ hoa huynh trưởng kiêm trượng phu A. Chắc không được nữ hoa nương nương sẽ như vậy xác định liền nhận lấy nhà mình hai chỉ đâu, cảm tình còn có nguyên nhân này ở đâu. Bọn họ không thành vấn đề liền hảo, thế nào, bọn họ có làm người cho bọn hắn mang thứ gì sao? Tiểu vi vi vì thế lại hỏi lên. Lục lạc lắc đầu nói, không có, bọn họ nói bọn họ trong không gian đồ vật thiệt tình có thể dùng thật lâu. Cho nên cũng liền chưa nói cái gì, chỉ là làm ta nói cho các ngươi, bọn họ thực hảo, cho các ngươi không cần lo lắng không cần nhớ mong, nói bọn họ làm tuyệt thế thiên tài, khẳng định sẽ bằng mau thời gian là có thể lại đây tìm các ngươi. tiêu mội chỉ mặc, loại này tự đại đến không được nói. Lời này là hạ mặt nói đi. Nàng vỗ chán tỏ vẻ chính mình cực độ vô lực. Lục lạc gật đầu, đúng vậy đúng vậy chỉ có hạ mạt như vậy xú thí tính cách mới có thể nói ra loại này lời nói đâu nhà các ngươi đầu mùa đông tiểu khóc ca đều hết chối nói rồi tiêu vi vi hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến nhà mình nhi tử đối hắn lao tỉ vô ngữ nàng lại không phải chưa từng thấy ân đem thứ này cho bọn hắn mang lên đi tiêu nội chỉ lấy ra hai điều năm màu ti lạc đưa cho lục lạc đây là cái gì lục lạc nhìn trong tay năm màu ti lạc thực kinh ngạc hỏi lên Tiêu mội chỉ giải thích nói, thứ này gọi là năm màu ti lạc, ta dùng đặc thù biện pháp chế tạo ra tới, có thể phù hộ tiểu hài tử bình an. Nga, như vậy a. Lục lạc tỏ vẻ minh bạch, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, bảo đảm trong chốc lát trở về liền cho bọn hắn mang lên. Tiêu tiểu thư, chờ ta cùng lục lạc hài tử sinh ra, ngươi có thể cho nàng cũng làm thứ này sao? Quý lễ đột nhiên xen mộm, lục lạc hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là cái gì tiết tấu a? Tiêu mội chỉ che miệng cười trộm nhìn nẹn họ nhìn chân trối lục lạc cùng nghiêm túc quý lễ, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ơn, có thể, thứ này biên chế tuy rằng phiền thoái, nhưng là nếu là các ngươi hài tử nói, ta tự nhiên tận lực. Vì thế quý lễ thực nghiêm túc cùng tiểu vi vi nói tạ, sau đó nhìn lục lạc căn bản không khép miệng được bộ dáng, hai người đều là cười trộm không thôi. Đúng rồi lục lạc a, lần sau lại đây, mang lên nhà của chúng ta hai chỉ ảnh chụp. Tiểu mội chỉ nghĩ tới cái gì, vì thế mở miệng nói lên. Lục lạc búng tay một cái, ngươi không nói ta thật đúng là không nhớ tới, nhà các ngươi kia hai chỉ làm ta cho các ngươi mang theo đồ vật đâu, giống như chính là ảnh chụp gì đó. Nói xong, khiến cho tiểu chuồn chuồn đem đồ vật chuyển rời đến tiểu hồ điệp nơi đó. Sau đó tiểu hồ điệp tự động bắt đầu truyền phát tin. Cái này văn kiện, thật là dùng hai chỉ hoa ảnh chụp làm thành một cái đồ vật. Trên ảnh chụp. Hai chỉ vật nhỏ hoặc bát hiếu đậu. Bọn họ hoặc ăn mặc trang trọng lễ phục, hoặc ăn mặc ở nhà thường phục, hoặc ăn mặc lưu loát áo quần ngắn, mỗi một trương mặt trên đều che kín bọn họ mỉm cười. Tiêu Vi Vi cảm thấy, chính mình cái này đương mẹ nó, thật là không đủ tiêu chuẩn, cư nhiên đều không thể nhìn đến chính mình hài tử. Mà nhìn trước mặt ảnh chụp, nàng liền cảm thấy, chính mình ngay cả tâm đều là mềm. Bọn họ thoạt nhìn quá thực hào đâu. Tiểu vi vi nhìn trên ảnh chụp hai chỉ tiểu tinh linh, cảm khái lên. Lục lạc gật đầu, ai nói không phải đâu, sư bá cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, kỳ thật mỗi ngày đều là có thể chiếm mãn bọn họ không gian. Kết quả này hai cái vật nhỏ, quá thiên tài, cũng quá có thể suy nghĩ, vì thế mỗi ngày cư nhiên đều có thể bài trừ rất nhiều nghịch ngợm gây sự cùng chơi đùa thời gian, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A. Ta xem là bởi vì ngươi khi còn nhỏ không có loại này năng lực mới hâm mộ ghen tị hận đi. Tiêu mội chỉ chút nào không do dự vạch trần lục lạc, hơn nữa tiếp tục vì nhà mình hai chỉ có thể làm vật nhỏ tự hào. Anh anh anh, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần A, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Lục lạc làm một bộ thương tâm muốn chết trạng, ưu án đôi mắt nhỏ nhi nhắm thẳng tiểu vi vi nơi này phiêu. Tiêu mội chỉ nào còn không biết người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì thế bất đắc gì đỡ chẳng đến, hảo hảo, hôm nay lưu lại cùng nhau ăn cơm. Lục lạc không chút nào che giấu chính mình vui vẻ, nháy mắt liền từ trên ghế nhảy lên, ra, vi vi ta liền biết ngươi tốt nhất. Nói xong, liền bắt đầu hạnh phúc dầm dì tức lên. tiêu mội chỉ nhìn cái này lười nhác mà vô lại ra hỏa, cũng là một trận vô ngữ, phi thường đồng tình nhìn về phía quý lễ, gặp được như vậy cái lục lạc, thật là làm khó ngươi. Quý lễ tự nhiên biết kiểu vi vi nói chính là có ý tứ gì, hơi hơi mỉm cười, nói, sẽ không, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể coi chừng nàng. Tiêu mội chỉ vì thế nháy mắt biến hóa chính mình đồng tình phương hướng, gặp được như vậy cái quý lễ, thật là làm khó ngươi đâu, lục lạc. Trước 508 thịnh hội 1 Mùa hè mùa hè lặng lẽ qua đi lưu lại tiểu bí mật, áp đáy lòng áp đáy lòng không thể nói cho ngươi tiểu mội chỉ cứ như vậy hư ca. Nhìn trước mặt đầy trời đại tuyết, vừa lòng gật gật đầu. Chính là hiện tại sắp quá khứ không phải mùa đông sao. Không hiểu tình thú ly mạc đồng học lại lần nữa đâm học súng. Tiêu mội chỉ mặc, chính mình có thể nói cái gì đâu. Vì thế nàng đành phải ho nhẹ một tiếng, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng xoay người, bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiêu mội chỉ nói sang chuyện khác công lực có thể nói là rượu đến điên hảo, đỉnh kia đều không qua. a kia cái gì Làm ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào? Tiểu vi vi thuận miệng liền hỏi lên. Lý mạc đồng hài mặc kệ là bao nhiêu lần lúc sau, vẫn là tùy ý thoải mái mà đã bị nhà mình tức phụ nhi nói sang chuyện khác hơn nữa không hề sở giác. Không có gì chuyện này, đều đã hảo, ngươi hiện tại đâu? Lý mạc bắt đầu đứng đắn hỏi chuyện. Tiểu mội chỉ gật đầu nói, Ơn, ta bên này cũng không có gì tình huống, cho nên ở chỗ này chờ buổi tối a, hôm nay lại muốn đón giao thừa ta suy nghĩ ta có thể hay không ngủ a Vốn dĩ chính là sao, trên địa cầu mỗi năm đón giao thừa một lần, chính là thế giới này, chính là mỗi ba tháng đón giao thừa một lần a cái loại này hưng phấn kính như gì đó căn bản là không có a Hơn nữa mặt khác một chút sự tình, tỉ như nói không có đại gia cộng đồng giải trí phương thức, nói chính là xuân vãn như vậy, cho nên mới càng thêm nhằm chán. Tiêu mội chỉ minh bạch, lúc này, các gia các hộ khẳng định đều ở chơi bài hoặc là mặt trược, Nghĩ lại nhà mình chỉ có hai người bi thảm sinh hoạt, tiểu mội chỉ thở dài một hơi, nói, không bằng ta còn là trước ngủ một lát, mau đến lúc đó ngươi đem ta đánh thức thì tốt rồi. Phần 318 Thê nô ly mạc tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, hảo. Vì thế tiểu mội chỉ tỉnh lại thời điểm, sáng sớm đã lớn lượng. Nghe bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi, biết rõ ly mạc đêm qua khẳng định là không có thể thành công đánh thức chính mình. Tiểu vi vi lại không có bất luận cái gì nói có thể nói, rốt cuộc chính mình ngủ rồi có bao nhiêu khó đánh thức chính mình vẫn là rất rõ ràng. A mạc, nàng phát hiện bên người nam nhân không ở, vì thế liền dương giọng kêu lên. Sau đó liền thấy an mạc tạp rể cầm cái sẻng ly mạc từ bên cạnh phòng bếp nhỏ đi ra, làm sao vậy vi vi. Tiêu mội chỉ nhìn một bộ hiền huệ bộ dáng nam nhân nhà mình, cũng không biết nên nói cái gì không có việc gì vì thế kiều muội chỉ lại bại lui chính mình cái này lao bà đương thật đúng là không xứng trước nên là chính mình làm chuyện này cư nhiên đều làm nam nhân làm thật là quá hạnh phúc à ân tỉnh nói liền mau đứng lên đi chuẩn bị ăn cơm ly mạc xem tiểu vi vi không có việc gì liền lại dặn do một tiếng liền cầm cái sẻn toàn trở về phòng bếp hắn nhưng không nghĩ đồ ăn xào hồ ai nha lại là một cái mùa hè a Tiêu mội chỉ run run trên người đông ấm hạ lạnh bạch di rìa, sau đó cảm thấy thứ này chính là so tiểu hồ điệp còn muốn quan trọng tồn tại a. Nếu không có thứ này, chính mình khẳng định đã sớm mùa hè nhiệt chết mùa đông đông chết chịu không nổi a. Rơi giường, tỉnh lại liền có cái gì ăn cảm giác, thật là đồng đồng đát. Tiêu mội chỉ chính mình bán cái manh, sau đó liền rời giường. A mạc, nói chờ đến 3 ngày sau mưa to ngừng lại, ta liền khai thông truyền tống đi. Tiêu mội chỉ vì thế mở miệng. Ly mạc gật đầu, một bên đem tiểu vi vi thích ăn cải thìa bỏ vào nàng trong chén, một bên duy trì nói, ơn, ta cũng cảm thấy có thể, bằng không lui tới gì đó thật là thực không có phương tiện A. Vì thế hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí. Tiêu mội chỉ sau đó lại bắt đầu khai náo động, ngươi nói ta giả thiết truyền tống một lần bất luận khoảng cách muốn một cái tín dụng điểm gì đó, có thể hay không tiện nghi thật quá đáng. Ly mạc vô ngữ. Vì cái gì sẽ cảm thấy tiện nghi đâu? Hắn cảm thấy không nên như vậy tưởng A. Tiêu mội chỉ hòa ly đều giống nhau A, ly mặc là không biết đại khái tình huống, chính là tiểu vi vi biết A. Hơn nữa nàng vẫn là xem qua bao nhiêu tiểu thuyết trong truyền thuyết nhân vật A. Giống truyền tống trận loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật A, ngươi nói, chúng ta đương nhiên là muốn thu giá cao, chính là bởi vì hiện tại mọi người đều không có tiền, cho nên mới giả thiết cái này giá cả. Bằng không chúng ta dứt khoát khiến cho hiện tại nói là ưu đãi kỳ. Kiều muội chỉ thậm chí quên ăn cơm, tay phải cầm chiếc đũa liền bắt đầu không ngừng múa may, chỉ trích phương tù gì đó nói chính là kiều muội chỉ hiện tại bộ dáng, hoàn toàn vẽ hình người A. Ly Mạc nhưng thật ra thói quen nhà mình tức phụ nhi bộ dáng, nhanh chóng kẹp lên một miếng thịt, sau đó tinh chuẩn nhét vào tiểu vi vi trong miệng, liền nhìn đến bốn dĩ miệng chính bở lạ bạ lạ nói không để yên tức phụ nhi, nhắm lại miệng liền bắt đầu nhai thịt. Không cần đi, chúng ta lại không có gì phí tổn, hơn nữa vốn dĩ cũng là vì phương tiện đại gia đi ra ngoài, lại không phải vì kiếm tiền a." Lý Mạc đưa ra chính mình ý kiến. Tiêu Muội chỉ ngẩn ra, cũng đúng vậy, chính mình lại không có trông cậy vào cái này kiếm tiền, bản thân chính là lợi dân, cho nên chính mình rối rắm sự tình căn bản là không bình thường sao? Như vậy tưởng tượng, Tiêu Muội chỉ vì thế cũng không nói nữa, mà là ngoan ngoan ăn cơm lên. Cơm nước xong, Hai người ngồi ở trên sofa bắt đầu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, đối với hai người kia tới nói, tùy tiện nói chuyện phiếm cũng đều là quốc gia đại sự. A Mạc, ngươi nói chúng ta muốn hay không từ lúc bắt đầu liền cho mỗi cái hiệp hội gì đó đều thiết lập phân điện. Sau đó đem hiệp hội đảo biến thành mời cơ chế. Tiêu vi vi lại bắt đầu náo động mở rộng ra, đương nhiên, lần này là bình thường phương hướng. Ly Mạc nghĩ nghĩ, hỏi, cái gì gọi là mời cơ chế? Tiểu vi vi nhanh chóng bắt đầu giảng giải, chính là nói, hướng hiệp hội đảo đi truyền tống, không phải mỗi người đều có thể qua đi, mà là cần thiết được đến nào đó phân điện mời, mới có thể có được nghiệm chứng mã, sau đó thông qua truyền tống tới hiệp hội trên đảo mà đi, sau đó như vậy hiệp hội trên đảo mặt liền sẽ không như vậy loạn lạc. Ly mạc không thể chỉ không? Cũng có thể, nhưng là đó là sau lại, chúng ta hiện tại vẫn là chỉ mở ra hiệp hội đảo tổng bộ đi. Toàn không hiện tại rất nhiều chuyện đều làm không được. Tiêu muội chỉ gật đầu, nàng nói vốn dĩ cũng là về sau sự tình sao. Cho nên nói, ba ngày sau, chúng ta sẽ nên đón một hồi thịnh hội. Tiêu muội chỉ bắt đầu kêu ngạo nói lên. Sau đó ly mạc những mày, có phải hay không muốn cho quân đội đi duy trì trị an cùng hỗ trợ dẫn đường trật tự. Tiêu muội chỉ trợn tròn mắt, a, ta đem chuyện này cấp đã quên a, Nhìn che miệng kinh ngạc nhìn chính mình một bên nỗ lực nháy đôi mắt chiều chính mình bán manh lão bà li mạc cảm thấy chính mình hoàn toàn vô lực nhưng là làm thế nô hắn lại hoàn toàn sẽ không nói cái gì mà là trực tiếp mở miệng an ủi lên không có việc gì không có việc gì không quan hệ liền tính quên mất cũng không có việc gì ta làm tiểu ghét lộng một chút chuyện này nhi liên hảo ngươi yên tâm đi vì thế kiều muội chỉ đôi mắt lóe a lóe ta liền biết ra mạc tốt nhất ngươi đi nói cho tiểu ghét đi Trước 509 thịnh hội hai phát hiện chính mình bị lão bà hố ly mạc, lại không nói gì thêm, mà là gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiêu mội chỉ vui vẻ cười, lão công tốt như vậy, làm nàng đều ngượng ngủng hố hắn đâu, ơn, chính là có như vậy một tí xíu, một tí xíu mà thôi. Cũng không cần bao nhiêu người làm, tin tưởng đại gia khẳng định đều sẽ thủ tự, đến lúc đó quân đội nhiệm vụ chủ yếu là dẫn đường cùng hỗ trợ, cho nên cũng không cần vũ lực chấn áp gì đó lời nói liên lộng cái mấy trăm người là được. Tiêu mội chỉ nhưng thật ra tưởng không tồi, chuyện này nhi vốn dĩ cũng là như thế này. Từ đi vào thế giới này lúc sau, nàng quan niệm bắt đầu dần dần mà chuyển biến, nếu vừa mới đi vào nơi này thời điểm, sẽ chủ trì loại này thịnh hội nói, tiểu vi vi khẳng định sẽ hận không thể có 10 vạn kỷ luật nghiêm minh quân nhân tới giúp chính mình duy trì trật tự. Chính là hiện tại không giống nhau, dựa theo nàng lời nói tới nói, Thế giới này người tố chất là phi thường đáng tin tuệ, căn bản không cần loại này dùng võ lực tới duy trì trật tự. Quân nhân tồn tại, lớn nhất tác dụng ngược lại là dẫn đường. Ân, tốt. Một bên nghe thức phụ nhi công đạo, Lý mạc một bên cấp nhà mình đệ đệ đã phát tin tức, ý tứ là từ bộ đội bên trong chọn lựa một ít người đi lên, chờ ba ngày sau đến hiệp hội trên đảo mặt đi làm đóng giữ. Không sai, kỳ thật cái này vốn dĩ nên có A. Ngay cả khải hàng đảo giao dịch quảng trường đều có đóng giữ bộ đội, hướng chi là càng thêm quan trọng hiệp hội đảo đâu. Nhưng là đóng giữ bộ đội thời gian khả năng sẽ không trường, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, kỳ thật nơi này khẳng định về sau sẽ là các loại cao cấp chức nghiệp cùng vũ lực nơi tụ tập, trên thực tế là không cần cái gì bảo vệ. Lúc sau phòng trừng khả năng kế tiếp liền không cần cái gì quân nhân. Trên cơ bản tôi nói, nơi này cũng không cần bảo vệ, nhưng là kiểu muội chỉ yêu cầu một ít phục vụ nhân viên tới làm dẫn đường linh tinh sống. Không có huấn luyện nói, tự nhiên là kỷ luật nghiêm minh quân nhân thượng tương đối hảo. Cho nên mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đương nhiên, về sau thông báo tuyển dụng gì đó khẳng định vẫn là phải có, nhưng là lúc ấy thông báo tuyển dụng cũng cũng chỉ là phục vụ nhân viên. Chuyện này gõ định rồi lúc sau, tiểu vi vi liền không hề nghĩ nhiều. Rất đơn giản, kỳ thật mặc kệ nói như thế nào nàng vẫn là thực tin tưởng nam nhân nhà mình, cùng với nhà mình tiểu thúc. Bởi vì lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn ở chính mình bên người, có thể học được đồ vật là rất nhiều, đôi thế giới này điên đảo cũng là rất nhiều. Nói như vậy, rất nhiều chuyện nàng đều có thể buông tay ném cho này hai cái huynh đệ đi làm, cũng sẽ không lo lắng làm lỗi. Mà người như vậy, trừ bỏ này hai anh em ở ngoài, còn có người khác, thì như nói ly giả lạc hoặc là nói điền Tô Dô ta tu điền vũ nhà bọn họ ba con, lại hoặc là nói, hảo đi, hạ vũ người này đã hoàn toàn bị tiểu vi vi cấp bài trừ tại đây loại có thể tin tưởng danh sách bên trong, gia hỏa kia nao động đã hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng là hạ thị bộ lạc những người khác, hạ nhất đến hạ lục hoàn toàn đều là phi thường có năng lực người. Nói thật, đôi khi tiểu vi vi đều đối hạ vũ người này hâm mộ ghen tị hận, nếu là chính mình cũng có như vậy một ít người bồi. Nói không chừng liền sẽ rất lợi hại đúng không? Hảo đi chúng ta đến thừa nhận, tiêu mội chỉ chính là cảm thấy chính mình tưởng lười biếng cũng chưa biện pháp có một chút toán nghiệm mà thôi. Không sai, chính là một chút, tuyệt đối không có lại nhiều. Thời gian thực mau liền đi qua. Đã không có hai cái vật nhỏ ở nhật tử, quá thực mau lại rất chậm. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, tiêu mội chỉ liền biết, hôm nay chính mình đến ra cửa. Đi địa phương, đương nhiên chính là hiệp hội đảo. Tiểu Vi vi kỳ thật làm sự tình rất nhiều đều là không trải qua đầu óc, nhưng là xong việc đều sẽ phát hiện, những việc này kỳ thật đều là rất có hiệu, rất hữu dụng, hoặc là nói đây là trong truyền thuyết vận mệnh chú định đều có số trời đi. A Mạc, chúng ta qua đi đi. Tiểu muội chỉ kêu lên Lý Mạc, hai người liền từ đỉnh đầu trên đảo xuất phát. Khi bọn hắn tới hiệp hội đảo trung ương nhất cái kia kiến trúc thượng tầng ngôi cao thời điểm, mọi người đều thu được một cái pop up. Không sai. Mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, tất cả đều thu được hòa Cái này hòa nội dung rất đơn giản. Truyền tông trận mở ra nghi thức ký hiệp hội đảo mở ra nghi thức. Tất cả mọi người biết hôm nay có như vậy một chuyện nhì, hơn nữa cái này nghi thức vẫn là từ đại tư tế tới chủ trì, cho nên đại gia tất cả đều mở ra cái này liên tiếp, sau đó liền thấy được một cái video. Đương nhiên, vẫn là phát sóng trực tiếp video. Tiểu Vy Vy nói rất đơn giản. Nàng không thích cái gì thao thao bất tuyệt, cũng không thích loại này áp đảo mọi người phía trên cảm giác, cho nên trực tiếp liền mở miệng nói hôm nay nội dung. Từ giờ trở đi, sở hữu mở ra treo không đảo, đều mở ra truyền tống công năng, mỗi người mỗi lần một cái tín dụng điểm, liền có thể đến ngươi muốn đến bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần nơi đó cũng có mở ra treo không đảo. Hơn nữa hôm nay bắt đầu mở ra hiệp hội đảo. Mọi người có thể đến hiệp hội đảo tới thí nghiệm chính mình thiên phú cùng năng lực, hiệp hội đảo đối ngoại mở ra chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày lúc sau, biến thành nửa phong bế thức. Hảo, khởi động nghi thức kết thúc, ta mặt trên lời nói, từ hiện tại giờ khắc này, bắt đầu có hiệu lực. Tiêu mội chỉ vừa dứt lời, tiểu hô điệp liền theo tiếng khởi động truyền tống công năng cùng hiệp hội đảo đối ngoại mở ra. Mà lâm thời bị kéo tráng đinh quân nhân nhóm, cũng đã ở hiệp hội đảo nhập khẩu nơi đó chờ chứ. Bọn họ đến phụ trách đem nơi này trật tự dẫn đường hảo, đây cũng là cái công hơn a. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, đều là giúp đại tư tế làm việc đâu. Cho nên mọi người đều thực kích động. Những người này thí nghiệm, đã ở ngày hôm qua cũng đã kết thúc, mỗi người đều đã đối chính mình thiên phú cùng năng lực có nhất định hiểu biết, hiện tại ở hỗ trợ đồng thời, cũng đã bắt đầu âm thầm kế hoạch chính mình về sau lộ. A mạc thật muốn biết hôm nay sẽ là cái dạng gì thịnh hội đâu. Tiểu Vi Vi dựa vào Li mạc bên người, nhìn còn không có bắt đầu có động tĩnh truyền tống quảng trường bên kia, đột nhiên cảm khái lên. Li mạc nhún mày, kỳ thật ta cảm thấy khẳng định sẽ thực tế, tuy rằng nói nơi này không nhỏ, hơn nữa các loại thí nghiệm đều có phần lưu, chính là ngẫm lại xem, trên thế giới này căn cứ người dân cứ thống kê, chính là có mấy chục vạn người đâu. Này một tổ ong dũng lại đây, khẳng định sẽ ra vấn đề. Hắn nhưng thật ra lo lắng. Chính là kiểu vi vi lại không chút nào để ý vây vây tay nói, ai nha A Mạc, ngươi vẫn là như vậy, đừng lo lắng lạc, yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng ta A. Nói xong, con thần bí hướng tới Ly Mạc cười cười. Nhìn đến tức phụ nhi cái dạng này, Ly Mạc liền minh bạch, người này khẳng định là đã có đối sách, vì thế hắn cũng liền không hề lo lắng, mà là cùng kiểu vi vi cùng nhau, nhìn truyền tống quảng trường bên kia tình huống. Phần 319 Thức mau vốn dĩ vẫn luôn không có động tĩnh quảng trường bên kia, bắt đầu lóng lánh nổi lên đại biểu cho truyền tống màu bạc quan mang. Một đạo, lưỡng đạo, 3456 nói, liên tiếp quan mang, lóe mủ kiểu vi vi hỏa ly mạc hai mắt, chứ 510 thịnh hội ba. Không thể nào. Tiểu vi vi chớp chớp mắt, như vậy tập trung A. Ly mạc cũng cảm thấy có điểm quá khoa trương, vì thế xoa xoa giữa mày, nói, hy vọng sẽ không có việc gì đi. Tiêu mội chỉ không có như thế nào lo lắng, chỉ là cảm thấy người giống như thật là dày đặc một chút, lúc này nàng mới hạ định rồi khai phân điện quyết tâm. Không sai, người này kỳ thật vẫn luôn là không nghĩ muốn khai phân điện, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, kia đều sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên gì đó, chính là hiện tại xem ra, không khai phân điện là thật sự không được. Này quả thực chính là thế ở phải làm A. Cho nên 7 ngày lúc sau, chúng ta liền khai phân điện đi. Hiệp hội đảo vẫn là chấp hành mời cơ chế, tiến hành nửa phong bế đi. Tiêu mội chỉ lúc này mới hạ quyết tâm. Những lời này vẫn là nói cho Tiểu Hồ Điệp nghe, rốt cuộc mặc kệ chuyện gì, đều đến thông qua Tiểu Hồ Điệp tới thu phục, như vậy ít nhất rất đơn giản hơn nữa sẽ không ra cái gì vấn đề. Tiểu Hồ Điệp chịu thương chịu khó tiếp nhận rồi cái này vốn dĩ liền có kế hoạch sự tình, sau đó bắt đầu ra lệnh. Tiêu mội chỉ cũng không biết, chính mình này thuận miệng một câu, một cái quyết định cư nhiên làm hiệp hội đảo ở không lâu lúc sau, trở thành một cái thánh địa giống nhau tồn tại, tất cả mọi người lấy có thể nhận được hiệp hội đảo mời tiêu ngạo, này cũng làm rất nhiều người xuất hiện tốt cạnh tranh. Những lời này bỏ bớt đi không đề cập tới, tiêu muội chỉ nhưng thật ra nhìn đột nhiên mãnh liệt mà ra đám người, ở cũng không có nhiều ít quân nhân nhóm dẫn đường hạ, bắt đầu tư tán mở ra tiến hành từng người muốn thí nghiệm thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy nhằm chán. A Mạc! chúng ta ở chỗ này xem này đó rốt cuộc có ý tứ gì a nàng làm nũng li mạc bất đắc dĩ rốt cuộc là ai nhất định phải lại đây xem kết quả hiện tại không vui chính là chúng ta hiện tại cũng ra không được a li mạc bất đắc dĩ an ủi tiểu vi vi rốt cuộc nơi này truyền tống là có hạn mức cao nhất chúng ta căn bản trên không vào tiêu muội chỉ tự nhiên là biết chuyện này nhi cho nên càng là khóc không ra nước mắt cái gì gọi là thiên làm bậy hãy còn những thứ tự làm vậy không thể xuống a chính mình hiện tại đây là ở nô du ônô đệ hìu chi tính chờ cái gì thời điểm người hơi chút thiếu một chút thời điểm chúng ta nhìn cái khe hở đi ra ngoài đi tiểu muội chỉ bất đắc dĩ phất tay vì thế này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian tiểu vi vi cảm giác chính mình giống như chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá nay còn có thể hay không vui sướng chơi đùa có thể hay không vui sướng sinh hoạt Ngươi như vậy hố người người ma mà, mà tạo sao? Nàng hoàn toàn quên mất kỳ thật đúng là chính mình từ lúc bắt đầu liền chính mình tìm chịu, căn bản cùng nhân gia bất luận kẻ nào đều không có quan hệ a. Được rồi, không bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp từ treo không thang đi xuống gì đó, sau đó đi xuống mặt hảo vì thế Ly Mạc đưa ra một loại khác biện pháp giải quyết. Tiêu mội chỉ yên lặng mà oán niệm nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, sau đó yên lặng mà xoay người đưa lưng về phía Ly Mạc không ra tiếng. Ly Mạc kỳ quái nhìn nhà mình tức phụ nhi, này lại là làm sao vậy? A Mạc, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói kiểu vi vi kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, giống như ưu linh giống nhau vang lên. Kia tràn đầy ván nghiệm, làm Ly Mạc tức khắc cảm thấy sống lưng trận lạnh, chính mình cả người đều không tốt. Chính là nhìn Tiểu vi vi đáng thương bộ dáng, Ly Mạc vẫn là bất đắc dĩ bắt đầu giải thích, chủ yếu là ta cũng là vừa mới nhớ tới sao treo không thang cùng quang lộ không đi một cái tuyến A. Tiêu mội chỉ lại lần nữa điên lặng xoay người, nhìn thoáng qua nhà mình lão công, vẫn là quyết định tạm thời tha thứ cái này hóa, tính, chúng ta trở về đi. ân Lý mạc ở tiêu mội chỉ cường đại đoán niệm hạ, đỉnh áp lực theo đi lên. Bọn họ bên người hiện tại chỉ có tiểu hắc, mặt khác đều chạy đến thú Linh Tông đi, có rất nhiều giáo khóa, có rất nhiều đi học, có rất nhiều tu hành. Nói như vậy, Chúng ta liền không thể không nhắc tới thú linh tông nơi dừng chân. Nơi đó, là nho nhỏ tóc đen hiện địa phương, là một cái nguyên tố đặc biệt nồng đậm địa phương. Hơn nữa đáng quý địa phương ở chỗ, kỳ thật nơi này nguyên tố là phi thường thích hợp thú loại tu luyện địa phương. Hiện tại cái kia song đuôi bạch hồ đã không sai biệt lắm sắp mọc ra đệ tam cái đuôi. Đến nỗi vì cái gì kiểu vi vi sẽ biết chuyện này nhi, hảo đi, nhân ra bạch hồ chính là hồ hoàng bạch liếu hôi bên trong thủ vị. Khai Linh lúc sau trực tiếp là có thể mở miệng nói chuyện đó là một chút đều không kỳ quái. Hiện tại có thể nói chuyện, chỉ có linh chủ Tiểu Hắc cùng với này Chỉ Bạch Hồ, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình a. Kia Chỉ Bạch Hồ mấy ngày hôm trước nói cho Tiểu Hắc, nói nàng cái đuôi ngứa, cảm giác giống như đang ở trường thứ gì, Tiểu Vi Vi liền đoán được, phỏng chừng là muốn mọc ra tới đệ tam cái đuôi. Mà Tiểu Hắc cùng linh chủ này hai chỉ có thể đủ khống chế chính mình hình thể còn có thể đường tỏa kỵ dùng còn lại là thay phiên đi theo kiểu vi vi bên người một khác chỉ tắc sẽ đi nơi rừng chân nơi đó tu luyện rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào tu vi còn là phi thường quan trọng bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy khẩn trương đúng vậy đi xem hồ ly đệ tam cái đuôi mọc ra có tới không nếu thật sự dài quá đệ tam cái đuôi ta liền phải cho nàng đặt tên kêu đã kĩ tiêu muội chỉ hưng phấn tới không hề nguyên do nhưng là nói thật Tên này ít nhất bình thường, ít nhất sẽ không giống như cái gì đại hoàng tiểu bạch tiểu hắt nho nhỏ hắt chiếc đũa loại này hoàn toàn tục đến không biên tên như vậy khổ bức. Tin tưởng thức mau, kia chỉ lập tức liền phải bị gọi là đắt kỷ hồ ly sẽ thực may mắn kiểu vi vi tự cấp chính mình đặt tên thời điểm không có nào chịu. Ân, tốt, ta tin tưởng nàng khẳng định có thể mọc ra tới. Vì thế vừa rồi minh bạch chính mình giống như làm tức phụ nhi không vui thê nô ly mạc lập tức liền mở miệng phụ hoa lên. Đến nỗi sự thật như thế nào gì đó, hắn mới không thèm để ý đâu. Vì thế đương hai người cưỡi tiểu hắc đi tới Thú Linh Tông nơi rừng chân thời điểm, nhìn đến cửa ngồi xổm kia chỉ tam vĩ bạch hồ thời điểm, Tiêu Muội Chỉ liền phi thường bình tĩnh cấp người này nổi lên tên. "Hi, đắc kỷ ngươi hảo." Tiêu Muội Chỉ như thế nói. Hồ Ly Kỳ quái nhìn về phía xung quanh, "Đại tư tế, ngươi ở kêu ai?" Tiêu Muội Chỉ cười đến thực đáng khinh, "Ta ở kêu ngươi a." Hồ ly càng thêm kỳ quái, ta kêu đã kỷ. Tiểu mội chỉ gật đầu, không sai, ta vừa mới cho ngươi khởi tên, đã kêu đắc kỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ ly cỡ nào thông minh động vật à, nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì vấn đề, lập tức gật đầu nói, tốt, ta đây đã kêu đắc kỷ. Sau đó liền nghe được tiểu mội chỉ cổ vũ. Đắc kỷ à, ngươi làm một cái hại nước hại dân trong truyền thuyết hồng nhan hòa thủy, ta cùng ngươi giảng, ngươi cần phải nỗ lực tu luyện. Sau đó mọc ra chín cái đuôi, sau đó hóa thành hình người, làm ta nhìn xem cái gì gọi là hại nước hại dân chi sắc ca. Vừa mới bị đặt tên gọi là Đát kỷ hồ ly đều sắc khóc. Vui đùa cái gì vậy à, ta lúc này mới ba điều cái đuôi, ngươi cư nhiên liền bắt đầu nghĩ ta mọc ra chín cái đuôi, còn nghĩ ta biến thành hình người, còn hại nước hại dân, hại nước hại dân than buồn à. Từ từ, hồ ly ngây ngẩn cả người, hóa thành hình người. Nàng thanh êm tràn ngập không bình tĩnh. Trước 511 thú thú tay mới chỉ nam. Tiêu mội chỉ đương nhiên gật đầu nói, không sai à, bằng không ngươi như vậy liều mạng tu hành rốt cuộc là vì cái gì à, còn không phải là vì hóa hình sao. Tiêu vi vi như vậy đương nhiên trả lời, lại làm đát kỷ kích động không thôi, ta có cơ hội hóa thành hình người sao. Đại tư Thế đồng học tiếp tục gật đầu, đương nhiên rồi, hơn nữa kiểu vĩ bạch hồ hóa hình. Nhất định là khuynh quốc khuynh thành hoặc là hại nước hại dân A có hay không, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Tiêu muội chỉ bán manh nói, cũng không có bị đắt kỷ chú ý tới, mà là tiếp tục đắm chìm ở thế giới của chính mình, ta có thể hóa thành hình người. Tiêu muội chỉ lôi kéo ly mạc tay áo, kỳ quái nói, người này không biết tu luyện đến sau lại là có thể hóa thành hình người sao. Ly mạc quyết đoán lắc đầu, ta không biết bọn họ có biết hay không. Loại này cùng loại với nhiều khẩu lệnh nói, tiêu mội chỉ lại rất rõ ràng nghe minh bạch, vì thế sờ sờ cảm, khiếp mắt nói, ta cảm thấy chúng ta giống như xem nhẹ cái gì, chúng ta cảm thấy đương nhiên mọi người đều hẳn là biết đến sự tình, này đó vừa mới khai linh thú thú lại không có gì truyền thừa ký ức, cho nên cũng không rõ ràng a. Mà lúc này, đã tỉnh táo lại đắt kỷ cũng gật đầu nói, không sai, đại tư thế, chúng ta đối mấy thứ này căn bản là không biết a. Tiêu mội chỉ vì thế tiếp tục tự hỏi, như vậy nói như vậy nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm ra tới một cái tân khai linh thú thú nhập môn chỉ nằm đi. Ly Mạc dừng một chút, nói, không bằng cái này vẫn là giao cho người khác đi, Ngươi có phải hay không cũng không rõ lắm. Tiêu vi vi gật đầu, cũng đúng vậy, kia làm ai tới làm đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đầu đồng thời hiện lên một người thân ảnh. Hạ mạng! Hạ mạng! Bọn họ trăm miệng một lời nói ra nhà mình khuê nữ tên, sau đó kiểu muội chỉ liền đủ rũ. Hạ mặt cùng đầu mùa đông ở nữ hoa nương nương nơi đó học nghệ đâu, chúng ta loại sự tình này vẫn là đường quấy dày bọn họ đi. Nói xong, phất phất tay, tỏ vẻ không cần lý chính mình, chính mình thực dối dám. Lý mạc còn lại là có bất đồng ý kiến, này vốn dĩ cũng không phải cái chuyện gì, ta cảm thấy làm lục lạc cho bọn hắn mang cái tin tức, bất thời giờ làm một chút liền hảo. Cũng không phải cái gì đại sự Nhi, cho nên ngươi cũng đừng dối dám. Tiêu mội chỉ cũng căn bản là không kiên trì, lập tức liền quyết định thuận sườn núi hạ lửa, tốt. Vì thế chuyện này Nhi liền biến thành xa ở sáng thế thần giới, đối bên này cơ bản hoàn toàn không biết gì cả hai chỉ hòa chuyện này. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu cũng chính là hạ mạt chuyện này, đầu mùa đông cũng chính là mạo cái phao, nói không chừng từ đầu tới đuôi đều giúp không được gì. a mạc! Ngươi nói nhà chúng ta nhi tử khuê nữ đều là thiên tài, hơn nữa vẫn là tuyệt thế thiên tài. Hai ta người nếu là tiến bộ quá tiểu có phải hay không không tốt lắm. Tiêu vi vi nghĩ đến nhà mình một đôi song bào thai, đột nhiên liền tưởng nỗ lực vươn lên. Lý mà Cước chừng nghe ra nhà mình tức phụ nhi ý tưởng, phi thường kiên định mà lắc lắc đầu. Ta tin tưởng đầu mùa đông cùng hạ mặt nhất định sẽ không cảm thấy không tốt. Không phải hắn không nghĩ tức phụ nhi nỗ lực vươn lên. Mà là thật sự là quá hiểu biết kiểu muội chỉ bản tính. Gia hỏa này hiện tại nói cái này lúc sau, khẳng định là sẽ nỗ lực vươn lên không có sai, chính là thời gian này, đã có thể đến hảo hảo đánh cái chết. Tiêu muội chỉ vì thế phi thường thuận tay liền đem chuyện này nhi cấp ném tại sau đầu. Mà lúc này, bọn họ cũng đã nhìn đến cách đó không xa kia mấy đống kiến trúc. Đó là Thu Linh Tông Office Building. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là Office Building. Vì thế tiểu muội chỉ hướng tới office building bên trong chiều bên này lộ đầu ly ghét phất phất tay, tiểu ghét, thế nào? Ly ghét nhìn đến tiểu vi vi cùng nhà mình lão ca lại đây, hai lời chưa nói liền mở ra nơi này môn, sau đó phóng hai người vào được. Không sai, đi vào nơi này lúc sau, mới có thể phát hiện, kỳ thật nơi này cư nhiên là toàn điều khiển tự động đại môn. Các loại khống chế phương pháp quả thực không cần quá có ai a Cái gì thế nào? Li ghét cảm thấy tiểu muội chỉ lời này hỏi quả thực không đầu không đuôi a. Tiểu muội chỉ vì thế làm mặt quỷ, ta nói, về sau đắc kỳ hóa hình lúc sau khẳng định là xinh đẹp tới rồi nghịch thiên mỹ nữ, ngươi muốn hay không suy xét hạ nhân thu luyện. Lần này không chỉ là Li ghét, ngay cả Ly Mạc cũng bất đắc dĩ đầy đầu hạ tuyến. VV. Hắn bất đắc dĩ lôi kéo Túc Phụ Nhi tay áo, tỏ vẻ nàng hẳn là thu liễm một chút a. Phần 320 Tiểu mội chỉ chút nào không thèm để ý nam nhân nhà mình lôi kéo, chỉ là tiếp tục nỗ lực nhìn Ly ghét, ngấm lại xem, nói không chừng Đát kỷ cùng nhà mình tiểu ghét thật đúng là là có thể thấu cái đúng rồi. Cái kia, tẩu tử, Đát kỷ là ai? Hóa hình lại là cái gì? Ta lại vì cái gì muốn nhân thu luyến? Ly ghét cảm thấy cái này hoàn toàn không thể nhận A có hay không. Quả thực chính là khiêu chiến chính mình nhân sinh quân A. Phía trước những cái đó khiêu chiến nhân sinh quan liên tính, nhân thú luôn nói, thỉnh cho phép hắn một lần nữa trở lại lao mẹ nó trong bụng về lò nấu lại một chút. Tiêu mội chỉ lúc này mới nghĩ đến ly ghét cũng không biết chính mình cấp kia chỉ hồ ly đặt tên gọi là đắc kỷ. Vì thế nàng nghiêm trang bắt đầu giải thích lên. Tình huống là cái dạng này, thú linh tông không phải có cái song đuôi bạch hồ sao, hiện tại muốn mọc ra đệ tam cái đuôi. Cái này chú định trở thành kiểu vĩ bạch hồ gia hỏa. Ta cho nàng nổi lên cái tên, gọi là Đắc Kỷ. Đắc Kỷ chính là hại nước hại dân tuyệt sắc hồng nhan đại danh tử. Ta cảm thấy chính mình tên này khởi rất có trình độ A. Tiểu Vi Vi nói nói liền chạy đề, hoàn toàn quên mất chính mình hình như là ở cùng tiểu ghét dân mối, bắt đầu cường điệu giới thiệu nổi lên chính mình ý tứ, sau đó thậm chí còn bắt đầu nói lên về chính mình đặt tên lợi hại trình độ vân vân. Ly ghét thực bất đắc dĩ đánh gãy kiểu muội chỉ thao thao bất tuyệt từ quen thuộc chính mình cái này tẩu tử lúc sau hắn minh bạch rất nhiều chuyện tỷ như nói đương tiểu vi vi đồng hài như vậy mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt thời điểm nhất định phải kịp thời đánh gãy bằng không lô hay nhất định sẽ chịu tội tẩu tử ngươi nói đát kỷ là kia chỉ tiểu hồ ly tên chính là ta cùng một con hồ ly sao có thể ở bên nhau a tiêu muội chỉ vui vẻ a ta ý tứ là ngươi có hay không nghĩ tới đát kỷ trở thành kiều vĩ bạch hồ lúc sau liền sẽ bắt đầu đánh sâu vào hóa hình. Hóa hình lúc sau, y đi theo kiểu vi hồ chủng tộc đặc điểm, khẳng định là xinh đẹp đến nghịch thiên mỹ nữ a. Như vậy một mỹ nữ theo ngươi, ngươi còn có cái gì không vui đâu. Li ghét cảm giác chính mình hoàn toàn cùng tẩu tử nói không thông. Sau đó Tiểu vi vi liền tiếp tục bắt đầu khai đạo, còn có, đừng cùng ta nói cái gì chủng tộc vấn đề, chỉ cần có ái, thân cao không là vấn đề, tuổi không phải khoảng cách, giới tính không có quan hệ. Trùng tộc cũng có thể vứt bỏ. Ly ghét mặc. Ly mặc mặc. Vừa mới nghĩ đến có chuyện chưa nói cho nên đuổi theo chạy tới đát kỷ mặc. Loại người này tồn tại, thật sự không phải vì cấp thế giới này nột ngạt sao. Tẩu tử, ta cảm thấy chuyện này như chúng ta vẫn là không cần nhắc lại. Ngươi làm ta đối một con tiểu hồ ly động cảm tình, vẫn là trước thôi bỏ đi. Trước 512 nổi điên nho nhỏ hắc. Ly ghét không chút do dự liền cự tuyệt tiểu muội chỉ hảo ý. Mà Đát kỷ cũng ở bên cạnh liều mạng gật đầu. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, mặc kệ về sau thế nào, hiện tại nàng nhưng chỉ là một con tiểu hồ ly, về sau càng nhiều, hẳn là tìm một con công hồ ly cùng nhau sinh hoạt, sinh mấy hoa tiểu hồ ly gì đó. Nàng nhân sinh quy hoạch bên trong, nhưng không có gì cùng nhân loại giao phối ý tưởng A. Tiêu mội chỉ nhìn ly ghét cùng Đát kỷ kiên định ánh mắt, lúc này mới bất mãn lẩm bẩm lên, tính, hiện tại thế nào đều tùy các ngươi bất quá chờ đến đát kỷ hóa hình hai người các ngươi nếu là thấu đúng rồi nhưng đừng quên ta cái này bà mối. li gét cùng đát kỷ đều thề thề chính mình chưa từng có gặp qua như vậy hố gia hỏa yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không có khả năng đát kỷ kia thanh thúy thanh em lời thể son sắt li gét cũng gật đầu không sai tuyệt đối sẽ không có khả năng vì thế kiều muội chỉ lúc này mới không thể không từ bỏ loại này ý tưởng Nhưng là nào đó hạt giống đã loại ở ở đây ba người một thú đáy lòng về sau sẽ khai ra cái dạng gì đóa hoa, hoặc là trưởng thành ra cái dạng gì bụi gai, vậy không liên quan nàng kiểu vi vi chuyện này. Đắc kỷ, ngươi đuổi theo có chuyện gì như sao? Tiêu muội chỉ rốt cuộc chú ý tới bình thường sự tình.